Hát trường hành Vâng lệnh rời khỏi hết chương 483 chương 484 Giai Ngẫu Thiên Thành ngoài thành Hải Diêm rầm rộ xây dựng tại khu bến thuyền phía Nam thành thiết lập lầu bắn tên và chiến lũy bằng gỗ tăng cường sức phòng thủ trong một phạm vi lớn do bại quân không ngừng chạy đến Hải Diêm khiến binh lực luôn luôn gia tăng lưu dụ và đồ phụng Tam quyết định mở rộng phạm vi phòng thủ bao gồm cả khu bến thuyền lấy ưu thế rượi lương vào thành hai bên đều có đảo ba đường hào dùng để bắn tên và bẫy chống kỵ binh chỉ lưu lại một thông đạo hẹp. Địch nhân đến thì dùng cung mạnh tên cứng thủ giữ, có thể vững như tường đồng vách sắt, khỏi phải lo lắng. Vốn đã triển khai trên tường thành hơn 100 máy bắn đá, một nửa số đó lại bị đẩy ra ngoài thành phía nam, dùng để tăng cường thêm sức phòng ngự của trận địa bờ biển. Năm chiếc lâu thuyền vận tải lương thực vật tư sau khi lấy xong hàng lập tức rời bến, do bốn chiếc song đầu hạm đi hộ tống, bốn chiếc song đầu hạm còn lại vẫn đậu tại bên tàu. Bác phủ binh tại Hải Diêm thành ai nấy đều hiểu được trước mắt chính là sinh tử quân đầu. lại thêm trong thành lương thực vật tư đầy đủ cộng thêm 10 phần tin tưởng đối với lưu dụ cho nên chỉ cần là người có thể đi được đều tham gia vào những nhóm đảo công sự phòng ngự khác nhau mỗi khi thấy dựng xong một tòa tiến lâu mọi người đều đồng thanh hoan hô sĩ si khí dâng cao đoàn kết nhất trí lưu dụ và đồ phụng tam ngồi trên xoáy hạm kỳ binh hào đi tuần trên mặt biển thị sát vùng biển hải diêm và hình thế bờ biển để tìm sách lược tác chiến trên đài chỉ huy đồ phụng tam ngửa mặt nhìn sát trời nói Mấy ngày hôm nay thời tiết rất không ổn định, tùy lúc sẽ mưa xuống một trận. Lưu Dụ gật đầu đồng ý, nói, điều này đối với bọn ta có lợi cũng có hại, lợi cho phòng thủ, bất lợi khi bọn ta vượt qua eo biển tiếp ứng cho huynh đệ tại cối kê và thượng ngu. Đô Phụng tam cười, nói, ta lại nghĩ lợi nhiều hơn hại. Sóng gió khiêu chiến với chiến thuyền, thời tiết càng ác liệt, càng có thể biểu hiện tính năng chiến thuyền và bản lĩnh thủy thủ. Tại hai mặt này, thiên sư quân không cách nào sánh được với bọn ta. lưu dụ đã sớm nhìn sang vùng biển bên eo biển đối diện trầm giọng nói đội chiến thuyền của địch nhân tuy tốt xấu không đều nhưng về số lượng lại chiếm ưu thế áp đảo bọn ta mỗi lần mất đi một chiến thuyền đều ảnh hưởng đến sức chiến đấu tình hình tịnh không lạc quan tiếng lao thủ từ đằng sau vọng đến hỏi tiểu lưu gia có kinh nghiệm hải chiến chưa lưu dụ thật thà nói chưa từng thử qua lao thủ đi đến bên cạnh gã hít sâu một hơi khí lạnh của gió biển tin tưởng mười phần nói hải chiến và hà chiến căn bản là hai vấn đề Các chiến trên mặt biển, không cần phân chia thuận dòng ngược dòng, cái gì xích sắt ngăn sông, rào gỗ dưới nước, thuyền núi ngăn ngang sông, cầu nổi, tháp nổi, tóm lại cuối cùng toàn bộ đều không thể dùng được. Bàn về hải chiến là phải nói về hướng gió, dòng chảy và thủy triều lên xuống. Trong tình hình những ngày này, bọn ta căn bản không cần sợ địch nhân thuyền nhiều, vì ta có chỗ đậu mà đối phương không có, chỉ một điểm ấy, cũng khiến cho địch nhân không dám đánh lâu. Dưới hình thế như vậy, quyết định thắng bại không phải chỉ thuyền nhiều hơn. mà là nắm được rõ tình thế khu vực khai chiến và tính năng ưu việt của cờ hở. tiến thuyền tại chiến trường trên biển rộng lớn vô bờ sóng to gió lớn ta có lòng tin chỉ bằng kỳ binh hào với sự trợ lực của trận địa dọc bờ biển có thể khiến cho địch nhân khốn khổ không chịu được húng chi còn có 8 chiếc song đầu hạm khả năng chiến đấu lớn mạnh trợ chiến chỉ nghe giọng nói vang vang hữu lực của lão thủ biết ngay lão nằm chắc phần tất thắng đối với hải chiến đô phụng tam vui vẻ nói ta hoàn toàn đồng ý với cách nhìn của lão thủ Đây thuộc về sự khác biệt giữa cao thủ và thấp thủ. Kỳ binh hào giống như Yến Phi, chỉ cần địch nhân không cách gì hình thành được thế hợp đây, thử hỏi ai có thể loại bỏ được Yến Phi đây. Lao thủ kiêu ngạo nói, đội chiến thuyền thiên sư quân sở hữu, ngay từ cách thấp thủ cũng còn chưa xứng, chỉ là một lũ mới tập trung không có kinh nghiệm thủy chiến. Nhưng ta tuyệt sẽ không kinh địch, chỉ cần bọn họ dám đến xâm phạm ta, lao thủ ta sẽ toàn lực đối phó với bọn chúng. Lưu Dụ nghe được cảm thấy nhẹ nhõm, hỏi. giả thiết địch nhân dùng chiến thuyền phong tỏa bờ eo biển đối diện bọn ta có biện pháp gì lao thủ vui vẻ đáp một vùng eo biển rộng lớn thế này thật ra địch nhân không có cách nào phong tỏa chỉ cần bọn ta mãnh liệt công kích khẳng định có thể giết cho địch nhân thuyền lật người chìm hải chiến dùng chiến thuyền là chính trong đội thuyền của thiên sư quân được gọi là chiến thuyền chỉ là thiểu số phần lớn những chiếc khác đều do thuyền chở hàng và thuyền đánh cá hợp lại mà thành lại thiếu kinh nghiệm thủy chiến thiểu lưu gia thật không cần vì thế mà lo lắng đô phụng tam gật đầu nói ưu điểm duy nhất của địch nhân là số thuyền nhiều hơn bọn ta cả trăm lần nhưng đó cũng là khuyết điểm lớn nhất của bọn họ một khi thất lợi sẽ tạo thành một trường rối loạn mà bọn ta lại như hổ vào giữa bầy dê thích nhất là cắn cái đầu mà con dê đầu đàn ấy sẽ phải gặp thai hương hoàn toàn không thể nói ngẫu nhiên tiếp theo trầm giọng nói nếu như ta dự liệu không sai trong một thời gian ngắn chiến thuyền của thiên sư quân tất ồ ạt tấn công trước tiên dùng chiến thuyền vận chuyển binh lính và công cụ đánh thành lên bờ ở hai bên thành Chuẩn bị từ đường bộ tấn công trận địa khu bên thuyền, còn chiến thuyền từ đường biển trực diện công kích bọn ta. Chỉ cần bọn ta có thể tìm ra sách lược phản kích đứng đắn tất có thể gây tổn thất nặng nề cho địch nhân. Lao thủ nói, thiểu nhân có một đề nghị. Đối với cách nhìn của cao thủ thủy chiến này, hai người đều không dám không coi trọng. Lưu dụ vui vẻ nói, thỉnh lão huynh ngươi cứ nói thẳng đừng ngại. Lao thủ vui vẻ nói, lưu gia thật không kiêu ngạo, trước đây ta ở Bắc Phủ Binh, rất nhiều sự tỉnh coi không được mắt. Chỉ dám bực mình mà không dám nói. Còn như muốn nói ý tưởng trong lòng ra, thì dù nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Khà. Tiếp theo ánh mắt lão nhìn về chỗ cửa eo biển, nói, thiên sư quân chẳng những thuyền nhiều, mà binh lính cũng nhiều. Chẳng may để cho bọn họ đồng thời từ thủy lục hai đường tấn công bọn ta, sẽ làm cho chúng ta ứng chiến không nổi. Phương pháp hay nhất là không để cho bọn họ có cơ hội lên bờ. Đô Phụng Tam vỗ tay nói, nói đúng lắm. Ta cũng nghĩ như vậy, chỉ sợ có lòng mà không có sức. Biến khéo thành vụ. Thần Thái Lao Thủ thể hiện như một chuyên gia xuất sắc, nói, bởi vì Hải Diêm có tiểu lưu ra trợ trận, nhất định Từ Đạo Phúc sẽ thân hành mang đội thuyền đến tấn công. Với ngu kiến của ta, Từ Đạo Phúc là nhân vật trí dũng song toàn, trước tiên dùng đội thuyền khống chế chiến hạm bọn ta, làm cho chúng ta không cách nào phân thân, rồi mới đưa binh lính tác chiến trên đất liền từ dưới nước lên trên bờ. Nếu như bọn ta hãm mình vào chiến thuật như vậy của địch nhân, sẽ rơi vào thế hoàn toàn bị động, rất có khả năng thua trận chiến này. Đương nhiên địch nhân không thể trong vòng một thời gian ngắn đánh được Hải diêm nhưng có thể dùng cách phá đi trận địa tại khu bến tàu của bọn ta, cô lập Hải diêm cắt đứt giao thông trên biển, như thế bọn ta giống như thua trận N. Hay rồi, Lưu Dụ và Đồ Phụng Tam đồng thời động dung, không ngờ Lao Thủ có thể một lần nói ra thấu đáo như vậy. Lao Thủ tiếp tục hăng say nói, ưu thế bọn ta có là có thể tùy lúc ghé bờ bổ sung, còn địch nhân một lúc nào đó dùng hết tên và đá, sẽ không thể tiếp tục. cho nên chỉ cần bọn ta chia chín chiếc chiến hạm ra làm hai tổ phối hợp hỗ trợ lẫn nhau lợi dụng vùng biển rộng lớn dùng phương pháp du đấu đối phó địch nhân có thể phát huy hết tính linh hoạt của hạm đội bên ta tiêu hao tên và đá của đối phương khi bọn ta từ ngấn nước của thuyền hạm đối phương biết được đội thuyền nào vận chuyển binh lính và dụng cụ chọn lấy mà đánh bảo đảm có thể làm cho huy phong đối phương tan giã rất nhanh khiến từ đạo phúc khó xương hùng trên mặt biển lưu dụ và đồ phụng tam đồng thanh khen hay sự tình được quyết định như vậy Chi tiết sẽ do đồ phụng tam với lao thủ suy nghĩ và trao đổi làm cho tường tận. 77. doãn Thanh Nhã thoải mái vui vẻ ngồi xuống bên cạnh nhiếp Thiên Hoàn, hỏi, Sư Phó có việc quan trọng nói cho Nhã như sao? Nhiếp Thiên Hoàn dịu rằng nói, ngươi không chịu lại tìm Sư Phó này, Sư Phó đành kêu người đi tìm ngươi. Vì sao gần đây toàn ở trong phòng như vậy, không thấy bước ra khỏi biệt viện nửa bước, có phải giận Sư Phó không? Cho nên mới im lặng phản đối. Trước đây ngươi không phải rất thích chạy ra ngoài sao. Vẻ mặt doan thanh nhã hiện thần tình bất phục, lông mày hơi nhíu lại, sư phó tránh lầm đổ nhi rồi. Nhã nhi sao dám giận sư phó chứ, đệ tử chỉ là đối với việc ra ngoài chạy nhảy không có hứng thú thôi. Thật kỳ quái, lúc tại biên hoang khi đệ tử gặp nguy hiểm, lại đặc biệt nhớ đến sư phó và sinh hoạt ở biệt viện, cho nên sau khi trở về, đệ tử nghĩ phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Mà chuyện gì cũng không làm, chính là điều hạnh phúc nhất, rõ ràng chưa. Đến biên hoang thiếu chút nữa khiến đệ tử mệt đến chết. những ngày trước đây nhiếp thiên hoàn rất thích nhìn doãn thanh nhã nhóng nhẹo với y chẳng biết tại sao hôm nay lại có cảm giác đau lòng sau khi được nhậm thanh thị nhắc nhở y hiểu rõ hơn bất kể người nào là y đã phạm một sai lầm vô cùng nghiêm trọng đó là việc giết chết giang hải lưu không có sự khống chế của giang hải lưu đối với hoàn huyền giá trị lợi dụng lưỡng hồ bang của y với hoàn huyền đã bị giảm xuống mà vấn đề lớn nhất là đại giang bang lại được phục hồi lớn mạnh tại biên hoang tập với nhiếp thiên hoàn y biến thành từ địch thế bất lưỡng lập Từ khi trở thành đại long đầu lưỡng Hồ Bang, cho tới bây giờ y chưa từng phạm sai lầm lớn. Khi đó đáp ứng cùng Hoàn Huyền kết minh, không phải không nghĩ qua tình huống thọ tử Hồ Bi, mà căn bản không để bọn người sinh ra trong thế gia như Hoàn Huyền ở trong mắt, thành ra đánh giá lầm hắn. Càng không nghĩ đến sự xuất hiện của tiểu túng, khiến y trận cước đại loạn, biến thành cục diện tiến thoái lưỡng nan trước mắt. Làm sao mới phá bỏ được sự bế tắc đây? Doan Thanh nhã ngạc nhiên hỏi, sư phó có tâm sự gì? Vì sao dùng ánh mắt kỳ quái như vậy nhìn Nhã Nhi? Nhếp thiên hoàn miễn cưỡng thể hiện một chút vui vẻ trên mặt, nói, bởi vì ta không nỡ xa Nhã Nhi. Doan thanh nhã đưa tay nắm lấy cánh tay Y kìa, hoàng hốt nói, sư phó nói đến việc đi đâu đấy. Nhã Nhi sao lại ly khai sư phó chứ? Sư phó muốn nam trinh bắc phạt, Nhã Nhi sẽ theo sư phó xuất sinh nhập tử, ở ngay bên cạnh bảo vệ cho sư phó, thành tiểu thân binh trung thành nhất của sư phó. Nhã Nhi không phải là doan thanh nhã của ngày trước nữa. đệ tử từng cùng nhân vật lợi hại nhất giao thủ qua tiến phi hướng vũ điển gì cũng không sợ nếu như gặp lại sở vô hạn khẳng định sẽ đánh cho thị vứt cả áo giáp và khí giới chạy trốn đệ tử chẳng phải khoe khoang không tin thì bước qua đây thử qua công phu của nhã nhi nhiếp thiên hoàn trái tim đang bị đông cứng như sát luyện cũng bị thần thái nhí nhảnh của doan thanh nhã lung chạy, cười khanh khách nói ngươi không sợ giết người nữa à doan thanh nhã sợ run cả người vẫn miễn cưỡng đáp vì sư phó nhã nhi chuyện gì cũng không sợ Hai mắt nhiếp thiên hoàn phát ra vẻ yêu mến, nhẹ nhàng tháo bàn tay nàng đang nắm cánh tay đi đưa tay qua xoa đỉnh đầu nàng. Hiền Từ nói, cuối cùng sẽ có một ngày nhã nhi phải đi lấy chồng, sau khi lấy chồng rồi sao còn có thể ở lại bên cạnh sư phó nữa đây. Doan thanh nhã không biết thế nào mà gương mặt từng hồng, hớn hở nói, nhã nhi đây không lấy chồng được chưa. Nhiếp thiên hoàn vuốt nhẹ lên má nàng một cái rồi thu tay lại. Đây là động tác của y khi doan thanh nhã vẫn còn trẻ con rất thích, từ khi nàng lớn rồi. Không có làm như thế nữa, thật không ngờ hôm nay nhất thời cảm xúc, lại vớt gương mặt khả ái của nàng, tựa như quay trở lại thời gian vui vẻ trước đây. Ý thở dài nói, con nha đầu ngươi, muốn giấu sư phó sao? Như ngươi quyết định cứng đầu đến cùng, sư phó là người đầu tiên không bỏ qua. Nói thật với sư phó, ngươi có yêu thương tiểu tử cao ngạn hay không? Doan thanh nhã cả gương mặt tưởng đỏ đến tận mang hai, túi đầu hờn dỗi, sư phó thật là người xấu, sao có thể hỏi nhã nhi vấn đề xấu hổ như vậy? Nhiếp thiên hoàn thản nhiên nói, bởi vì ta không còn thời gian nữa. Doan thanh nhã thân mình mềm mại run rẩy, ngẩng đầu lên nhìn y thất thanh kêu, sư phó. Nhiếp thiên hoàn dường như không biết được nàng đang nhìn y ánh mắt nhìn ra động đỉnh hồ ngoài cửa sổ mưa phùn mở mịt nói, sau khi ngươi đến biên hoàng, khiến ta nghĩ đến rất nhiều việc trước đây không nghĩ tới. Cuối cùng nhã nhi cũng đã lớn rồi, còn vì tình lang rời bỏ ta. Doan thanh nhã nghe được chút nữa thì bật khóc, rất giận nói, người ta chỉ là ra ngoài khoay khỏa giải sầu thôi Cuối cùng không phải đã trở về sao? Tên tiểu tử cao ngạn ấy. Tiểu tử ấy cũng chẳng phải là tình lang của con, y. Y chỉ là bằng hữu thôi. Nhiếp thiên hoàn đưa tay khoác vòng qua vai nàng, cười bồi nói, sư phó không hề có ý gì trách mắng nhã nhi. Vấn đề nhân duyên ấy vô cùng kỳ diệu, không phải là sức người có thể kiểm soát được. Thật tham mà nói ta đối với cao ngạn cho tới giờ vẫn không có hảo cảm, nhưng từ khi biết được dưới sự bố trí tinh tế của tiểu nộn ngọc vẫn không cách nào giết được cao ngạn. Cách nghĩ mới thay đổi ngược lại. Nói cho cùng, người lấy ý không phải là sư phó, sao lại để sư phó bình phẩm ý có phải là người chồng tốt hay không? Nhếp thiên hoàn ta chỉ là anh hùng thảo khấu lô mãng, không phải thế gia chi chủ, vì vậy đồ nhi chọn chồng tuyệt không cần bàn đến cái gì là môn đăng hộ đối, chỉ cần nhã nhi vui vẻ là được, với ánh mắt của nhã nhi khẳng định nhìn chẳng sai đi đâu đê. Được. Doan thanh nhã ngây ngươi nhìn nhếp thiên hoàn khó mà tin tưởng, thử thăm dò hỏi, ý tứ của sư phó là... Nhếp thiên hoàng ngắt lời nói, ý tứ của ta là nhã nhi yêu ai thì yêu người đó, dù cho người đó là cao tiểu tử, nhếp thiên hoàng ta cũng sẽ không phản đối. Doan thanh nhã kêu thất thanh, điều này thật không thể, sư phó lại động viên đệ tử đi gả cho cao tiểu tử. Có phải sư phó muốn thử đệ tử không? Nhếp thiên hoàn cười khổ nói, đây kêu là có lúc này lúc nọ. Nhã nhi con hãy thật thà nói cho ta biết, có phải muốn gả cho ý không? Doan thanh nhã trận cước đại loạn, má phấn đường hồng, không gật đầu cũng không lắc đầu. Trong lòng dối bời, nhỏ nhẹ, đệ tử không biết được, lúc ở chung với tiểu tử ấy xác thực kích thích vui vẻ, nhưng cưới hắn là vấn đề khác mà. Bảo Nhã Nhi nói thế nào đây? Nhếp thiên hoàng ngây người nhìn nàng, sau một lát, ôn nhu nói, ta không phải muốn con quyết định ngay lập tức, tốt nhất hay sống cùng với y một đoạn thời gian. Có câu nói đường dài mới biết sức ngựa, sống lâu mới hiểu lòng người, với sự băng tuyết thông minh của Nhã Nhi, cuối cùng sẽ một ngày có được sự chọn lựa sáng suốt. Doan Thanh Nhã ngạc nhiên. sống cùng với y một đoạn thời gian sư phó muốn mời tiểu tử ấy đến lưỡng hồ sao nhiếp thiên hoàng điểm đạo, chính xác là ngược lại ta muốn ngươi đến biên hoang tập tham y ỉa doan thanh nhã nhất thời nói không ra lời nhiếp thiên hoàng nói chuyện này tất phải giữ cơ mật chỉ nên để cho hát đại ca của con biết được thôi khi ta xua quân giang đô con lập tức ngồi thuyền đi đến biên hoang. doan thanh nhã đôi môi run run sau một lúc rất lâu mới buồn bạn nói sư phó có chuyện gì giấu nhã nhi không trong tình hình như thế này Nhã Nhi tuyệt sẽ không rời khỏi sư phó, nửa bước cũng không nỡ. Nhiếp thiên hoàn cười khà khà nói, nha đầu ngốc nết, sư phó tung hoành thiên hạ, ai người có thể hại được ta? Nếu ta cần con vì ta lo lắng, ta còn hữu dụng trên giang hồ hỗn loạn này sao? Ta lần này kêu con đến biên hoang tập, trước hết là vì nghĩ cho hạnh phúc trung thân của Nhã Nhi. Ngoài ra là ta muốn Nhã Nhi thay ta chuyển lời tới hoang nhân một tin rất quan trọng, cho nên con không đi là không được. Doan Thanh Nhã Dương Dương muốn khóc, nói, sư phó đệ tử không giấu người. Đệ tử hiểu được người đang gặp phiền phước, nếu không sẽ không phản bội lương tâm mình muốn gả đệ tử cho cao tiểu tử, lại tìm chút lý do không phải lý do lừa người ta đi biên hoang thập. Nhất thiên hoàn mỉm cười nói, con quá coi thường sư phó rồi. Hôm qua ta nhận được tin tức, đúng như Nhã Nhi sở liệu, hoang nhân dùng hành động xét đánh không kịp bưng thai, đại phá Yên quân đồn trú tại phía bắc dĩnh khẩu, giết chết tông Chánh lương và hồ bái. Chỉ từ điểm đó, có thể thấy Nhã Nhi nhìn con người cao ngạn đó rất chuẩn xác. Người có bản lĩnh hơn so với cao ngạn có lẽ rất nhiều, nhưng người có hồng phúc tề thiên giống như ý khẳng định hầu như là không có. Ta đối với ý thật đã thay đổi cách nhìn. Những lời này sư phó nói ra từ trong phế phủ, không có một lời nào là giả dối. Doan Thanh Nhã hưng phấn vỗ tay, thốt, thật sự thắng rồi. Vụ chốc lại cao mày lo lắng, hỏi, sư phó lại gặp chuyện gì ưu phiền thế? Nhếp thiên hoàng đung dung, muốn tranh bá thiên hạ, đương nhiên khi cơ hội chưa chín muồi sẽ không dễ dàng vậy đâu, có cầu tất có mất. Muốn ta khuất thân ở lưỡng hồ, làm long đầu lao đại của một bang hội địa phương, nhiếp thiên hoàn ta thật không cam tâm. Bất luận kết quả thế nào, chỉ cần tận lực làm thử, ta mới vui vẻ cam chịu, chỉ có như vậy, nhân sinh mới có ý nghĩa. Doan thanh nhã dâng lên cảm giác bất tưởng, run run, sư phó. Nhiếp thiên hoàn nói, ta duy nhất cảm thấy lo lắng chỉ có nhã nhi. Biên hoang tập nhìn tựa như nguy hiểm, nhưng sự thật lại là thiên đường duy nhất trong thế giới loạn lạc hiện nay, là địa phương an toàn nhất. trừ phi mộ dung thủy có thể đánh thắng thác bạc quê, nếu không ai đến biên hoang tập gây chuyện đều phải bỏ chạy giữa trường. cuối cùng doan thanh nhã cũng rơi lệ dựa vào lòng ý ỉa khóc nấc lên sư phó nói gì cũng vô dụng nhã nhi sẽ không rời khỏi sư phó nhất thiên hoàn lạnh lùng khắc thưởng vỗ nhẹ lên bờ vai nàng nhã nhi không phải khóc mau ngồi lên ta có việc trọng yếu muốn nói với con sư phó muốn con giúp một việc rất cấp bách doan thanh nhã miễn cưỡng ngồi lên thần xác thê lương Nhiếp thiên hoàn lấy tay hào thâm nước mắt cho nàng, hời hợt nói, nhã nhi, con giúp ta đi nói với hoang nhân, chỉ cần một ngày nhã nhi còn ở biên hoang tập, ta tuyệt sẽ không động đến nửa cọng tóc của Thọ dương. Doan thanh nhã giật mình, sư phó. Nhếp thiên hoàn vui vẻ nói, xem ra sư phó nghe lời con nhiều hơn, con nói với ta không cần đi gây sự với hoang nhân, ta mới không gây sự với hoang nhân, con phải cao hứng mới đúng chứ. Doan thanh nhã thất thanh hỏi, thế nhã nhi không phải ở lại biên hoang tập làm con tin sao? Nhiếp Thiên Hoàng cười, nói, không cần phải nói nghiêm trọng thế được không? Ai dám bắt con đi làm con tin, cao tiểu tử của con là người đầu tiên không bỏ qua. Doan Thanh Nhã trợn tròn mắt nói, lúc nào thì đệ tử có thể trở về nhà. Người ta thật sẽ lo lắng cho sư phó lắm. Nhiếp Thiên Hoàn nói, biên hoang tập là địa phương tin tức nhẹ bén nhất thiên hạ, hảo bằng hữu cao tiểu tử của con lại là biên hoang tập thủ tịch phong mai, khi con nhận được tin tức ta cùng hác đại ca trở về lưỡng hồ. Còn đoạn tuyệt với Hoàn Huyền thì Nhã Nhi cũng có thể trở về nhà. Doan Thanh Nhã biến sắc hỏi, Hoàn Huyền muốn đối phó với sư phó sao. Nhếp Thiên Hoàn ánh mắt lại nhìn ra động đình hồ, thở một hơi thật dài, nói, việc tương lai ai có thể dự liệu được. Sau khi Nhã Nhi đến biên hoang tập, tất phải quên hết mọi việc ngoài biên hoang tập, bao gồm cả ta và hắc đại ca của con trong đó. Bắt đầu từ khoảng khắc con đặt chân lên biên hoang tập, mọi đấu tranh, giết chóc và hận thù sẽ không còn một chút quan hệ nào với con nữa. Cùng người con yêu thích gặp nhau vui vẻ. Đấy mới là nhã nhi hiếu thuận và báo đáp tốt nhất đối với sư phó. Chú thích. Thỏ tử hồ bi, con thọ chết rồi, hồ ly cảm thấy đau thương. Như vì sự tử vong của người đồng loại mà cảm thấy bi thương. Hết chương 484. Chương 485, chúng trí thành thành. Kỳ thiên thiên và tiểu thi đến tiểu lương đỉnh trong vườn ngồi xuống. Bên ngoài đỉnh tuyết bay lất phất. Tiểu thi hạ giọng hỏi nhỏ, liên tục hơn 10 ngày không nhìn thấy hoàng thượng. Không hiểu hoàng thượng đã đi đâu. Kỳ thiên thiên đáp, em có thể hỏi phong nương mà. Tiểu thi nói, nhưng em không dám hỏi bà ta. Kỳ thiên thiên nữ mày hỏi, thi thi có phải cứ hy vọng thế này mãi mà không phải nhìn thấy hoàng thượng nữa phải không? Tiểu thi đáp, đương nhiên là em không muốn nhìn thấy hoàng thượng rồi. Bộ dạng hung thần ác sát của hoàng thượng làm người ta sợ hãi. Đem toàn bộ mọi người trong thành ra giết mà cứ như chuyện không có gì. Nhưng điều em sợ nhất là nếu hoàng thượng không có ở đây thì có khả năng đang lĩnh binh đi công đánh biên hoang tập. Vì vậy em rất lo lắng. Kỳ thiên thiên trong lòng chợt động hỏi, khi thi thi nhớ tới biên hoang tập thì thường nghĩ tới ai? Tiểu thi đỏ mặt túi đầu đáp, em không nhớ đến một ai cả. Rồi lại ngẩng đầu nhìn nàng ngạc nhiên hỏi, tiểu thư chẳng nhẽ không lo lắng gì sao? Kỳ thiên thiên thầm kêu không hay rồi, trong bộ dạng của tiểu thi có thể đã thật sự động chân tình với cao ngạ. Nàng hiểu rất rõ tính tình tiểu thi. Dù tiểu thi có tình ý gì với cao ngạn, nhưng tính nết hai người vốn khác biệt, qua tám kiếp cũng không thành đôi được. Trong tình huống bình thường, tiểu thi tuyệt không duy trì tình cảm với cao ngạn lâu dài. Nhưng tình huống hiện tại tuyệt không phải bình thường mà là tình huống bị giam lỏng và cách ly làm người ta rất dễ suy nghĩ linh tinh. Cao ngạn kia vừa khéo lại là người duy nhất tiểu thi có thể gửi tâm tư đến, điều đó làm nàng ta lúc nào cũng nhớ đến biên hoang tập, có dịp lập tức nói lộ ra ngay. Cao ngạn trong tưởng tượng của tiểu thi toàn bộ chỉ là hình dung từ phía tiểu thi chứ không phải cao ngạn thật sự ngoài đời. Ví dê, như nàng ta đang nghĩ cao ngạn cũng yêu nàng ta, nhưng sự thật hoàn toàn không phải vậy. Kỳ thiên thiên đau hết cả đầu bèn hỏi, thi thi còn nhớ đuổi dê nướng của bàng lao bản không? Tiểu thi hưng phấn đáp, đương nhiên là nhớ. Em chưa bao giờ được ăn món đùi dê nướng ngon đến thế, quả thật là không kìm được mà phải ăn thật thỏa thuê. Kỳ thiên thiên nói, tài nấu ăn của bàng lao bản rất nổi tiếng ở biên hoang tập. Tuyết giản hương do lão ủ là đệ nhất danh tiểu ở biên hoang. Tiểu thi vô tư cười, hi hi. Bàng lão bản. Bộ dạng của người ấy quả thật giống một đại lão bản. Kỳ thiên thiên thấy chút hy vọng bèn nói tiếp, bàng lão bản quả là một người có bản lĩnh. Đừng nhìn vào bề ngoài thô trắng của người ta. Người đó có một đôi tay tài hoa, giỏi cả nấu ăn lẫn kiến trúc. Người ấy rất để tâm tới thi thi, quan tâm đến thi thi rất nhiều đấy. Tiểu thi vui vẻ đáp, thi thi chỉ là nhờ bóng của tiểu thư mà thôi. Bọn họ yêu thích và quan tâm đến tất cả mọi thứ đi cùng với tiểu thư mà. Bàng Lão bản quả rất kỳ lạ, nói cũng không dám nói, tương phản hoàn toàn so với cao ngạn. Kỳ thiên thiên biết cơ hội đã tới bèn cười, người ấy chính là không dám nói với em thôi, chứ với chị hay bất cứ hoang nhân nào người ấy cũng uy phong không biết thế nào đâu. Cứ xem bàng Lão bản và cao ngạn tranh luận là biết. Tiểu thi ngạc nhiên hỏi, tiểu thư có ý gì vậy? Kỳ thiên thiên nhún vai đáp, chị có ý gì chứ? Đúng như thi thi nói. Cao ngạn và bàng nghĩa là hai người khác nhau như trời và đất. Cao công tử thì phong lưu quá thể, nhìn thấy mỹ nữ là lập tức thao thao bất tuyệt, chàng giang đại hải. Bàng Lão bản lại tương phản ngược lại, gặp người trong tâm của mình bỗng tự nhiên lung túng, chỉ còn mỗi cách chôn sâu trong lòng. Tiểu thi ngây ngốc một hồi, túi đầu suy nghĩ. Kỳ thiên thiên biết thế là đã đủ, bèn chuyển chủ để nói tới những việc khác. Nàng biết tiểu thi sẽ nghĩ kỹ về những lời nàng nói, rồi nhớ lại những lần gặp bàng nghĩa, tình cảnh khi đó, thần thái của bàng nghĩa. Rồi sẽ đến một ngày tiểu thi phát hiện ra so với cao ngạn thì Bàng nghĩa hợp với mình hơn nhiều. Chỉ có với Bàng nghĩa thì trái tim của nàng ta mới có nơi để đặt. 77. Yến Phi có một chuyện không minh bạch đó là cách nhìn của mạc sĩ Minh Giao với chuyện thắng thua giữa chẳng và hướng Vũ Điển. Từ lập trường của mạc sĩ Minh Giao mà nói, tình huống tốt nhất đương nhiên sẽ là Yến Phi chết dưới kiếm của hướng Vũ Điển. Như thế thì nàng ta cũng hoàn thành lời hứa với mộ dung thủy, thành công thoái lui, mang tộc nhân trở về Đại Mạc. không phải quan tâm đến việc của Trung Nguyên nữa. Đồng thời nàng cũng có thể báo thù một cách tàn nhẫn nhất với hướng Vũ Điển. Kể cả nàng phải trả bảo quyền lại cho hắn, khi hướng Vũ Điển biết mình đã giết chết cốt nhục duy nhất của sư phụ người mà mình yêu quý nhất, khẳng định hắn sẽ vì vậy mà không cách nào luyện được thiên đạo. Nếu kẻ chết là hướng Vũ Điển thì sao? Yến Phi luôn ở thế là người bị động, sau này chàng mới biết hướng Vũ Điển là đồ đệ của cha mình. Do Yến Phi căn bản không có tình cảm cha con gì với mặt di Minh. Tuy trong lòng sẽ không thấy thoải mái, nhưng Yến Phi tuyệt không bị dàn vật như hướng Vũ Điển. Mạc sĩ Minh Giao trong tình huống đó càng không có cách hoàn thành được lời hứa với mộ dung thủy. Mạc sĩ Minh Giao ép hướng Vũ Điển đến biên hoang tập giết Yến Phi là có 10 phần tin tưởng hắn sẽ hoàn thành được nhiệm vụ. Trong suy nghĩ của nàng, bất kể trong thời gian vừa qua võ công Yến Phi có đột ngột tăng tiến mãnh liệt thế nào, cũng tuyệt không phải là đối thủ của hướng Vũ Điển thân hoài ma trùng. Nhân vị dù nàng có trí tưởng tượng phong phú thế nào cũng không thể nghĩ Hiến Phi trong thời gian vừa qua đã trải qua những biến hóa thế nào. Những biến hóa đó xác thực vượt qua tưởng tượng của bất cứ người nào. Nhưng qua trận chiến tối qua giữa hai người, Yến Phi không tin Mặc Sĩ Minh Giao lại không thay đổi cách nhìn cũ. Nàng sẽ phải nghĩ đến khả năng kẻ bại sẽ là Hướng Vũ điến. Với tính cách của mạc Sĩ Minh Giao, nàng sẽ tuyệt không ngồi yên đợi thất bại đến. Nàng ta sẽ dùng tất cả thủ đoạn để đạt được thắng lợi. Yến Phi thầm thở ra một hơi, đưa mắt nhìn về trước mặt. Sau đó chàng chạy vượt qua một tòa tiểu khâu. Hậu điểu hồ xuất hiện trước mắt. Trong nắng chiều, mặt hồ lấp lánh như một chiếc gương sáng khảm trên nền tuyết trắng. 77. Lưu Dụ quay lại chủ đường của phủ thái thú, chưa kịp ngồi xuống thân vĩnh đã đưa một người đến gặp. Người đó từ xa nhìn thấy Lưu Dụ đã hoan hỉ gào lên, tiểu Lưu ra, có nhận ra trương bất bình ta không? Lưu Dụ nheo mắt nhìn ra, quả thấy quen quen, sau đó đột nhiên nhớ ra đối phương là ai, cười ha hà đáp. Ta đương nhiên không quên chiến hữu ở bát công sân rồi. Nếu quả không có trương thúc ngươi chế ra một vạn bao đá thì sao có chiến thắng vì thủy. Hai người đồng thời chạy lại, bốn tay nắm chặt, nói cạn lời cũng không hết cảm khái sự đời thay đổi, không hết hương phấn cựu biệt trọng vùng này. Trương Bất Bình vốn là thợ giỏi nổi tiếng ở Kiến Khang, bị Tạ huyền Triệu tập vào quân ngũ lĩnh mệnh thủ lĩnh công binh. Trận chiến vì thủy năm đó lão lĩnh mệnh của Tạ huyền chế ra vài vạn người giả. sau đó lại không ngừng nghỉ cùng với thủ hạ chế ra các bao đá dùng để vượt qua phi thủy tình bạn giữa lưu dụ và lao chính là bắt đầu trong giai đoạn khẩn trương đó cả hai đều rõ đối phương là người thế nào bởi vì tính cách con người ta tự nhiên sẽ bị bộc lộ rõ trong tình huống phi thường như vậy hai mắt trương bất bình bỗng ngân ngất nước kích động nói huyền xoáy quả không tuyển nhầm người thân vinh ở cạnh vui vẻ đáp đại tượng sư đây vốn lĩnh 2.000 công binh đảm nhận việc tu sửa đường thủy kiến lập bến đỏ xây dựng phong lũy Ai ngờ Ngô quận và Gia Hưng nối tiếp nhau rơi vào tay giặc, địch nhân phong tỏa kín mọi đường. Đang lúc không biết chạy đâu thì được tin Tiểu Lưu gia đang ở Hải Diêm bèn dẫn toàn bộ thủ hạ tới gia nhập. Trương Bất Bình có danh xưng là Tiểu Lỗ Ban ở trong Bắc Phủ binh ai ai cũng tôn lão là Đại Tượng Sư, vì vậy thân vĩnh mới gọi lao như vậy. Lưu Dụ trong lòng cảm động cười đáp, Trương Thúc vất vả quá. Sau đó gã đưa mắt ra hiệu cho thân vĩnh ra ý muốn nói chuyện riêng với Trương Bất Bình. Thân vĩnh hiểu ý vội vã cáo tử. Lưu Dụ thân thiết kéo Trương Bất Bình ngồi xuống rồi hỏi, lần này có bao nhiêu người tới cùng Trương Thúc? Trương Bất Bình tự hào đáp, nghe được tin Tiểu Lưu Gia đang tọa chấn tại Hải Diêm, người người đều vui mừng, ai cũng thấy thời vận đã đổi. Nói ra Tiểu Lưu Gia chắc không tin, 2430 huynh đệ chỉ có 23 huynh đệ là bỏ đi. Đến Hải Diêm lần này có tất cả 2407 huynh đệ. Chứ những công cụ nặng nghề phải bỏ lại, các công cụ khác đều mang đầy đủ theo người, nếu không biết làm gì cho Tiểu Lưu Gia chứ. Lưu Du hỏi: "Thúc sao lại biết ta ở Hải Diêm?" Trương bất bình đáp: "Đường lên phía bắc đã bị thiên sư quân phong tỏa, phía tây thì cách sông, phía nam thì vào phạm vi thế lực địch nhân nguy hiểm vô cùng, chỉ còn cách đi về phía đông." Không dám giấu tiểu Lưu ra ngài, bọn ta chính chỉ muốn chạy trốn khỏi chiến trường, hy vọng tránh Hải Diêm mà đến thẳng biển, từ đó mà bắt thượng. May mắn trên đường bỗng nhìn thấy một kỳ bài viết tiểu Lưu gia đang ở Hải Diêm nên vội vã đi đến Hải Diêm. mới đầu còn bán tín bán nghi sợ đó là chiêu lưu nghị lừa người vì trên một bài có ân ký của hắn sau gặp được thám tử do tiểu lưu gia phái đi mới tin chắc tiểu lưu gia đúng thật đang ở hải diêm đương nhiên phải gặp gỡ lưu gia rồi mới làm gì thì làm bọn ta bàn bạc xong xuôi mọi người đều đồng ý nếu không thấy ngài ở hải diêm sẽ lập tức tìm cách trốn ngay vào buổi đêm ha ha hiện tại đương nhiên là khác rồi ta phải đi tìm các huynh đệ báo tin vui này Lưu dụ thầm nghĩ lưu nghị tự mình nghĩ ra được phương pháp này, quả là đơn giản và trực tiếp mà gã và đồ phụng Tam chưa từng nghĩ qua. Gã không nhịn được bèn hỏi, diễm Soái đang ở cối kê, sao bọn thúc không tìm đến tối kê tập hợp. Trương bất bình lộ ra biểu tình phẫn nộ, giận dữ đáp, bọn ta rơi vào hoàn cảnh ngày nay đều là do kẻ cao ngạo đó gây nên. Danh tiếng của An Công và huyền Soái đều vì kẻ này mà mất hết. Nhớ hồi huyền xoáy còn tại thế, bác phủ binh bọn ta đánh đâu thằng đó, uy phong bác diện. Ai mà ngờ lại có ngày nay? Lưu Dụ lại hỏi, Thúc đã xem qua trận địa bọn ta ở phía Nam Thành chưa? Có lời nào cần nói không? Trương bất bình trở lại phong phạm của một đại tượng sư, hồi phục thần sắc lánh tĩnh, trầm ngâm hồi lâu rồi đáp, Tiểu Lưu gia trước tiên nói cho ta biết trong lòng ngài thật sự hy vọng trận địa này làm được chuyện gì. Lưu Dụ đem chuyện hình thế Hồ độc lũy và hải diêm như môi với răng ra nói lại rõ ràng cuối cùng đáp, hiện tại lương thực chúng ta đầy đủ, cung tên vật tư không thiếu gì. Kể cả một lượng lớn huynh đệ đến đây thì một năm hay hơn cũng không có vấn đề gì. Khi tối kê và thượng ngu bị thất thủ, Hải Diêm trở thành một chiếc thuyền đơn độc trên biển cả. Địch nhân sẽ theo hai đường thủy bộ ẩm ĩ công tới. Nhưng chỉ cần bọn ta thủ vững được Hải Diêm, thêm vào việc thiên sư quân không cách nào phong tỏa được hải lộ của bọn ta, bọn ta sẽ rất có hy vọng chuyển bại thành thắng. Trương Bất Bình kêu tuyệt rồi nói, Tiểu Lưu Gia không phụ là người kế thừa do huyền soái chỉ định. chỉ cần khéo sắp đặt hồ độc lũy là đi theo tác phong dùng trí không dùng sức của Huyền Soái hiện giờ ta mới thực sự có tín tâm Tiểu Lưu gia cứ yên tâm đem việc công sự phòng ngự Hải Diêm cho ta xử lý ta có tín tâm làm Hải Diêm ổn như đồng thiết dù địch nhân tấn công thế nào cũng không thể bước vào Hải Diêm nửa bước Lưu Dụ vô cùng vui mừng đáp vậy công sự phòng ngự của Hải Diêm sẽ để Trương Thúc toàn quyền phụ trách nhân hiện tại trận cước của Thiên Sư quân đại loạn chưa biết phải tấn công Hải Diêm hay cối kê okay trước tiền Mời Trương Thúc thị sát hình thế hải diêm chức và để các hảo huynh đệ nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai hãy bắt tay vào công việc. Trương Bất Bình cảm thán nói, tiểu lưu gia quả thật quan tâm đến bọn ta. Đổi là diễm đại thiếu gia sẽ chẳng quản bọn ta mệt hay không mệt. Lưu Dụ cùng lao đồng thời đứng lên rồi kéo lao ra ngoài cửa lớn nói, ta sẽ tự thân nói với các vị đầu lĩnh quyền hạn của Trương Thúc. Nhiệm vụ phân minh mới không làm sai được. Trương Bất Bình trong lòng cảm phục đi theo gã ra ngoài. 77. tiến Phi đứng bên bờ hồ. Nhìn mặt trời vẫn chưa lặn hẳn ở phía tây, sắc trời tối dần, trong lòng nghĩ tới một vấn đề khác. Chuyện đó liên quan đến ảnh hưởng sau tình huống lúc này chẳng nghĩ. Giả như chàng bị hướng Vũ Điển sát tử, vậy sẽ xuất hiện tình huống thế nào? Mạc Sĩ Minh giao sẽ theo lời trả bảo quyền lại cho hướng Vũ Điển, đồng thời nói rõ chân tướng sự việc cho hướng Vũ Điển, làm hắn phải hối tiếc cả đời, mãi mãi không thể luyện thành ma trùng đại pháp. Sau đó nàng sẽ cử người báo cho mộ Dung Thủy biết Tiến Phi đã bị giết, hoàn thành lời hứa. Chuyện của Mộ Dung Thùy sau này không còn liên quan gì đến bí tộc nữa. Mộ Dung Thùy sẽ có phản ứng thế nào? Mộ Dung Thùy sẽ cử người tìm hiểu chuyện đó. Nếu hắn quả xác định Yến Phi đã chết, khi mùa đông kết thúc sẽ toàn lực phản kích Thác Bạc Huê, mà không để biên hoang tập vào lòng nữa. Nhưng điều đó sẽ biến thành sai lầm quan trọng nhất của Mộ Dung Thùy. Vì đương nhiên Yến Phi chỉ giả chết. Phương diện này không có vấn đề gì vì trước khi quyết chiến với Mộ Dung Thùy chẳng phải đến phương Nam giải quyết hai nan đề. Để biên hoang tập sau này không còn phải lo lắng gì nữa, sau đó chàng mới có thể toàn sức giao tranh với mộ dung thủy. Việc đầu tiên là chàng phải giúp đỡ lưu dụ ứng phó với thủ đoạn của ma môn. Chàng không dám coi nhẹ ma môn một lần nữa. Chỉ cần nhìn việc cả khi chàng và hướng vũ điển hai người liên thủ, vẫn phải dựa vào may mắn mới có thể giết chết quỷ ảnh là biết người trong ma môn khó ứng phó như thế nào. Chàng là người biết rõ hơn ai hết việc ma môn toàn lực giúp đỡ hoàn huyền. Lưu dụ chỉ cần sơ suất một chút sẽ nhận thất bại thảm hại. bất luận là công hay tư chàng cũng không thể ngồi im nhìn lưu dụ bị ma môn kết bại bởi vì thành bại của lưu dụ trực tiếp ảnh hưởng đến an nguy của biên hoang tập vấn đề nữa là chàng phải giải quyết chuyện giữa chàng và tôn ân hiện tại tôn ân với thiên sư quân một chút cũng không quan tâm chỉ một lòng tìm phương pháp khai mở tiên môn tử trên người chàng nhưng để thiên sư quân đối diện với việc tồn vong tôn ân với thiên sư đạo do tự bản thân mình sáng lập chẳng nhẽ cứ ngồi im không lý gì tới ư một ngày tôn ân chưa phá không bay đi Vẫn là người có thất tình lục dụ. Nếu quả lão lại quan tâm đến sự vụ của thiên sư quân, lưu dụ sẽ gặp phải uy hiếp to lớn nhất. Lưu dụ với bắc phủ binh có điểm giống như quan hệ của Yến Phi và biên hoang tập. Một khi lưu dụ có mệnh hệ gì, bắc phủ binh thành không đánh mà tan. Vì vậy Yến Phi tuyệt không để chuyện đó xảy ra. Tôn ân luyện thành hoàng thiên vô cực trở thành một người gần như không thể bị giết. Người như vậy mà trở thành thích khách thì sẽ đáng sợ đến rừng nào. Vì vậy chẳng phải giết chết tôn ân. Một ngày uy hiếp của tôn ân vẫn còn, kế hoạch cứu chủ tỷ kỳ thiên thiên của chàng hắn còn một tận số chưa thể giải đáp. Nhưng chàng có năng lực giết chết tôn ân không? Đến tận lúc này chàng vẫn không nắm chắc được và có đủ lòng tin. Bất quá chỉ cần nghĩ đến thế giới không có tôn ân sẽ tốt đẹp hơn thế nào, chàng liền có quyết tâm bất luận gian nan thế nào cũng phải trừ đi tử địch đó. Và chàng phải chủ động làm việc đó trước, chứ nếu để tôn ân thích sát lưu dụ thành công, chàng dù có động thủ thì hối cũng đã muộn. Không ai rõ hơn chàng sự đáng sợ của Tôn Ân. Đúng lúc này chàng cảm ứng được hướng Vũ Điền đang không ngừng tiếp cận. Nhưng chàng vẫn không phát hiện chút tung tích nào của mạc sĩ Minh Giao. Mục Quang Yến Phi chiếu tới một cánh rừng đầy tuyết ở một bên tiểu hồ. Thiên địa Như Hòa là một. 77. Thác Bạt Khuê thúc ngựa đi đầu, dẫn 2.000 chiến sĩ toàn tốc đi tới Bình Thành. Ngay sau lưng hắn là sở vô hạn. Bọn họ tính cả ngày lẫn đêm đã đi được 5 ngày, hy vọng sẽ đến nơi trước nửa đêm nay. Sau khi đánh bại kẻ thù cũ hách liên bột bột, hắn càng có lòng tin hơn vào tương lai, tràn đầy hy vọng vào việc Phú Quốc. Hắn rất tin tưởng vào việc khi Yến Phi đến sẽ giải quyết xong vấn đề của bí nhân, sau đó tiện thể tử chiến với mộ dung thủy luôn. Hồi đầu hắn với vai trò thám tử thần kỳ của kỳ thiên thiên trong trường đấu tranh với mộ dung thủy có tác dụng gì vẫn còn không minh bạch, bán tín bán nghi, nhưng khi hắn nhìn thấy hách liên bột bột đêm đó dẫn binh đến thâu tập thịnh nhạc, thì bỗng hiểu rõ tất cả. Chỉ cần nghĩ tới chuyện không có tin tức tình báo của Kỳ Thiên Thiên, mọi việc sẽ trở nên tương phản hoàn toàn, là biết tác dụng thần kỳ của vai trò thám tử của Kỳ Thiên Thiên. Từ trước đến giờ, Mộ Dung Thùy luôn dùng Kỳ chế thắng, làm người khác phòng không thể phòng, luôn luôn bị hắn giắt mũi, đến tận khi bị hắn tiêu diệt hoàn toàn cũng không biết đã phạm sai lầm ở đâu. Nhưng khi Thác Bạt Khuê cùng Yến Phi thông qua Kỳ Thiên Thiên hoàn toàn nắm được kế hoạch của Mộ Dung Thùy, kỳ binh của địch nhân không phải là kỳ binh nữa mà trở thành tự tìm đường chết chắc chắn vậy. Giao phong trên chiến trường, nhân tố thắng bại vô cùng phức tạp, khó có thể dự đoán trước. Nhưng chí ít thác bạt khuê có thể chọn điều kiện hữu lợi và ưu thế nhất để cùng Mộ Dung Thủy quyết chiến. Chuyện đáng lo duy nhất là Mộ Dung Thủy lưu Kỷ Thiên Thiên tại hậu phương, nên Kỷ Thiên Thiên không có cách nào cung cấp các tin tức mới nhất về hành động của Mộ Dung Thủy. Hắn và Yến Phi phải tìm ra một giải pháp tối ưu để Mộ Dung Thủy không lưu Kỷ Thiên Thiên tại hậu phương nữa. Gió lạnh thổi táp vào mặt, lẫn vào đó là hoa tuyết lất phất. Sở Vô Hạ bắt kịp hắn hỏi. tuyết rơi rồi. Bọn ta có nên dừng lại tránh tuyết không? Tháp bạn khue đáp, Bình thành chỉ còn hai canh giờ cưới ngựa nữa thôi. Đến bình thành muốn nghỉ bao lâu cũng được." Sở Vô Hạ nói, "Thiếp không hiểu sao lại phải gấp rút trở về như vậy, sợ nhất là có bí nhân mai phục ở đằng trước. Bọn ta khi đó sẽ chịu thiệt thòi." Tháp bạn khue cười, "Ta toàn chọn vùng đồng bằng trống trải mà đi, chính là để bí nhân không có cách nào thâu tập. Khi thám tử bọn chúng nhìn thấy bọn ta, bọn ta đã tựa như cơn gió đi xa rồi." Nàng biết không, đó chính là chiến thuật của mã tặc. Tháp bạt khuê ta lại là mã tặc xuất sắc nhất. Sở vô hạ yêu kiểu cười đáp, tộc chủ chẳng những là mã tặc xuất sắc nhất mà còn là tỉnh lang xuất sắc nhất. Tháp bạt khuê nhìn sang nàng, mỹ nữ này cũng vừa đưa đôi mắt đẹp liếc sang hắn một cái làm hắn nóng rực cả người, càng làm lời nàng vừa nói thêm sức dụ hoặc. Hắn lắc đầu cười khổ, đừng kích động ta. Trong lúc hành quân ta tuyệt không nghĩ tới nữ nhân đâu. Sở vô hạ cười đáp, tâm tình của tộc chủ đang rất tốt. Thác bạt khuê không trả lời, thầm nghĩ tâm tình của mình quả thật đang rất tốt, chưa từng tốt như vậy. thành tựu hiện tại của hắn đạt được toàn nhờ vào tranh đấu mà có. Nhưng địch nhân đối diện hắn bây giờ chính là thống soái xuất sắc nhất của hồ tộc trong vòng 100 năm nay, chỉ cần đánh bại mộ dung thủy, thiên hạ bắc phương không phải là đồ trong túi thác bạt khuê hắn sao. Đông nhiên hắn nhớ tới lưu dụ. Biểu hiện của lưu dụ ở phương Nam có hơn được hắn hay không? Đầy trời rõ và tuyết làm cho cả đoàn người ngựa đi trong trời đất trắng xóa mênh mang. Tiếng nắng cuối cùng của mặt trời đã biến mất nơi bình địa tràn đầy tuyết trắng phía Tây. Hết chương 485. Chương 486, cầu tử chi chiến. Hướng vũ Điền lướt thẳng đến trước mặt Tiến Phi một trượng. Hai mắt lóe sáng nhìn chàng, vừa có vẻ hân hoan tương phùng như gặp lại bạn cũ, nhưng cũng có vẻ bất an, do dự và hoảng sợ. Tâm tình hai người quả không nói mà cũng hiểu nhau. Tiến Phi cười khổ trong lòng. Đại kế tử sinh trước kia dù có thảo luận thế nào cũng chỉ là bàn luận suy tưởng và tính toán khả năng thành công mà thôi. Hiện tại thực sự đối diện với thời khắc tử vong, con người đối diện với cái chết thì sự hoảng sợ mang tính bản năng tức thì chiếm lấy hết lý trí. Cảm giác đó thật khó dùng lời diễn tả được. Dương thần dù giết cũng không chết. Điều đó do An Ngọc Tình nói ra trước tiên. Nhưng nói cho cùng đó cũng chỉ là một loại thuyết pháp ghi chép trong điện tịch của đạo gia, không thể thẩm tra, càng không có phương pháp nghiệm chứng. nếu quả lời thuyết pháp này là bịa đặt chàng chỉ còn biết ở địa phủ mà hối hận nếu như địa phủ quả thật tồn tại tình huống sau khi chết không có cách nào chứng thật người chết rồi sao có thể quay về nói cho người ta biết sau khi chết sẽ là chuyện gì tiến phi chẳng có phải là ngoại lệ duy nhất hay không tiến phi trấn tĩnh lại rồi hỏi minh giao đâu hướng vũ điền đảo mắt nhìn khắp tiểu hồ và bình nguyên tuyết trắng dưới các vì sao lấp lánh hai mắt lộ ra thần sắc thương cảm và ưu lo bình tĩnh đáp Với tính cách của Minh Giao chắc chắn không chịu bỏ lỡ cuộc quyết chiến của bọn ta, còn muốn thu thập xác bọn ta nữa. Ôi! Theo ta thấy, nàng ta chẳng những muốn giết huynh, còn muốn giết ta. Nàng tính rằng bất luận hai ta ai thắng ai bại thì người sống sót cũng chịu trọng thương. Khi đó nàng sẽ đến để chiếm tiện nghi. Yến Phi hỏi, nàng có thể đột nhiên nhảy vào cùng với huynh giáp kích ta không? Hướng Vũ Điền trầm giọng nói, đó chính là tình huống ta sợ nhất. Để ta giết huynh, ta biết kiềm chế thích hợp để không làm tổn hại cơ thể nhiều quá. Nhưng nếu người hạ thủ là Minh Giao tình huống sẽ vượt ra ngoài sự khống chế. Với hận ý hiện tại của nàng ta với Huynh, nàng ta tuyệt không để toàn thân Huynh còn chỗ nào nguyên vẹn. Kể cả Huynh có thể sống lại được, cũng chỉ là một phế nhân. Hắn lại tiếp tục nhẹ giọng nói, vì vậy ta mới cảnh báo với Huynh, nếu quả nàng nhúng tay, ta sẽ quay đầu cùng Huynh đối phó nàng. Hậu quả sẽ do nàng chịu trách nhiệm. Nàng là người thông minh, chắc sẽ không hành động ngu xuẩn thế đâu. Yến Vi muốn nói cũng không thể. Cái chết quả thật đáng sợ. Nếu quả chàng không cách nào sống lại, thiên thiên sẽ thế nào? Nghĩ vậy thôi cũng đủ làm người ta sợ run cầm cập. Nhưng chàng hiện tại có thể phản hồi rút lui được không? Hướng vũ điền ngây ngốc nói, ôi, tiến huynh! Nói thật với huynh ta giết người không bao giờ run tay, lại chẳng bao giờ sợ hãi gì cả. Nhưng hiện tại ta thật sự cảm thấy rất sợ hãi. Sợ không xuống tay được, sợ huynh chết rồi không thể sống lại. Sự sợ hãi tựa như một đại dương nhấn chìm lấy ta. Nếu quả thật biến thành hận sự không thể vãn hồi, hướng vũ điển ta sẽ không thể chịu được nổi. Yến Phi hoàn toàn minh bạch tâm tình của hướng vũ điển. Bản thân chàng với việc này cũng lo lắng bất an, nghĩ ngợi lung tung đến vô số hậu quả nghiêm trọng cho đến cả khả năng thật sự không thể tái sinh. Ví như An Ngọc Tình chỉ ra lần trước sau khi chàng bị tôn ân giết chết, nhờ dương thần quy khiếu mà chàng có thể sống lại được. Nhưng có thể biết trước được sau khi phục sinh một lần rồi, chuyện phục sinh có thể tiếp tục nữa co, có thể có lần phục sinh thứ hai hay co. ai có được đáp án khẳng định từ lúc thỏa thuận nhưu kế với hướng vũ điển xong yến phi chưa từng nghĩ kỹ vấn đề về phương diện này hiện giờ chàng không thể không nghĩ tới vì nước đã ngập đến cổ rồi chỉ hận yến phi không còn lựa chọn nào khác cái chết của chàng là phương pháp duy nhất có thể giải khai cục diện khó khăn trước mặt yến phi khó khăn áp chế suy tưởng trong đầu xuống rồi quay sang khích lệ hướng vũ điển chính như ta trước kia đã từng nói nếu quả ta thật sự bị chết chính là vì tính toán của ta bị sai chứ không có quan hệ gì với hướng minh Hướng huynh không cần phải nghĩ ngợi làm gì. Hướng vũ điền cười khổ, nói thì có thể nói vậy. Nhưng ta và huynh trong lòng đều biết, nếu huynh không vì muốn tính đến chuyện lấy lại bảo quyền cho ta, thì sẽ không bao giờ dùng đến kế sách giả chết mạo hiểm này. Huynh nói cảm tưởng của ta sẽ như thế nào. Yến Phi lắc đầu, đó chỉ là một hiệu quả mà bọn ta hy vọng đạt được thôi. Hiệu quả tối trọng yếu chính là làm minh giao cam tâm tình nguyện mang tộc nhân quay lại sa mạc. Đạt được điều đó trừ phương pháp giả chết ra. ta chịu không thể nghĩ được phương pháp nào khác. Hướng Vũ Điển chán nản không nói năng gì. Một lúc lâu sau, Hướng Vũ Điển hạ giọng hỏi nhỏ, "Huynh có cảm thấy nàng không?" Yến Phi nhìn ra bốn phương tám hướng xung quanh rồi đáp, "Thật kỳ quái, nàng sao vẫn chưa tới nhỉ?" Mục Quang hướng Vũ Điển nhìn sang khu rừng đen mở trong tuyết trắng ở một bên tiểu hồ, trầm ngâm nói, "Sáng nay nàng ta tìm ta, sau khi nói ra thời gian và địa điểm quyết chiến với huynh rồi không chịu nói thêm nửa câu nào nữa mà ly khai ngay." Biểu hiện của nàng vô cùng bình tĩnh. Ta không thấy nàng có tâm tình kích động gì. Có chút tựa như ta và Huynh là hai kẻ không liên quan gì đến nàng. Lời cảnh cáo của ta không biết có lọt vào thai nàng hay không. Ôi! Nói thật ra, ta chưa bao giờ nhìn thấy thần tình như vậy của nàng. Quả thật làm ta có chút lạnh cả người. Yến Phi gật đầu, bởi vì trong lòng nàng đã quyết định nên mới biến thành bộ dạng như vậy. Không ai có thể thay đổi được nàng. Sau đó chàng cười nói tiếp, mặc kệ nàng nghĩ cách nào thì nghĩ. Vì dù nàng có tính toán ngàn vạn lần thế nào cũng không tính được bọn ta có kế hoạch tái sinh từ cái chết. Chuyện này ra cắt vũ hồi phục sinh cũng không tính ra được. Đúng không? Hướng vũ điền hít vào một hơi khí lạnh, đông sừng sốt. đến lúc phải thi hành kế hoạch của huynh rồi sao? Yến phi cười khổ, huynh nghĩ ra một cách nào khác sao? Hướng vũ điền đáp, chậm đã. Nếu quả minh giao không ở gần đây, sau khi ta giết huynh sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề, thì như... Yến vi ngắt lời hắn. Huynh không có một chút lòng tin nào với bản thân hay sao? Trước đây Huynh chẳng khẳng định nàng sẽ đến hay sao? Huynh chính là đang tìm cớ thoái thác thôi. Hướng vũ điền thở dài, sao ta lại không thể sợ được chứ? Vạn nhất Huynh bị chết thật thì sao? Hoặc chuyện Huynh sống lại lần trước không có liên quan gì đến dương thần, mà chỉ là do Huynh căn bản là chưa chết? Còn bà nó chứ? Tình huống thật sự thế nào chẳng ai rõ cả. Kế hoạch của Huynh mà thành công chính thật sẽ là rượu kế tuyệt diệu nhất từ cổ trí kim. có điều nguy hiểm cũng quá lớn, hậu quả ta sợ không thể chịu đựng được. Yến Phi hạ quyết tâm, cương quyết nói, bọn ta không còn đường lùi nữa. Tình huống trước mắt không dễ mà đến. Lần này bọn ta tuy mang tiếng là giả nhưng kỳ thật phải để hết sinh tử ra ngoài, để Yến Phi ta xem xem ma chủng của Hướng Vũ Điện lợi hại như thế nào. Hai mắt Hướng Vũ Điện không chấp trừng trừng nhìn chàng, tinh quang dần dần ngưng tụ, sát khí tăng dần. Yến Phi thầm thở ra một hơi. Tư vị chịu chết quả thật làm người ta khó mà chịu được. Nhưng chàng cũng từng để lộ lý do với hướng Vũ Điển chính là thông qua tử vong để giải quyết ân oán tình cựu giữa chàng và mạc sĩ Minh Giao. Nếu quả chàng nợ tình mạc sĩ Minh Giao thì vì nàng mà chết một lần, coi như là trả cả phần gốc lẫn lãi. Đang! Hoài cổ kiếm của hướng Vũ Điển rút ra khỏi bao quét ngang về phía Yến Phi, mới nhìn thì thấy bình thường không có gì kỳ lạ, nhưng phối hợp với kiếm kình và bộ pháp của hắn bông có uy thế làm người khác không thể né tránh, quả thật đã đạt đến cảnh giới biến xảo thành vụ Tiến phi tiêu sái nhún vai rút điệp luyến hoa dùng chiêu đối chiêu giờ kiếm đón đỡ Đang! Hai thanh kiếm tựa như nam châm hút sắt lao vọt vào nhau, khi vừa chạm nhau đông phát ra những tia lửa chói lỏa. Tuyết phủ trên mặt đất chỗ hai người đứng như bị bạo phong quét qua. Tuyết hóa thành phấn bắn tung tóe ra bốn phía. Âm thanh khi hai thanh kiếm chạm nhau khuyết tán vang vọng trên không gian rộng lớn của mặt hồ và bình nguyên tuyết trắng. Sao sáng trên trời tự nhiên cũng trở thành ảm đạm. Thoáng chốc yến phi đã hóa giải chân kinh mạnh mẽ trong kiếm công tới vừa rồi của Hướng Vũ Điển. Kiếm phân ra. Hướng Vũ Điển lùi về phía sau hai bước, tựa như biến thành người khác, không còn dáng vẻ thân thiện hảo hữu như trước kia, hai mắt hắn tinh mang tiềm sạ, mang toàn bộ chân khí trong người thúc đẩy vận chuyển lên mức cao nhất. Nếu quả Mạc Sĩ Minh giao ở bên cạnh nhìn, sẽ khẳng định hắn không phải đang đóng kịch. Cao thủ giao phong, đặc biệt cao thủ tầm cỡ như hai người, căn bản không có khả năng lưu tay, nếu không thì không chết cũng bị thương. Sự thật là hướng Vũ Điển phải toàn lực để đối phó, nếu không sẽ không có cách nào lừa dối được con mắt của mạc sĩ Minh Giao, bởi vì nàng quá hiểu hướng Vũ Điển. Hoài cổ kiếm chỉ về Yến Phi không ngừng rung lên. Yến Phi thầm tán thưởng trong lòng. Hướng Vũ Điển quả không phụ là cao thủ xuất sắc nhất của thế hệ mới trong Ma Môn. Một khi đã hạ quyết định, lập tức quên hết mọi chuyện để trận chiến có thể tiến hành được ngay. Làm sao tạo cảnh hướng Vũ Điển có thể giết chàng mà không sơ hở đây. Lúc này chàng không có ý tưởng gì. đành chỉ tùy thời mà hành sự hoài cổ kiếm không ngừng từng chút từng chút tỏa ra kiếm khí khẩn trương như dệt thành một tấm mạng nhện từ xa bao bọc lấy chàng kiếm pháp như vậy quả thật chàng chưa bao giờ nghe nói đến làm người ta kinh hãi là tấm lưới do kiếm khí tạo nên đó chẳng những làm yến phi không thối lui lại được mà còn làm ảnh hưởng lớn đến khả năng linh hoạt di động của chàng sắc mặt hướng vũ điển biến thành lãnh khốc vô bỉ hai mắt xạ xuất hàn quang lạnh lẽo thâm sâu hoàn toàn không có chút tình cảm nào Lúc này Yến Phi trong lòng hắn nếu không phải là một tử vật không có sinh mệnh thì cũng chỉ là một con mồi săn để chém giết mà thôi. Ma chủng. Yến Phi cảm ứng rõ ràng không sai lệnh ma chủng của hắn. Sau khi hướng Vũ Điển kích phát ma công, ma chủng tựa như từ trong giấc ngủ sâu tỉnh dậy, bắt đầu hoạt động, đồng thời điều khiển linh trí của hướng Vũ Điển, làm hắn biến thành một ma quân vô tình, thành một đối thật đáng sợ. Đó mới thật sự là bản lĩnh chân chính của hướng Vũ Điển. như vậy mới biết lần giao thủ chức của chàng với hướng vũ điển thật sự là đã lưu lại dư địa yến phi cười ha hả một chàng ý theo tâm chuyện khí theo ý động tự nhiên sinh xuất một khí trường do thái âm chân thủy tạo nên triệt tiêu kiếm khi hướng vũ điển đang phát xạ vào chàng kiếm kình bao phủ toàn thân chàng toàn bộ bị phá vỡ hướng vũ điển phát ra một tiếng gầm như rồng ngâm nơi rừng thảm mới đầu ở gần mới nghe thấy sau lập tức biến thành tiếng kêu thét như cuồng phong bạo vũ dung trời chuyển đất đồng thời toàn thân hướng vũ điển trật động Hoài cổ kiếm hóa thành một luồng sáng như thiêu thân bay vút không còn thực thể, tựa như trong lúc khó phân hư thật thế này, luồng sáng đó bắn rời khỏi kiếm, hợp với kinh khí lạnh lẽo làm người ta như rơi vào trong băng tuyết, hoành không kích thẳng tới Yến Phi. Yến Phi một kiếm xuất ra. Điệp luyến hoa đánh trúng vào đầu mũi hoài cổ kiếm. Đinh! Kia lửa bắn tung tóe, Hai người như bị điện giật lùi lại phía sau, thế lực tính ra cân bằng tương đương, không ai chiếm được một chút tiện nghi nào. Hướng vũ điện lùi lại phía sau hơn ba trượng. Kiếm Phong vẫn không ngừng trỏ vào Yến Phi, hét lớn, nếu quả được lựa chọn, hướng Vũ Điển ta tuyệt không nguyện cùng Yến Huynh chiến đấu sinh tử thế này. tức là tạo hóa lộng nhân, tối nay bọn ta chỉ có một kẻ còn sống ly khai. Nếu quả kẻ thắng là hướng Vũ Điển ta, ta sẽ an táng cho Yến Huynh thật tử tế. Trong lòng Yến Phi ảo lên một trận cảm xúc. Ngoài mặt hướng Vũ Điển như biến thành một địch nhân vô tình, sự thật hắn vẫn bảo trì được một điểm linh chi không bị che mở. Lời vừa rồi chính là để cho Mạc Sĩ Minh giao nghe. Vì hắn sợ sau khi Yến Phi chết rồi, mạc sĩ Minh Giao sẽ làm tổn hại tới thi thể Yến Phi. Đồng thời một ý nghĩ nữa cũng chiếm lấy chàng. Hướng vũ điển quả là một kẻ tuyệt đỉnh thông minh, không bao giờ nói gì làm gì một cách vung ốc. Hắn nói những lời vừa rồi, có thể khẳng định là có thể chuyển tới thai mạc sĩ Minh Giao. Như vậy có thể nói hắn đã cảm ứng được Mặc sĩ Minh Giao. Sao bản thân chàng lại không cảm ứng được nhỉ? Yến Phi trong lòng rất thoát, hiểu rằng bản thân trong lúc bị tử vong nguy hiếp, tinh thần đã bị ảnh hưởng rất lớn Vô pháp đạt tới trí cảnh âm thần và dương thần hợp nhất. Lúc này không cho phép chàng phân tâm nghĩ ngợi linh tinh nữa, hướng vũ điển đã lại biến hóa. Hơn nữa là biến hóa tối quỷ dị làm người ta chấn động kinh hãi, thể hiện sự ly kỳ quái đạn của ma trùng. Chỉ thấy trên những phần thân thể để lộ ra ngoài của hướng vũ điển như tay và mặt, cứ chợt đỏ chợt trắng, không hề ngừng lại, tốc độ biến đổi không ngừng gia tăng, cuối cùng nhanh đến mức sắc đỏ và sắc trắng như cùng tỏa sáng. Tình huống quả làm cho người ta phải phát run. Yến Phi hiểu rõ hắn chính là đang thi triển công pháp kích phát tiềm năng của ma chủng. Như vậy mới làm cho Mạc Sĩ Minh giao thật sự tin tưởng bọn họ đang tiến hành cuộc chiến sinh tử, đưa thời khắc phân định thắng bại đến ngay lập tức, mà không phải khổ chiến lâu dài. Hướng Vũ Điển chỉ còn mỗi cách dùng đến bản lĩnh đặc biệt này mới xem có khả năng tấn công làm cho Yến Phi thủ không nổi, tế điệu Yến Phi. Kiếm khí của Hướng Vũ Điển đông sinh xuất biến hóa. Từng đạo từng đạo kiếm kính tựa như tầng tầng lớp lớp sóng biển ảo hạt đổ tới, không ngừng ra tăng uy lực, vô cùng kinh nhân. Lúc này là thời khắc đối thủ chuẩn bị phát động thế công tối của mãnh, tâm thần Yến Phi chẳng đặng phải ngưng tụ tập trung lại, cũng vào lúc ấy, chàng cuối cùng đã cảm ứng được mạc sĩ Minh Giao. Tinh thần của mạc sĩ Minh Giao hoàn toàn quán chú trên cơ thể chàng, nhưng chàng không cách nào nắm được vị trí của nàng ta, cũng không biết nàng ta ở xa hay gần. Trang trợn tỉnh ngộ, hiểu rằng mình đã tính sai. Mạc sĩ Minh Giao sẽ hợp với hướng vũ điền giáp công chàng, tự tay nàng phải giết chết chàng, hán nhân phụ tình này, đạt được hiệu quả lý tưởng nhất trong lòng nàng nhất cử giết luôn cả chàng và hướng vũ điển cùng một lúc cho đến nay nàng vẫn là người lúc nào cũng chỉ cần thắng lợi không từ thủ đoạn nào tính cách đó tỉnh không hề cải biến sau cuộc chiến tối qua với chàng nàng ta phán đoán hướng vũ điển không có bản lĩnh một mình giết chết chàng nên lập tức quyết định như vậy mà không cần xem hướng vũ điển có đồng ý hay không hướng vũ điển giết chàng hay mặc sĩ minh giao giết chàng như lời hướng vũ điển đã từng nói là hai việc hoàn toàn khác nhau nếu chàng chàng may chết thật hoặc dù có sống lại cũng biến thành phế nhân hậu quả sẽ như thế nào yến phi dùng mình không dám nghĩ tiếp cũng hiểu rằng khi trong lòng có sự sợ hãi tinh thần đồng thời cũng bị thất thủ chân khí được thúc đẩy ma chuẩn bị hướng vũ điền kích phát đến trạng thái cao nhất bạo phát như cuồng phong bạo vũ hoài cổ kiếm của hướng vũ điền xuất ra ngập trời mũi kiếm nhằm thẳng vào yến phi lao tới yến phi tức thì quyết định trang hiểu rõ trước mắt tuyệt không có chỗ nào dung chứa tạm nghiệm hoặc sợ hãi cái chết của chàng cũng phải có một kỹ xảo siêu phàm nếu không để kinh mạch toàn thân đứt đoạn ngũ tạng lục phủ nát bét khi sống lại chẳng cũng chỉ còn biết hối tiếc mà thôi tâm thần yến phi lập tức hòa là một tiến vào cảnh giới thủ tâm trong suốt sáng rỡ soi tỏ bốn phương táng hướng quên hết chuyện địch ta toàn lực triển khai nhật nguyệt lệ thiên đại pháp thanh âm kiếm va chạm đập vào thai vang lên không ngừng hướng vũ điền hóa thành một quỷ ảnh không có thực thể bảo kiếm trở thành uy hiếp tử vong từ bất cứ góc độ vị trí nào như thủy ngân lăn trên đất cùng kích bạo liệt không sơ hở tấn công tới yến phi kể cả đổi lại không phải là tình huống một lòng cầu chết Trong thế công thiên địa kinh, trời đất khóc như thế này của hướng vũ điển, lại trong tình huống không thể thi triển kiếm pháp tối cao tiểu tam hợp, tiến phi chỉ còn cách thấy chiêu chết chiêu mà thôi, nhất thời không cách nào để phản kích. Không gian ven bờ hồ bị âm thanh kiếm kích và kiếm khi phá không ngập tràn. Phương viên ba trượng nơi hai người giao thủ, hoa tuyết bị kình khí quật bắn thẳng lên trời. Cùng phong bạo tuyết cũng do hai người mà sinh ra. Tiến phi không cách nào phân tâm nghĩ đến chuyện gì khác, càng vô pháp nắm rõ vị trí của mạc sĩ Minh Giao. chỉ biết do nếu để tình huống cứ vậy phát triển hậu quả sẽ không thể tưởng tượng vấn đề không phải là ở hướng vũ điển mà là ở mặc sĩ minh giao người con gái xinh đẹp mà chẳng từng yêu thương tiến phi sau khi chống đỡ hơn 100 kiếm của hướng vũ điển nhanh chóng thi triển độc môn thủ pháp trước tiên dùng một kiếm thuần âm chân khí phá không công tới hướng vũ điển sau đó vận thuần dương chân khí chấn hướng vũ điển văng ra hướng vũ điển lùi lại hai bước quát lớn một tiếng giỏi rồi, rồi chỉnh lại trận thế kiếm quang sau đó lại phóng thẳng đến ngược kiến phi trải qua thiên tân vạn khổ Yến Phi cuối cùng mới nắm được kẽ hở quyết định thành bại này chuyện chàng có thể an nhiên tái sinh hay không cũng phải dựa vào thời khắc này hướng vũ điền đã để toàn bộ tinh thần vào việc chiến đấu không cách nào nắm được hành động của mạc sĩ minh giao nữa mọi chuyện toàn bộ đều đặt trên người chàng thử vong quả thật đáng sợ nhưng chàng phải tiếp nhận bởi vì đây là lựa chọn duy nhất Yến vi cười lớn hướng minh bị dồn đến chân tường rồi lời này của chàng không phải để hướng vũ điền nghe mà mục tiêu chính là mạc sĩ minh giao nhắc nhở nàng ta rằng cơ hội ra tay đã đến điệp luyến hoa bắn ra như thiểm điện kích thẳng vào chỗ kiếm phong tối thịnh của hoài cổ kiếm hai người đồng thời kịch chấn. hướng vũ điển phun ra một khẩu tiên huyết như chiếc diều dứt dây bắn ngược lại đằng sau yến phi so với hắn cũng không tốt hơn bao nhiêu hai mắt đều ứa máu thân không tự chủ được cũng bắn ra đằng sau ảo tiếng nước vừa phát ra mặc sĩ minh dao từ dưới nước lao lên như đạn mũi chân điểm xuống một khối đá bên cạnh bờ như thiểm điện lướt tới sau lương yến phi Song trưởng như hồ điệp xuyên hoa liên tục phát ra bảy trưởng kích vào Lương Yến Phi đã bị thất thế lúc này. Hướng vũ điển vẫn đang trong thế lùi nhìn thấy thế hoảng sợ hét lớn, đừng. Mỗi trưởng của nàng đập vào Lương Yến Phi, Yến Phi lại phun ra một vùng máu, rồi như biến thành một bao vải vô pháp tự chủ bay về phía trước. Điệp luyến hoa không ngừng rơi xuống đất, cuối cùng phát ra một tiếng bùng trên nền tuyết làm tuyết bắn ra tung tóe. Ai cũng biết Yến Phi đã không còn cơ hội sống sót. Hết chương 486 Chương 487 xuân tàm đáo tử tiến phi sớm đoán được Mặc sĩ minh giao sẽ không bỏ qua cơ hội duy nhất hạ thủ giết chàng này trang cũng đang đợi điều đó chân khí do dương hỏa và âm thủy dung hợp thành của chàng chính đang nghiêm trận chờ để phát ra trang chẳng những phải chịu trưởng tình của bác sĩ minh giao để bảo trì hoàn chỉnh thân thể mà còn muốn mượn Mặc sĩ minh giao để luyện được một kỳ chưa mới chỉ có thông qua tử vong chàng mới chân chính khống chế được dương thần huyền diệu khó giải thích khi chàng xác thực có thể từ chết hồi sinh Chàng có thể nói đã luyện thành kỹ thuật vượt qua sự tử vong thủy tắt hỏa sinh, hỏa tiệt thủy sinh. Trường thứ bảy đánh trên lưng chàng không chút nương tay của mạc sĩ Minh Giao làm tâm mạch, chàng rút cuộc không chịu nổi sự sung kích của trường Kình mà đứt đoạn. Ý niệm cuối cùng của Yến Phi là chàng đã bị nữ nhân mình từng một thời yêu thương sâu sắc tự tay giết chết. Thiên địa sơ khai, âm dương chia lịa. Đột nhiên, Yến Phi không còn cảm nhận được thân thể của mình, chàng giống như hóa thành ngàn vạn hạt nhỏ bé, đang dâng dần lên cao. Đây là một loại cảm giác mà chàng tuyệt đối không cách nào hình dung được, chưa từng trải nghiệm qua. Không biết bao lâu sau, có lẽ chỉ là trong một sát na, chàng đống phát giác thân thể đang ở vào một vị trí kỳ diệu, ở một nơi rất cao nhìn xuống thấy di thể mình nằm trên bình nguyên tuyết trắng. Hướng vũ điển đang quỳ một bên cạnh sát chàng còn mặc sĩ Minh Dao đứng ở bên kia. Một ý niệm trong lòng chàng phát ra mình chết rồi. Tất cả mọi thứ biến thành vô cùng rõ ràng, đất trời cũng trở nên sáng rỡ. Lúc chàng túi xuống muốn nhìn rõ di thể mình thì hướng Vũ Điển đang nắm lấy di thể chàng lật lại, tại cự ly cách khoảng một thức chàng nhìn thấy gương mặt trắng bạch đã mất đi sự sống dính đầy vết máu của mình, vừa quen thuộc lại tựa như vô cùng xa lạ. Cảnh tượng dần dần mơ hồ, một cảm giác kỳ dị trong vùng suy tư của chàng lan rộng ra. Còn mọi con người, sự vật ngược lại đối với chàng biến thành những chuyện không có ý nghĩa. Trang chàng, chàng muốn để ý xem bọn họ nói và làm cái gì. Chàng mang máng nhớ trước đây mình cũng đã từng thuộc về cái thế giới đang dần chuyển thành mơ hồ này. Liên hệ duy nhất với thế giới đó là thân sắc đang nằm trên mặt tuyết trắng kia và hình như còn có chút việc chàng chưa hoàn thành. Tiếp theo chàng cảm nhận được mình đang vươn rộng ra trong không gian rộng lớn vô hạn. Những chuyện vừa xong biến mất không còn chút vết tích gì. Chàng cũng không còn thấy sự hạn chế của thời gian, không còn sự câu thúc của nhục thể. Tất cả đều tự nhiên biến chuyển. Chàng tựa như được giải phóng. linh thể cuối cùng đạt đến cảnh giới vô cùng tự tại chàng không còn nắm được mình là ai nữa tất cả mọi thứ đều phải đợi sự nhận thức và khảo cứu mới mẹ này rồi lại phải trải nghiệm từ lúc ban đầu đến tận lúc kết thúc mới có thể hiểu mọi việc đã phát sinh thế nào khoảng khắc sau chàng cảm giác được vô số những ngôi sao đằng xa và cả khoảng không vô hạn đằng sau những ngôi sao đó chàng cảm thấy như đã dung hòa với thiên địa là một cùng vận động với thiên địa mà không biết khi nào bắt đầu và lúc nào kết thúc chính trong lúc này Chàng nghe thấy một tiếng hô hoán tựa như từ một nơi xa xôi vô cùng truyền đến. Chàng nghe thấy ba từ kỳ thiên thiên. 77. Hướng Vũ Điển từ bên cạnh thi thể Yến Phi chậm chậm đứng lên, vẻ mặt sững sờ chậm chậm nhìn Mạc Sĩ Minh giao, trầm giọng hỏi, nàng có biết được mình vừa rồi đã làm gì không? Mạc Sĩ Minh giao mặc một bộ đồ lặn màu đen, sau lưng đeo một cái bọc nhỏ. Nước hồ vẫn không ngừng từ trên người nàng thấm ra rơi xuống tụ lại trên mặt tuyết. Vẻ mặt nàng lạnh lẽo bình tĩnh. Lệnh lùng nhìn chăm chú hướng Vũ Điển, tựa hồ cái chết của Yến Phi với nàng không có chút quan hệ. Hướng Vũ Điển hai mắt xạ ra thần sắc bi phẫn, quát lớn, trả lời ta. Mạc sĩ Minh giao điểm đạm hỏi, có phải ngươi và chàng lập mưu đối phó ta? Hướng Vũ Điển kích động giận dữ nói, người đã chết rồi, có lập mưu hay không còn có quan hệ sao? Nàng là một nữ nhân ngu xuẩn. Nàng có biết mình đã làm việc ngu ngốc gì không? Từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ nghĩ đến mình, chưa từng có nghĩ qua cho người khác. nàng căn bản không có tư cách yêu thương người khác bởi vì nàng chỉ yêu bản thân mình ông trời ơi rút cuộc đã xảy ra việc gì bác sĩ minh giao một chút cũng chẳng giống kẻ vừa mới giết một người sắc mặt tiên tính như mặt hồ đẹp như một đóa hoa sen trắng thoát tục lanh đạm hỏi ngươi chửi mắng đủ chưa hướng vũ điển ngạc nhiên không biết nói gì túi đầu kiểm tra yến phi hai mắt phát ra thần sắc đau khổ lòng thầm nghĩ mình làm sao lại ngu xuẩn thế để yến phi mạo hiểm như vậy yến phi lúc này với những người chết khác chẳng có chút khác biệt gì Mạc sĩ minh giao lấy cái bọc nhỏ ở trên lưng xuống vung tay ném sang hướng vũ điền nói bắt lấy vật quỷ của ngươi này hướng vũ điền tự nhiên đưa hai tay ra bắt lấy tuy cảm nhận được trong bọc gồ lên chính là hộp sắt đựng đạo tâm trùng ma đại pháp quyền hạn nhưng trong lòng hắn không có một chút hứng thú và vui mừng nào khi có được bảo vật chỉ có cảm giác thất thần vì nỗi mất mát và một tâm ý ngội lạnh bác sĩ minh giao khẽ giọng hỏi ngươi đã biết chàng là ai từ lâu rồi đúng không hướng vũ điền chán nản đáp ta không muốn trả lời Mạc sĩ Minh Giao nở một nụ cười thê lương nói, ngươi đã có được vật ngươi muốn có rồi, chẳng lẽ không cảm thấy vui mừng sao? Bất quá, bất luận trong lòng ngươi là khổ hay vui, với Mạc sĩ Minh Giao ta không còn đến nửa điểm quan hệ. Ngươi đi đi. Hướng Vũ Điền thất thanh hỏi, nàng muốn ta đi? Mạc sĩ Minh Giao bình tĩnh đáp, sau này ta không quản việc của ngươi nữa, ngươi cũng không cần quản việc của ta. Hướng Vũ Điền lộ vẻ nghi hoặc, chăm chăm nhìn nàng trầm giọng hỏi, nàng muốn làm cái gì? Mạc sĩ Minh Giao điềm đạm đáp. đã nói việc của ta không cần người quản ngươi đã có được vật mong muốn còn lưu lại ở đây làm gì mau biến đi cho ta hướng vũ điển quát lớn nàng muốn làm gì mạc sĩ minh giao vòng tay ra đằng sau lưng trên tay đã có thêm một thanh truy thủ sáng loáng sắc bén trên mũi nhọn màu lam lấp lánh hiển thị đã được tầm kịch độc tiếp theo hai tay nàng nắm chắc thanh truy thủ chia thẳng vào trái tim mình ánh mắt nhìn vào thi thể của yến phi thê lương nói ta đã thiếu chàng một mạng chỉ biết dùng mạng mình hoàn lại cho chàng Như thế cả hai sẽ không ai thiếu nợ ai nữa. Hướng vũ điển chấn động vội hét lớn, khoan đã. Mạc sĩ Minh Giao cười khổ nói, bất luận ngươi nói gì cũng sẽ không thay đổi được ta. Quá muộn rồi. Tất cả đã quá muộn rồi. Bây giờ dù ngươi mang ma quyển hại nhân kia ra vỏ thành một phấn, rồi quyết tâm quay về bên cạnh ta cũng thay đổi không được quyết định của ta nữa. Ngươi biết rõ là việc mạc sĩ Minh Giao ta đã quyết định sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Ta đã mất đi khả năng có thể yêu thương, sinh mệnh đối với ta không còn ý nghĩa. tất cả đều theo Yến Lang mà đi mất. Hướng Vũ Điển ngay lập tức quỳ xuống bên cạnh Yến Phi, nâng thi thể chẳng lên, lắc thật mạnh, "Yến Phi, mau tỉnh lại. Lao thiên gia của ta, cầu xin huynh lập tức sống lại đi." Mạc Sĩ Minh Giao ngây người nhìn Hướng Vũ Điển, thất thanh hỏi, "Có phải ngươi bị điên rồi không?" Tay Hướng Vũ Điển không ngừng tắt vào hai bên má Yến Phi, đau thương gọi, "Yến Phi, Yến Phi, cho ta một chút phản ứng đi." Mạc Sĩ Minh Giao thâm tình khẽ kháng dặn "Sau khi ta chết đi rồi, ngươi có thể chôn bọn ta vào cùng một hay không đây là thỉnh cầu cuối cùng của ta với ngươi đừng để ta phải thất vọng đôi mắt xinh đẹp của nàng xạ xuất thần tình thương đau nhẹ nhàng nói người chết không thể sống lại đừng quấy nhiễu sự yên tĩnh của chàng nữa được không húng chi yến lang sẽ không phải chịu cảnh tình mịch ta sẽ bồi bạn với chàng thật tốt hướng vũ điện phát ra một tiếng giống kinh thiên động địa điên cồn quát yến phi Vi kỳ thiên thiên huynh hãy tỉnh lại ngay hai tay hắn phóng ra yến phi rơi thẳng xuống mặt đất Mạc sĩ Minh giao nét mặt hiện ra vẻ tuyệt vọng mất đi tất cả, sau đó nhắm hai mắt lại. Đột nhiên hướng vũ điển gấp gáp kêu lên: Mẹ ta ơi! lao thiên gia của ta! Mạc sĩ Minh giao mở đôi mắt đẹp ra, tình cảnh trước mắt khiến nàng trợn mắt ngây ngốc, không thể tin vào đôi mắt của mình. Hai tay không giữ thanh thủy thủ được nữa, thân hình mềm mại của nàng rung động kịch liệt, thủy thủ rơi xuống mặt tuyết trước mặt, đôi chân nàng nhất thời mềm nũng, ngã ngồi xuống. Nhất thời nàng cảm thấy trời đất xoay tròn, không biết việc gì đang phát sinh trước mắt nữa. hướng vũ điển bộ dạng như biến thành một người khác hai mắt lấp lánh kỳ quang vội lại nâng yến phi lên hưng phấn như phát điên kêu réo tiến huynh tiến huynh Huynh thành công rồi tiến phi mũi miệng phục hồi hô hấp khó nhọc mở hai mắt ra ánh mắt mơ màng tựa như nhìn mà không thấy ánh mắt hướng vũ điển nhìn về hướng mạc sĩ minh giao chỉ thấy gương mặt nàng mê man nhìn bọn họ vội hướng yến phi gọi tiến huynh tiến huynh mau tỉnh đi dương thần huynh cuối cùng cũng quý khiếu sống lại rồi ánh mắt Tiến phi từ từ ngưng tụ lại rồi đột nhiên há miệng phun tóe ra một ngụm máu như sương đưa tay đặt lên đầu vai hướng vũ điển mượn lực đứng lên vừa ho vừa nói nguy hiểm thật thiếu chút nữa là không chịu quay về hướng vũ điển ngạc nhiên hỏi không chịu quay về Tiến phi lúc này dường như mới phát giác ra mạc sĩ minh giao thần tình kinh ngạc đang ngồi bệnh trên mặt tuyết ở ngoài hớn trượng hai người ánh mắt tiếp xúc nước mắt từ đôi mắt của mạc sĩ minh giao chảy ra lan theo má nhọ lên trên bộ áo lặn của nàng lẫn vào với nước hồ yến phi hướng sang hướng vũ điển với ánh mắt dò hỏi hướng vũ điển đột nhiên tụt xuống không ngừng thở gấp vì phải thúc đẩy ma trùng chân nguyên của hắn hao tổn rất nhiều mới đây toàn dựa vào sự bi phẫn kích động vì yến phi thảm tử mà cố gắng hiện tại yến phi chết nhưng đã sống lại hắn bèn thả lòng người lập tức không chống chọi được nữa hướng vũ điển hướng về yến phi gật đầu lại lắc đầu thần thái như không biết nên bắt đầu từ đâu rồi lại như chợt nhớ ra điều gì đưa tay cầm lấy cái bọc nhỏ rơi ở bên cạnh lên cất vào trong ngực yến phi lại nhìn sang mạc sĩ minh giao nhìn thấy thủy thủ ở trên mặt tuyết phía trước mặt nàng gió lạnh nhẹ nhàng thổi bình nguyên tuyết trắng bên cạnh hồ hậu điểu yên tĩnh bình hòa trở lại gương mặt vẫn còn vương lệ của mạc sĩ minh giao lộ ra nụ cười thê lương khẽ khẳng hỏi có phải ta đang nằm ở không yến phi rút cuộc chàng là người hay quỷ hướng vũ điển cướp lời đáp thay chàng đây là một loại kỳ dị công pháp có thể giả chết của yến huynh bọn ta đúng là hợp mưu để đối phó với nàng cũng là nghĩ tốt cho nàng mà thôi Mạc sĩ Minh Giao hai mắt tràn đầy thần sắc nghi hoặc, rồi cúi mặt xuống nhẹ nhàng, ôn nhu nói, ta thua rồi. Câu nói này hoàn toàn ra ngoài ý liệu của hai người, càng không ngờ được sẽ từ trong miệng nàng nói ra. Hai người nghe vậy đưa mắt nhìn nhau. Mạc sĩ Minh Giao thu hồi truy thủ, dắt vào đằng sau lưng, từ từ đứng dậy, đôi mắt xạ ra thần sắc thở than và hoài niệm vô hạn, ôn nhu nói, tâm tình ta từ trước tới nay chưa từng bình tĩnh giống như lúc này. Hai mối tình khắc cốt ghi tâm đều kết thúc vào tối nay. Bây giờ nguyện vọng duy nhất của ta là mau trở về Sa hải. Còn tất cả những việc khác với ta không còn liên quan gì nữa. Tiếp theo nàng đưa ánh mắt nhìn sâu vào Yến Phi nói, mặc dù sự tình giữa ta với chàng đã kết liễu, Ta cũng đã biết rõ chàng trong lòng yêu ai. Nhưng ít ra chàng cũng không được hoài nghi tình yêu của ta đối với chàng. Trong lòng ta, thắc bạn hắn đã bị ta tự tay giết chết, Yến Phi của sau này với ta chẳng còn quan hệ gì nữa. Yến Phi cho mày hỏi, nàng ăn nói thế nào với mộ dung thủy đây? mạc sĩ minh giao ung dung đáp ta sẽ cử người thông chi cho hắn dù bọn ta đã tận hết sức lực nhưng vẫn hoàn toàn thất bại bọn ta sẽ không nhúng tay vào nữa tạm biệt nói dứt lời nàng quay đầu bước đi rồi nhanh chóng rời xa hai người vẫn ngồi trên mặt tuyết đối mắt nhìn nhau nói không ra lời chốc lát sau hướng vũ điền hai mắt lấp lánh kỳ quang không nhịn nổi nữa hỏi Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì ta còn nghĩ huynh nhất định chết rồi mỗi một trưởng của minh giao đánh lên lưng huynh cũng giống như đánh lên lương ta vậy Sao huynh vẫn có vẻ vẫn tựa như người không làm sao cả? Huynh thật không có việc gì chứ? Hiện tại cảm giác như thế nào? Yến Phi đáp, cảm giác của ta rất tốt, đó là cảm giác trở lại nhân thế làm người. Có phải vừa nãy Minh Giao muốn tự tận không? Hướng vũ Điền mang tình hình trước đó kể ra lại rồi hỏi, huynh đã chết thật sao? Yến Phi gật đầu xác nhận, vừa rồi thật là nguy hiểm vô cùng. Sau khi hóa thành dương thần, ký ức và cảm tình của ta đối với thế gian này nhanh chóng mất đi. đó Cái cảm giác cùng bay bổng với vũ trụ vạn vật thật là lôi cuốn người ta không gì sánh được, khiến người ta không muốn quay về cái túi da xấu xí này nữa, giống như con chim thoát thân khỏi trốn lao tù, sau đó phấp phới bay cao vĩnh viễn không muốn trở lại chui vào trong lòng nữa. Thật may ta nghe được huynh hô kỷ thiên thiên, ký ức mới nhập vào ý thức dương thần của ta, khiến ta buông bỏ tất cả để quay về. Nếu huynh hô muộn một chút, ta sợ rằng đã không nghe thấy nữa. Hướng vũ điển hưng phấn không kìm được nói. huynh đã thực sự chứng minh sự tồn tại của con người tịnh không phải chỉ dừng lại ở nghĩa địa con mẹ nó đây là khích lệ tốt nhất đối với ta hy vọng ma trùng của ta bằng với dương thần của huynh kha khà huynh hiện tại cảm giác thấy mình với trước khi chết có gì khác biệt không yến phi mỉm cười hỏi huynh nhận ra ta có chỗ bất đồng sao hướng vũ điển thản nhiên đáp nhìn bên ngoài thật phát giác không ra có chỗ nào bất đồng bộ dạng huynh vẫn như cũ thần tình ngữ điệu vẫn là yến phi trước đó nhưng thật kỳ quái Ta lại cảm giác được huynh không còn giống như trước kia. tiến Phi vui mừng nói, chỗ bất đồng là ta từng trải qua tử vong. Lần thứ nhất thật là hồ đồ, giống như một lần nằm ngộng, tỉnh ngộng thì sống lại. Lần này thì ta thấy rõ ràng cái chết của mình, việc sống quay trở lại cũng là do bản thân mình tự quyết định. Hướng Vũ Điền không hiểu, hỏi, vì sao có thể có phân biệt như vậy? tiến Phi nói, sự khác biệt giữa lần trước và lần này đó là lần trước lúc ta chết đi, âm thần và dương thần vẫn chưa kết hợp là một. Nhục thân chết đi khiến cho âm thần phụ thuộc vào cơ thể mà tồn tại cũng trên đường đi đến diệt vong, toàn nhờ vào dương thần tự động quy thể mới làm cho âm thần hồi phục sinh cơ, nối lại những kinh mạch đã đức, vì thể mà có thể từ chết sống lại. Lần này âm thần và dương thần của ta hai thứ đã hợp là một, vì vậy khi ta rời khỏi thân xác, những hồi ức của cuộc sống trước kia bèn mất hết, chỉ còn lại một điểm linh trí là bất diệt. Đây là giải thích tốt nhất ta có thể nghĩ ra, còn như sự thật có phải thế không, sợ rằng chỉ có Lao Thiên gia mới hiểu được. Ánh mắt hướng Vũ Điền nhìn về phương hướng mạc sĩ Minh Giao vừa đi khỏi, gật đầu nói, ta phải suy nghĩ thật kỹ về chuyện này. Vô luận thế nào, Huynh thật đã chứng minh con người có khả năng vượt qua tử vong. Đây chính là bí mật lớn nhất giữa ta và Huynh, mà bí mật này cũng khiến cho bọn ta trở thành bằng hữu hiểu nhau nhất, thật xứng đáng gọi là sinh tử chi Giao. Tiến Phi nhắc nhở, Huynh không thử xem xem trong bọc có phải là bảo quyền của Huynh không. Hướng Vũ Điền lắc đầu nói, dưới tình huống vừa rồi, Minh Giao sẽ không lừa ta đâu. ai Ta chưa từng thấy qua thần tình như vậy của nàng. Yến Phi nghĩ tới Mặc sĩ Minh Giao thở dài một hơi. Hướng Vũ Điển đột nhiên nói, Minh Giao sẵn sàng nhận thua rút lui quả là việc tốt nhất. Người nàng chân chính yêu không phải hướng Vũ Điển ta, cũng chẳng phải Yến Phi huynh mà là thác bạc hán. Rút cuộc ta và huynh cuối cùng cũng thoát ly biển khổ. Đúng không? Yến Phi nói, sau khi trải qua tử vong, ta đối với câu nói chúng sinh dai khổ của Đạo Phật có nhận thức và hiểu biết càng sâu sắc hơn. Bây giờ bọn ta có phải nên đả tọa luyện công thật tốt, để bồi bổ chân nguyên tổn thất không? Hướng vũ điền đáp, không tiềm tu 8 đến 10 ngày, ta thật không có cách nào hồi phục lại được, cho nên cũng không phải vội vàng nhất thời. Dừng chút hắn lại hỏi, vấn đề của Minh Giao đã giải quyết xong. Huynh có tính toán gì? Yến Phi cười, nhìn bộ dạng Huynh như là muốn giúp ta. Hướng vũ điền vui vẻ đáp, chỉ bằng việc Huynh sẵn sàng vì ta hy sinh tính mệnh, giúp ta thu lại bảo quyền, việc của Huynh sao ta có thể tụ thủ bằng quang. Thật nguy hiểm. Tuyệt kế bồi huynh cùng chết của Minh Dao, xác thực ra ngoài ý liệu của ta, nếu như hai người cùng nhau chết thật, sau này ta thật không biết làm sao mà sống tiếp được. Nghĩ tới cũng khiến người lạnh ngắt. Tiến Phi nói, sự tình đã thành quá khứ, nên bỏ qua đi, chẳng nên nghĩ đến. Vấn đề vận chuyển vàng đến biên hoang tập không còn cần ta nhọc công nữa. Ta sẽ quay lại phương Nam, giải quyết triệt để vấn đề tôn ân. Khi ta quay trở lại thì cuộc quyết chiến cuối cùng với mộ dung thủy cũng sẽ bắt đầu. Hướng vũ điện hỏi. Vấn đề tôn ân ta rất khó nhúng tay vào, mà Huynh cũng không muốn ta nhúng tay, đúng không? Yến Phi gật đầu đồng ý. Hướng Vũ Điển cao mày hỏi, Huynh có năm chắc giết được tôn ân không? Sợ rằng Lão cũng luyện được dương thần rồi, giết không chết được. Yến Phi đồng ý nói, khả năng này xem ra rất lớn. Ai? Nếu nói ta có năm chắc chỉ là lừa Huynh, bất quá ta tất phải đối mặt với Lão, giải quyết cho xong sự việc. Hướng Vũ Điển mỉm cười nói, ta đối với Huynh lại có 10 phần tin tưởng. Ít ra tôn ân chưa từng thử qua mùi vị chết đi rồi sống lại. Tiến Phi kéo hắn đứng lên, đã đến lúc chia tay rồi. Ta phải quay về Bình Thành. Hướng vũ Điền nói, ta sẽ lưu lại phụ cận Bình Thành, coi xem có phải Minh Giao và tộc nhân của nàng thật đã rút đi không. Sau đó ta sẽ tìm một nơi tĩnh mịch tiềm tu, khám phá bí mật của bảo quyển, đồng thời đợi huynh khải hoàn trở về. Tiến huynh. Hướng vũ Điền ta thật rất cảm kích huynh. chẳng những vì ta có được bảo quyển mà còn vì huynh thay ta giải khai nôi oán hận giữa ta và minh giao tiến phi vô vỗ lên vai hắn cười đáp người huynh phải cảm kích chính là thác bạn hắn chứ không phải là ta hai người nhìn nhỏ cười mọi chuyện đều không cần phải nói hướng vũ điền lùi lại đằng sau cười dài nói chúc Yến huynh kỳ khai đắc thắng trong trận chiến với tôn ân sau này gặp lại hắn lại cười một chàng dài nữa rồi quay đầu bỏ đi tiến phi đứng bên bờ hồ hậu điểu trong lòng tràn đầy trải nghiệm đối với sinh mệnh Sinh mệnh thật không thể hủy diệt. Trong vũ trụ rộng lớn vô bờ này, bất kể việc kỳ quái gì cũng có thể phát sinh, bất kể sự tồn tại nào của các quang phiến vũ đều có ý nghĩa bẩm sinh của nó. Biển xanh có thể biến thành đồng dâu, đồng dâu có thể biến thành biển xanh, nhưng sinh mệnh sẽ tiếp tục tồn tại, dù con người không thể lý giải được phương thức cho sự tồn tại ấy. Tiến Phi thu thập tâm tình, nhắm mắt vận chuyển dương hỏa, âm thủy trong cơ thể, sau khi đủ 360 vòng, chàng hét lên một tiếng, rồi nhằm phương hướng bình thành phi thân mà đi. chỉ mình chàng hiểu rõ được sự khác biệt của việc trước và sau khi chết đi sống lại đó là âm dương nhị thần đã kết hợp làm một dương hỏa và âm thủy biến thành cùng nhau lưu truyền không còn phân biệt gì nữa chú thích xuân tàm đáo tử được lấy từ hai câu thơ nổi tiếng xuân tàm đáo tử ti phương tận lạp trúc thành hôi lệ thủy can thắt rồi tàm mới hết tơ tàn rồi đến mới cạn khô lệ sầu của lý thương ẩn cắt quang phiến vũ cắt quang tên một con thú thần trong thần thoại cổ đại phiến vũ một mảnh lông Nghĩa là, những văn vật chân quý còn xuất lại. Hết chương 487. Chương 488, Thệ Thủy Như Tư. Khu bến tàu ngoài thành Hải Diêm đen đuốc sáng trang, mấy ngàn lính công binh đang rầm rộ xây cất dưới sự chỉ huy của Trương Bất Bình, ngày đêm tăng cường sức phòng ngự ven bờ của thành Hải Diêm. Có thể thủ mới có thể công. Nếu để thiên sư quân cắt đứt tuyến đường biển huyết mạch, ưu thế của thành Hải Diêm sẽ bị mất sạch và lâm vào cục diện cô lập và bị chịu đòn. Mấu chốt chính là ở quyền khống chế trên biển. Bến tàu lớn nhỏ cập đầy chiến hạm và tàu hàng. Hạm đội do Giang Văn Thanh chỉ huy nửa canh giờ trước đã hộ tống hai chục chiếc tàu hàng tới Hải Diêm, chuyển đến chiến mã là thứ quân Hải Diêm đang thiếu thốn nhất. Số chiến mã này tổng cộng có 1.700 con, toàn bộ đều là chiến mã tốt đến từ biên hoang tập. Khi chiến mã lên bờ, thủ vệ và các binh sĩ đang làm việc đều không nhịn được gào thét gieo hò, khen ngợi không nớt. Lưu dụ, Giang Văn Thanh, Tống Bi Phong và Đồ Phụng Tam đứng tại bến tàu. cảm thụ bầu không khí sôi nổi mười phần phấn chấn này. Trong thành ngoài thành cho đến cả khu bến tàu đều tràn ngập sinh cơ và đấu trí bừng bừng, rất có thanh thế của trận chiến phỉ thủy năm xưa. Khi đó không ai tin tạ huyền sẽ dẫn họ đi đánh một trận chiến bại, hiện tại cũng chẳng ai tin lưu dụ sẽ thua thiên sư quân. Bởi gã không chỉ có chiến tích huy hoàng là người kế thừa do tạ huyền chỉ định, mà còn là chân mệnh thiên tử nhất tiễn Trần ẩn long. Đô phụng tam than, trận này chúng ta không được thua, càng không thể thua. nếu không chúng ta chẳng những thất bại hoàn toàn mà hy vọng và mong mỏi của những người khác đối với Lưu Soái cũng bị tan vỡ. Tống Bi phong trầm giọng: chúng ta tuyệt sẽ không thua. Lưu Dụ Ung dung hỏi: tình hình bên Hố Độc Lũy ra sao? Giang Văn Thanh vui vẻ đáp: Lưu Soái yên tâm, có Tiểu Ân và Âm huynh chủ trì đại cục ở đó, khẳng định sẽ thủ Hố Độc Lũy vững như Thái Sơn. So ra muốn đánh hạ Hố Độc Lũy mức độ khó khăn còn vượt xa đánh Hải Diêm. Chúng ta sở dĩ có thể một trận lấy Hố Độc Lũy thành công đều vì nắm chắc thời cơ. công kỳ bất bị, hơn nữa kế hoạch chu toàn. Từ đạo phúc đã vinh viễn mất đi hố độc lũy. Nghe âm thanh em thay của Giang Văn Thanh, Lưu Dụ từ đáy lòng cảm thấy cảm giác dễ chịu dâng lên. cả bản thân gã cũng thấy kỳ quái, vì sao trước đây không có cảm thụ như thế? nàng vẫn như cũ nhưng vì sao sức mê hoặc đối với mình có thể gia tăng bội phần như thế? nếu như nàng quả là nữ nhân của Lưu Dụ gã, cảm thụ này sẽ rung động lòng người ra sao đây? lúc này Lão thủ thần sắc hưng phấn đi đến chỗ bốn người rồi nói với Lưu Dụ. Ta có một đề nghị. Lưu dụ mỉm cười, chỉ cần là đề nghị của lão ca, bọn ta đều vui vẻ áp dụng. Lao thủ có chút được coi trọng mà sợ nói, 20 tàu hàng này đều có tính năng xuất sắc, thân tàu kiên cố, là hải thuyền đã trải qua sóng gió, chỉ cần qua tay ta cải tạo, lắp đặt thêm máy bắn đá và máy bắn tên thì có thể biến thành sát thủ trên biển. Đô phụng tăng cười, ta đã sớm coi ý đó, chỉ sợ không có người giỏi về mặt này. Lao thủ vô ngực bảo đảm nói, việc này để ta lo, chỉ cần cấp đủ người là ổn. bây giờ chúng ta không thiếu nguyên liệu bảo đảm chỉ trong 10 ngày chúng ta có thể biến số tàu hàng này thành chiến thuyền ít nhất so với việc thiên sư quân dùng ngư thuyền làm chiến thuyền cũng trội hơn nhiều giang văn thanh vui mừng nói để ta chọn một số người trong các huynh đệ cấp cho lao thủ huynh họ đều là những thợ đóng tàu xuất sắc sau khi được lưu dụ đồng ý nàng kéo lao thủ đi ngay lưu dụ ngầm thở dài không có giang văn thanh vui vẻ sôi nổi ở bên cạnh trời đất đột nhiên thất sắc thứ cảm giác cổ quái đó không thể hình dung mình đang yêu sao ánh mắt gã nhìn về biển cả đen kịt phương xa nói ta có một dự cảm tống bi phong ngạc nhiên hỏi dự cảm gì vậy lưu dụ đáp từ đạo phúc sẽ tạm thời bỏ qua hải diêm để tập trung toàn lực thu thập tạ diễm đô phụng tam như mày điều này tịnh không hợp lý hơn nữa trái với suy đoán của chúng ta nhìn từ góc độ quân sự do chúng ta có hô độc lũy hô ứng lẫn nhau lại dựa vào sự hiểm trở của eo biển so với cối kê và thượng ngu có địa thế ưu việt hơn nếu từ đạo phúc để chúng ta đứng vững chân hắn nhất định sẽ hối hận hắn không phải kẻ ngốc đúng không lưu dụ mỉm cười nói hắn chẳng những không phải kẻ ngốc hơn nữa lại là kỳ tài tình thông binh pháp ta có dự cảm này xuất phát chính từ việc hắn là người có trí tuệ tài năng tống bi phong đầy hứng thú hỏi có phải người thông minh lại làm điều ngu xuẩn không lưu dụ nói ta không cho rằng hắn sẽ đưa ra quyết định ngu xuẩn ngược lại trong việc bố trí phản công quân viễn trinh hắn đã lập ra một kế hoạch hết sức hoàn mỹ hành động quân sự bản thân nó có đặc tính không thể thay đổi Giống như cao thủ quá chiêu xuất thủ vô hồi, lâm thời biến chiêu sẽ tạo ra thai họa. nhất là với một đội quân lớn và phức tạp như thiên sư quân. 30 vạn người chỉ có 5 vạn thuộc loại binh lính đã được huấn luyện kỹ cảng, còn lại hôn tạp bao gồm cường hào các nơi, bang hội, nông dân và ngư dân, nói khó nghe chính là lũ ô hợp. Đại quân loại như vậy một khi triển khai hành động quân sự tất muốn ngừng cũng không được, nếu như tùy ý thay đổi sẽ biến thành rối tinh rối mù. Ngoài ra còn vấn đề trong việc cung ứng lương thảo vật tư. dê tam hiểu chưa đồ phụng tam lộ ra thần sắc tâm phục khẩu phục than lúc lưu xoáy nghĩ ra kế phá địch nhất tiến trầm ẩn lòng ta đã bội phục lưu xoáy sát đất nhưng sự chấn động lúc đó vẫn không bằng lần này suy đoán của lưu xoáy khẳng định miêu tả cặn kẽ chu đáo và chính xác nhất tình thế của thiên sư quân hiện tại thống bi phong mù mờ nói ta vẫn không minh bạch đồ phụng tam giải thích đạo lý rất đơn giản sớm từ trước khi quân viễn trình đến từ đạo phúc đã vạch ra toàn bộ sách lược tiến công tối thủ trước tiên là dùng kế dụ địch thâm nhập khi quân viễn trinh lọt vào cả bẫy hành động phản công của hắn lập tức được toàn diện triển khai điều này liên quan đến việc điều động toàn thể thiên sư quân mỗi cánh quân đều có một mục tiêu quân sự xác định cho đến lúc thu phục nô quận và ra hương mọi chuyện đều y theo kế hoạch của hắn mà thu được chiến quả huy hoàng nhưng sự xuất hiện đột ngột của chúng ta trước tiên chiếm được quyền khống chế hải diêm sau đó nhìn chúng chỗ hở đoạt lấy hố độc lũy có vai trò quan trọng nhất trong kế hoạch của chúng lập tức làm tình thế xoay chuyển vang cờ của tư đạn. O Phúc không thể đánh tiếp được nữa, trận cước bị đại loạn. Nhưng hành động quân sự đã toàn diện triển khai, không cách nào dừng lại được. Tống Bì Phong không hiểu hỏi, đã không có cách dừng lại, tức là chỉ còn cách buộc lòng phải tấn công Hải Diêm. Vì sao lại tạm thời không lý gì tới bọn ta nữa? Lưu Dụ vui vẻ đáp, bởi vì kế hoạch định săn tấn công Hải Diêm của hắn không thể thực hiện được nữa. Công cụ công thành đã rơi vào tay chúng ta, còn Hải Diêm bất luận binh lực hay phòng ngự đều tăng vọt. Điều làm từ đạo phúc đau đầu nhất chính là chúng ta có thêm một hạm đội thủy sư có thế trận và sức chiến đấu mạnh mẽ. Trừ phi hắn có thể dùng một kế hoạch khác nếu không vẫn giữ nguyên kế hoạch đến tấn công Hải Diêm chỉ là tìm chết. Và đúng như Phụng Tam đã nói, điều động lớn như thế một khi triển khai căn bản không cách gì dừng lại. Việc duy nhất từ đạo phúc có thể làm chính là rút quân tấn công Hải Diêm về, tập trung lực lượng đối phó Tạ Diễm. Sau khi thu phục tối kê và thượng ngu mới nghĩ phương pháp đối phó chúng ta sau. Tống Bi Phong nghĩ tới Tạ Diễm. nghĩ đến hoàn cảnh rất xấu của hắn hiện tại khẽ than một tiếng đô phụng tam nói từ đạo phúc phải đánh hạ xong tối kê và thượng ngu trong khi thế trận của chúng ta chưa ổn định nếu không chúng ta từ hải diêm vượt biển đến giúp đỡ tạ diễm tình hình của hắn sẽ trở nên càng nghiêm trọng hơn tống bi phong nảy sinh hy vọng bèn hỏi chúng ta sẽ làm như vậy phải không lưu dụ đáp đây là một nguyên nhân khác làm từ đạo phúc tạm thời bỏ qua cho chúng ta nếu chúng ta chịu phạm sai lầm ngu xuẩn như thế sẽ trúng ngay ý muốn của hắn trên chiến trường lãnh khốc vô tình này hy sinh là không thể tránh khỏi bất kỳ hành động quân sự nào đều lấy thắng lợi cuối cùng làm mục tiêu chúng ta cần kiên trì niềm tin của mình tuyệt không thể giao động cho đến thời khắc thắng lợi lưu dụ nói tiếp chúng ta cần phải lưu ý kỹ càng tình hình cối kê và thượng ngu ở eo biển đối diện dùng hết năng lực của chúng ta để giành lấy quyền khống chế trên eo biển này đây mới là sự giúp đỡ tốt nhất đối với huynh đệ bắc phủ binh trong tình thế hiện nay kế đó gã nhìn ra mặt biển phía nam xa xa trầm giọng nói Sự thật sẽ chứng minh, chúng ta chỉ cần dựa vào một dẻo đất Hải Diêm này mà làm tình hình chiến trận xoay ngược. thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta. 77. Tiến Phi về đến Bình Thành mới biết Thác Bạt Khuê nửa canh giờ trước đã quay về, liền vội vã đến Phủ Thái Thú gặp hắn. Thác Bạt Khuê biết Tiến Phi bình yên về thành, vui mừng khôn xiết gạt bỏ tất cả sự vụ, đón tiếp chàng trong nội đường. Câu đầu tiên của hắn chính là hỏi, mạc sĩ Minh Giao có phải nàng không? Câu hỏi này trong thiên hạ chỉ có một mình Yến Phi hiểu. trang cười khổ gật đầu thác bạc khuê chấn động nói quả nhiên là nàng mặc sĩ minh giao là một giấc ngộng suốt thời niên thiếu của bọn họ giấc ngộng mặc sĩ minh giao của yến phi đã kết thúc nhưng giấc ngộng của thác bạc khuê vẫn hoàn mỹ vô khuyết yến phi ngầm hạ quyết định trang sẽ tuyệt không phá vỡ giấc ngộng của thác bạc khuê hủy đi ký ức đẹp đẽ của hắn hai mắt thác bạc khuê thần quang bắn ra như điện hỏi ngươi có giao thủ với nàng không yến phi điểm đạm đáp nàng đã nhận thua hiện giờ chắc nàng đang dẫn tộc nhân lui về sa hải Chỉ sợ một quãng thời gian rất dài tới bí nhân sẽ không bước chân ra khỏi xa hải nửa bước. Tháp bạn khuê động dung nói, thật khiến người ta khó tin được. Nhìn ngang nhìn dọc, mặc sĩ minh giao tuyệt không giống người chịu nhận vua, Nàng là loại người vĩnh viễn muốn nắm thế chủ động trong tay. Từ bé đến lớn nàng đã có tính cách như vậy. Kế đó mắt hắn sáng lên hỏi, có biện pháp nào để ta gặp mặt nàng một lần không? Tiễn Phi cười khổ, nàng chịu đi ngươi còn không tạ ơn thần linh, hà tất phải gây thêm ra rối. Hai mắt Thác Bạt Khuê bắn ra thần sắc nóng bỏng đáp, "Đừng nghĩ bậy bạn. Ta chỉ muốn xem xem hình dạng nàng sau khi lớn lên thế nào, chỉ nhìn một lần cũng được." Yến Phi cảm khái nói, "Tin ta đi, hình dạng nàng trong lòng ngươi vĩnh viễn xinh đẹp nhất, đừng để hiện thực phá hỏng ấn tượng đẹp đẽ của ngươi." Thác Bạt Khuê ngẩn người hỏi, "Nàng lớn lên lẽ nào lại biến thành xấu xí?" Yến Phi thành thật đáp, "Tuyệt không phải vậy. Nàng trổ mã xinh đẹp mê hồn, không hề thua kém Kỳ Thiên Thiên." Song mục Thác Bạt Khuê phát ra ngọn lửa khát vọng nói, xem như ta cầu người được không chúng ta lập tức xuất phát đuổi theo nàng nếu không ta vĩnh viễn lỡ mất cơ hội yến phi nói nàng rời khỏi chúng ta ít nhất hai canh giờ lộ trình huống chi ta căn bản không biết lộ tuyến trở về phương bắc của nàng làm sao đuổi đây tháp bạt khuê nhìn chằm chằm chẳng nói ngươi đừng gạt ta trong trời đất nếu có một người có thể tìm được mặc sĩ minh giao người đó chính là ngươi yến phi giải thích bí nhân có một phương pháp đặc biệt tu luyện tinh thần khiến tâm thần họ bí ẩn khó cảm nhận Trừ phi họ tập trung tinh thần lên người ta, nếu không ta cũng khó sinh ra cảm ứng đối với họ. Huynh đệ, xin thứ cho ta bất lực. Thác bạc khuê trầm giọng, người vừa đánh bại nàng. Ta mới không tin nàng không sinh ra cảm giác khác thường đối với ngươi. Dựa vào điểm liên hệ này, ngươi chắc có biện pháp tìm được nàng. Yến phi sững sờ hồi lâu sau đó quan sát thác bạc khuê, bình tĩnh nói, tâm của nàng đã chết. Không người nào có thể khiến nàng có cảm xúc nữa. Thác bạc khuê ngạc nhiên nói, tâm của nàng đã chết. Ngươi đang nói gì vậy? Yến Phi tràn ngập cảm xúc than, bởi vì người nàng yêu nhất đã bị chính tay nàng hủy diệt. Thiều Khuê, thông minh chút đi nào, để cho ấn tượng của nàng trong tâm ngươi vĩnh viễn là hoàn mỹ nhất. Trong hiện thực không có người nào là hoàn mỹ cả. Thác bạn Khuê nhữ mày hỏi, ai là người nàng yêu nhất? Yến Phi cười khổ nói, nhận biết của ngươi đối với nàng, tốt nhất dừng lại trong kỷ niệm lần đó. Minh bạch chưa? Thác bạn Khuê chán nản đáp, Minh bạch rồi. Ai? Ngươi cũng phải rõ tâm tình ta. yến phi nói đây mới là thác bạn khuê ta biết hiện tại không có chuyện gì quan trọng hơn việc phú quốc đúng không thắc bạn khuê gật đầu đáp đương nhiên như thế đương nhiên như thế hắn hơi dừng lại rồi tiếp ít nhất ngươi nên nói với ta làm sao khiến nàng túi đầu nhận thua chứ Tiến phi đáp vì một bí nhân khác cao minh hơn nàng đã ngả về phía chúng ta khiến nàng cảm thấy không còn khả năng làm được gì nên chọn đường thối lui từ bé đến lớn chàng chưa từng nói dối thắc bạn khuê nửa cầu lần này là lần đầu tiên chính vì để bảo tồn hồi ức đẹp đẽ thủa thiếu niên của thác bạc khuê thác bạc khuê biết về mặc sĩ minh giao càng ít càng có lợi cho hắn thác bạc khuê khôi phục lại thần thái anh minh thần võ thường ngày hỏi ngươi phải chăng nói đến hướng vũ điển đồ đệ của mặc di minh phải không yến phi ngạc nhiên hỏi ngươi nghe được từ chỗ nào thác bạc khuê có chút bối rối đáp là sở vô hạ nói ta hay yến phi lộ thần sắc nghiêm trọng hỏi có phải ngươi yêu sở vô hạ rồi thác bạc khuê tránh né ánh mắt bức nhân của chàng lắc đầu đáp Bản thân ta cũng không rõ. Ai? Điều này nên nói sao đây? tiến Phi nói, sở vô hạ không ngờ biết chuyện có liên quan đến Mạc Di Minh. Điều này càng chứng thật suy đoán của ta, chúc Pháp Khánh phải là người của Ma Môn. Sở vô hạ cũng không ngoại lệ. tháp bạn khuê nhữ mày hỏi, Ma Môn là môn phái cổ quái nào? Có người lại tự xưng là Ma ư? tiến Phi sau khi giải thích rõ bèn nói, theo ta thấy sở vô hạ lần này đến nương nhờ ngươi lại chịu dâng lên Phật Tàng, dù không có tâm báo phục cũng chẳng có ý tốt. Ngươi phải dẹ chừng ả, tốt nhất tránh xa ả ra, nếu không hậu quả khó lường. Các bạn khuê kiên quyết nói, chuyện này tự ta có chừng mực. Ngoại trừ Hiến Phi ngươi, ta luôn cảnh giác với bất kỳ người nào. Được rồi, ngươi có lưu lại giúp ta không? Yến Phi biết lời có thể nói đã nói rồi nếu không dừng lại chỉ biến thành tranh cãi mà thôi. Bèn than, ta vẫn phải quay lại phương Nam, giải quyết vấn đề tôn ân, không để lao ảnh hưởng đến thành bại của chúng ta. Việc vận chuyển vàng, ngươi cứ giao cho thôi hoành. nhất định hắn sẽ làm rất ổn thỏa thác bạn khuê nói hiện tại cách kỳ hạn quyết chiến với mộ dung thủy chỉ còn lại chừng hơn 3 tháng đây là giả thiết sau khi tuyết tan mộ dung thủy lập tức lên đường dẫn quân đến đánh chúng ta phối hợp như thế nào đây tiến phi hỏi ngươi có kế hoạch gì thác bạn khuê đáp cho đến trước đêm nay điều ta nghĩ vẫn là chiến lược du kích tránh mũi nhọn nhưng vừa rồi nghe chuyện toàn thể bí nhân rút lui về sa mạc ta lại có suy nghĩ khác quyết định dựa vào thành lũy chiến đấu chính diện đối đầu với mộ dung thủy Đương nhiên ta sẽ vận dụng hết mức tin tình báo thu được từ chỗ kỷ mỹ nhân, khiến sách lược chúng ta càng linh hoạt, cố hết sức làm yếu đi thực lực của mộ dung thủy. Tiến phi trầm âm, mộ dung thủy lần này đến là đối phó ta, có lẽ hắn không mang thiên thiên đi theo bên mình. Tháp bạt khuyết cười, hắn có thể yên tâm sao? Hắn có thể lưu chủ tỷ họ ở nơi nào? Chỉ cần hoang nhân các ngươi giả ra bộ dạng nhìn chằm chằm, rình mò bên cạnh, bảo đảm mộ dung thủy không chịu để kỷ mỹ nhân rời khỏi phạm vi tầm nhìn của hắn. Thác Bạc Khuê quan tâm nhất chính là làm sao đánh bại mộ dung thủy, chứ không phải cứu chủ tí thiên thiên. Hiến Phi tuy nghe thấy trong lòng có chút không thoải mái nhưng không thật sự trách hắn. Bởi vì Phục Quốc luôn là đại sự bậc nhất trong lòng Thác Bạc Khuê, trước giờ đều như thế. Hiến Phi hỏi, ngươi có lòng tin chiến thắng mộ dung thủy trên chiến trường không? Thác bạn Khuê nói, đây tịnh không phải vấn đề có lòng tin hay không, mà là ta cần phải như vậy. Đây chẳng những là biện pháp tốt nhất đánh đổ đại yên, còn là biện pháp duy nhất vì ngươi cứu mỹ nhân trở về. Ngươi có thể nghĩ được kế sách nào tốt hơn không? Yến Phi biết trong lòng hắn vẫn bất mãn mình không chịu dẫn hắn đuổi theo mạc sĩ Minh Giao. Bất quá chàng đối với việc này quả thật bất lực. Dù chàng có năng lực cũng không làm theo ý hắn. Chàng đáp, về phương diện phối hợp, ngươi có thể cho thôi hoành lúc chuyển vàng đến biên hoang tập nhờ tiểu nghi an bài cho hắn thương nghị với hoang nhân. Huynh đệ, đừng trách ta được không? Ta cũng nghĩ cho ngươi thôi. Thác bạt khuê đưa tay nắm lấy vai Yến Phi than ta nghe ra ngươi có nỗi niềm khó nói nên không kể chi tiết ai sự việc đã trôi qua ta sẽ tìm cách quên đi mặc sĩ minh giao tình thế cũng không cho phép ta phân tâm ta rất cảm kích ngươi không có uy hiếp của bí nhân ta có thể toàn lực chuẩn bị cho cuộc chiến tin ta đi tháp bạt khuê sẽ không thua hắn đông do dự giây lát có chút khó mở miệng rồi nói hoan gian nên giải không nên kết gặp mặt vô hạ một lần được không yến phi cười khổ đáp ta đối với sở vô hạ không có chút cựu hận cũng không có thành kiến với nàng chỉ là dùng việc mà nói Nếu nàng thật là người trong ma môn, đành phải hy vọng nàng là một hướng vũ điển khác, tuy nhiên khả năng này rất ít. Thác Bạt khuê chuyển chủ đề hỏi, hướng vũ điển có phải cũng theo mặc sĩ Minh giao trở về xa hải? Yến Phi nói, hướng vũ điển đã chính thức thoát ly bí tộc, cũng vạch rõ giới tuyến với ma môn. Hắn đứng về phe chúng ta, nói không chừng sẽ thành một người trợ thủ cực tốt. Thác Bạt khuê chầm ngâm dây lắc hỏi, quái nhân đó là mặc di Minh phải không? Yến Phi nhỏ người đứng dậy, gật đầu đáp, đoán đúng rồi. Chuyện có liên quan tới bí nhân rừng ở đây thôi. Giấc mộng bí nữ của chúng ta đã thành quá khứ. Hãy để chúng ta quên bí nhân đi. Thác bạc khuê bật dậy cười nói, đây gọi là chuyện xưa không nên nhắc đến. Hà! Vì sao hồi ước đẹp đẽ cứ khiến người ta phiền muộn, lưu luyến thế? Có lẽ là bởi vì chuyện trôi qua sẽ trở thành quá khứ, giống như nước chảy vĩnh viễn không trở lại. Để ta tiện ngươi một đoạn. Hết chương 488. Chương 489. Định tình chi vẫn. Tống Bi Phong kéo Lưu Dụ sang một bên, hỏi, nhị thiếu ra đó, bọn ta thật không có biện pháp gì sao? Lưu Dụ đang trên đường về phủ thái thú, trong lòng gã nghĩ đến Giang Văn Thanh. Nếu nàng chưa đi nghỉ, gã có nên tìm nàng tâm sự, xem thử phản ứng của nàng đối với bản thân gã hay không? Không biết tại sao, lần này sau khi gặp lại, gã không còn cảm giác hiểu rõ nàng như trước, tâm tình nhiều lúc cứ lo được lo mất. Gã đáp, diễm ra có sẵn lòng nghe bọn ta không? Theo tin tức nhận được từ Lưu Nghị. thất bại của gia hưng và thượng ngu lão không để vào trong mắt lão vẫn nghĩ thiên sư quân một kích là tan chỉ cần lao nhấc tay thì có thể phá được đối với loại người luôn sống trong ngộng đầu đất như vậy bọn ta còn có cách gì được nữa bọn họ đứng một bên đường nói chuyện thân binh đợi từ đằng xa tống bi phong lại hỏi nhị thiếu gia có biết hải diêm đã rơi vào tay chúng ta không lưu dụ đáp chỉ cách một eo biển làm thế nào mà qua mắt lão được lưu nghị cũng đã cho lao biết đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu tư mã đạo tử Diễm ra cũng không có phản ứng gì chỉ xem lưu nghị thủ vững hải diêm đợi sau khi hắn phá được giặc thì sẽ phối hợp với lao phản kích toàn diện lưu dụ lại nói sợ nhất là lao trong tình huống không rõ đi ta chủ động đem quân xuất thành nên chiến biến thành tự đưa mình vào chỗ chết tống bi phong kiên quyết ta phải lập tức đi cối kê cảnh báo nhị thiếu gia lưu dụ đặt tay lên vai lão tiếp tục đi về phía phủ thái thú than trừ phi tống đại ca mọc thêm hai cánh Bay đến tối kê, nếu không chỉ sợ là đã quá mượn Hy vọng lao tử thủ giữ thành may ra mới có đường sống. Tống Bi Phong cười khổ, ngoài thành là địch, trong thành cũng địch. Thành trí như vậy ai có thể giữ nổi đây? Điều ta lo lắng nhất là nếu quả nhị thiếu ra có điều gì bất chắc, tạ ra sẽ nghi ngờ bọn ta hại chết ông ta. Lưu dụ ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm, thở một hơi dài, than, họ muốn nghĩ như vậy thì chúng ta làm gì được? Tống Bi Phong đề cập đến tạ ra làm gợi lên trong lòng gã những hồi ức về tạ trung tú. Nhưng hình ảnh Giang Văn Thanh nhanh chóng thay thế vào đó, gã càng nóng lòng muốn gặp nàng hơn. 77. Tiễn Phi lao nhanh về phương Nam. Lần này ly khai bình thành, chàng có cảm giác như cuộc đời sang một chương mới. Những chuyện cũ liên quan đến thác bạt Hán và ngày tháng chìm trong ngộng tưởng bị chi phối bởi bí nữ Minh Giao đã qua. Sự biến mất và cái chết của thác bạt Hán như đặt một dấu chấm hết cho chương cũ. Chuyện xảy ra giữa mẹ chàng và cha chàng mặc Di Minh cũng sẽ bị chôn vùi cùng với việc mặc Sĩ Minh Giao về sa mạc. chàng dứt khoát sẽ không gặp lại mạc sĩ minh giao chuyện này đối với hai người đều chỉ có hại mà thôi người duy nhất biết rõ sự tình là phong lương nhưng chàng cũng không muốn truy cho tới cùng giống như những ký ức tươi đẹp nằm sâu tận đáy lòng thác bạt khuê không thể cưỡng lại hiện thực tán khốc lưu giữ những ký ức tuyệt đẹp cũng như ươm một hạt giống tràn đầy nhựa sống trong lòng đất khi đó hạt mầm không chịu ảnh hưởng của gió mưa trên mặt đất mới có thể tiếp tục sinh tồn và phát triển cho nên biện pháp khôn ngoan nhất là dừng những tìm hiểu về cha chàng tại đây Không đi sâu làm rõ chân tướng sự việc, giữ một chút không gian cho trí tưởng tư. NG. Nội thương của chàng vẫn chưa hồi phục, nhưng chàng biết trước khi đến được đại hà, thương thế do mạc sĩ Minh Giao gây nên sẽ không cánh mà bay. Chỉ đến giây phút này chàng mới có thể chân chính minh bạch kinh nghiệm chết đi sống lại lần này đã ảnh hưởng lớn đến công lực của mình. Trang vì đã từng đột phá và vượt qua nan quan sinh tử nên loại kinh nghiệm hán hưu chưa từng có như vậy sẽ giúp chàng thể nghiệm trên võ công của mình. Nghĩ đến đây. Yến Phi nảy ra vô số ý nghĩ khác nhau, quy về một mối, tiếp tục buôn ba. Trang như hòa tan vào trời đất thành một thể. 77. Cách. Cách. Cách một tiếng, Giang Văn Thanh mở cửa tiểu sảnh. Nàng đã thay lại trang phục thường ngày của phái nữ, tóc xóa ngang vai, khuôn mặt xinh đẹp không chút phấn son hiện ra phía trước Lưu Dụ. Lưu Dụ không biết nói thế nào, ngập ngừng, ta thấy ngoài sảnh vẫn sáng đèn, biết Văn Thanh vẫn chưa nghỉ nên mới đến chào hỏi. mùi hương cơ thể thơm ngát sau khi tắm của giang văn thanh thoảng lại càng làm cho lưu dụ thần trí đi hoang mơ mơ hồ hồ giang văn thanh tức giận nhìn gã một cái nói nguyên lai là lưu soái đi ngang qua nơi này bây giờ đã chào hỏi xong rồi lưu soái còn không đi nghỉ ư lưu soái tất vô cùng mệt mỏi lưu dụ ấp á ấp úng việc này là ha việc này là ôi ta không phải là đi ngang qua mà muốn đền bái phòng văn thanh xem xem ai giang văn thanh lấy tay nắm lấy và táo của gã Cười cười kéo gã vào trong sảnh, rồi mới thả gã ra, đóng cửa sảnh lại. Nàng ngọt ngào nói, mời Lưu xoáy ngồi. Lưu dụ bị động tác kéo áo thân mật của nàng làm cho thần hồn điên đảo. Gã không những quên hết gió mưa bên ngoài, tình thế khẩn trương cấp bách, đại chiến có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, mà còn gần như quên luôn những chuyện như mình là ai, đến đây làm gì và nhiều thứ nữa. Cảm giác nóng bỏng lan tỏa toàn thân, mỗi một lỗ lô chân lông đều như muốn reo hò nở ra. Đột nhiên... Gã hiểu rõ ràng không hề nhầm lẫn rằng mình lại rơi vào biển tình đã từng làm gã chịu nhiều đau khổ. Nhưng lần này gã năm chắc mười phần rằng mình sẽ không phải đau bớt nữa. Cảm giác như vậy đã từng xảy ra giữa gã và Vương Đạm chân cũng như tại Trung Tú. Năm đó tại Phủ Tạ Huyền ở Quảng Lăng, gã đã cùng Vương Đạm chân bí mật hẹn hò. Giây phút Đạm chân thả mình trong tình yêu, gã cảm giác như mình nắm cả thiên hạ, mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. Cho nên khi ôm tại Trung Tú... Cảm giác say men tình khi ôm vương đạm chân ngày đó giống như được tái hiện lại, làm gã tình cảm giả dào, không tự chủ được, lúc đó vẫn còn mơ mơ hồ hồ, chỉ cảm tính rằng tại trung tú có thể thay thế cho vương đạm chân, và vết thương lòng, nỗi hối tiếc lớn nhất đời gã. Thời khắc này, gã trung quy cũng hiểu rõ, vấn đề không phải là ai thay thế ai mà là rung động tình yêu như thế nào. Hạnh phúc dâng trào, như ngọn lửa thiêu đốt tâm linh gã, mà niềm hạnh phúc của gã lại đang ở bên cạnh, có thể với tay là thấy được. Trước khi bước vào tiểu sảnh nơi Giang Văn Thanh ở, trong lòng gã vẫn lo lắng không thôi. Là vì gã nhận thức được rằng gã đang chiến đấu sinh tử với thế lực mạnh nhất, tàn nhẫn nhất phương Nam. Mà gã không được phép thua, một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến tổn thất không thể sửa chữa được. Nhưng khi gã đưa tay gõ cửa phòng nàng, trong lòng gã nảy ra liên tưởng kỳ dị, giống như quay trở lại những ngày còn là nông phu trước kia, chạy trong người là dòng máu nông dân, khát vọng và tâm tình đều dành cho mảnh đất mà gã tự cày tự tấy. Mà Giang Văn Thanh chính là mùa xuân của đất mẹ, không có nàng, sẽ không có ngày bội thu. Gã cảm giác rõ ràng rằng gã có thể chia tay những ngày tháng thất lạc, khổ đau và bi thương hay không, hoàn toàn là nhờ vào hình bóng yêu kiều sau lưng. Nàng là cứu tinh duy nhất của gã ở cái cõi đợi buồn đau này. Nếu như mất nàng, gã còn lại gì đâu. Đột nhiên gã phát giác mình đã chuyển thân, đối diện với Giang Văn Thanh đang đứng tựa vào cửa. Giang Văn Thanh như muốn nói gì đó, đột nhiên nàng ý thức được chuyện gì sẽ xảy ra bèn thôi không nói nữa. Ánh mắt nàng nhìn xuống né tránh gã, môi sinh mở ra nhẹ nhẹ thở, khuôn mặt Mỹ lệ ửng lên, gò má trắng muốt như được điểm thêm một cánh hồng, thần thái tràn đầy vẻ dụ hoặc. Lưu Dụ trong lòng lập tức bối rối, hoảng loạn không biết nên nói cái gì. Lúc này đôi mắt trong sáng của Giang Văn Thanh ngước nhìn gã, lộ xuất thần sắc như vui mừng, như hoài nghi và cũng như giận dỗi. Nàng lại túi đầu tránh ánh mắt sáng rực bức nhân của gã, đôi bàn tay mềm mại lúng túng không biết để vào đâu. Lưu Dụ trong lòng rung động kịch liệt Một loại cảm giác chưa bao giờ có đối với Giang Văn Thanh chi phối tâm trí gã. Đột nhiên, gã mất đi năng lực tự khống chế, cảm thấy bất kỳ ngôn ngữ nào cũng không thể diễn tả được tình huống trước mắt. Gã với tay ôm chặt nàng vào lòng, tìm đôi môi thơm. Giang Văn Thanh ú ớ kêu lên một tiếng, giơ tay ôm lấy cổ gã. Trong lúc này lưu dụ không còn nhớ bất cứ chuyện gì xảy ra trên thế gian ngoài đôi môi đang dần dần trở nên mềm mại, nóng bỏng ấy. 77. Thác Bạt khuê không nói một lời ngồi xuống bên giường. sở vô hạ giữ tấm trăn ngồi dậy kinh hãi kêu lên tộc chủ ánh trăng từ cửa sổ hoa bên giường chiếu vào phòng hình thành nên những mảng sáng tối mông lung bọn họ đang ngồi trong góc tối của phòng không khí vốn đang yên tĩnh hòa hợp đống trở nên căng thẳng do thái độ của thác bạc khuê tại nơi u ám không ánh đèn chiếu tới hai mắt thác bạc khuê sáng rực dò xét sở vô hạ trầm giọng hỏi nàng có phải là người của ma môn sở vô hạ thoáng chút ngạc nhiên nên đón nhãn thần sắc bén của hắn lộ vẻ thê lương tay đang nói Miễn cưỡng cũng có thể tính là một nửa. Bất quá từ khi Phật gia ra, ra đi, tất cả đều đã kết thúc. Thiếp bây giờ không còn quan hệ gì với ma môn nữa. Thác bát khuê nổi giận, tại sao nàng không nói với ta bất cứ việc gì có liên quan đến ma môn? Có phải nàng nghĩ là có thể qua mặt được ta? Sở vô hạ run rẩy, hai tay buông thõng, tấm chân trượt xuống, chỉ có chiếc áo ngủ ôm sát lấy thân hình tuyệt đẹp. Lệ Châu tôn trào, nàng túi đầu khóc lóc thảm thiết, là vì thiếp không còn muốn nhớ lại những chuyện đó, càng không muốn để cập đến. Tộc chủ nếu nghĩ rằng thiếp có chủ tâm lừa người, thì cứ tự tay giết thiếp đi. Nhưng thiếp tuyệt không rời xa tộc chủ, vô hạ nguyện chết trong tay tộc chủ. Hai mắt Thác Bạt Khuê bừng bừng sắc khí. Sở Vô Hạ thần sắc vẫn bình tĩnh, mắt nhắm lại chờ đợi. Thình linh Thác Bạt Khuê giơ trưởng bổ về phía Thái Dương nàng. Thân thể yêu kiều của Sở Vô Hạ thoáng run lên, nhưng vẫn không có bất cứ hành động né tránh hay phản kháng nào. Thác Bạt Khuê hóa trưởng thành trảo, đổi thành hạ xuống nắm chặt lấy chiếc cổ xinh đẹp của nàng, phát xuất nội kình. lập tức chế trụ nàng ta sở vô hạ nhắm nghiền đôi mắt tuy nàng biết sinh tử nằm ở trong bàn tay của thác bạc khuê thần sắc của nàng vẫn sống động như làn sóng nhấp nhô không ngừng thác bạc khuê khe nối tay tuy vẫn khống chế quyền sinh sát của sở vô hạ nhưng lực đạo đã giảm bớt đi nhiều mị nữ đó đã có thể nói được hắn trầm giọng hỏi vì sao nàng không nói cho ta biết việc liên quan đến ma môn nếu quả nàng không đưa ra một lời giải thích hợp lý nàng sẽ không còn nhìn thấy ánh mặt trời sáng mai sở vô hạ đáp thê lương Phật ra chết đi. Ma môn tại phương Bắc khó làm được chuyện gì. Vô hạ với ma môn cũng không còn quan hệ gì cả. Vô hạ không cố ý giấu giếm tộc chủ, nếu không đã không nói ra chuyện mặc di minh và bí tộc. Không còn sự sùng ái của tộc chủ, vô hạ biến thành tay trắng. Tộc chủ giết thiết đi. Thác bạt khuê rút tay lại, cười khổ, bộ dạng ra vẻ khổ cực của nàng quả thật rất giống. Sở vô hạ mở đôi mắt đẹp, khẽ kháng đáp, mỗi lời nói của vô hạ đều xuất phát từ chân tâm. thiếp vẫn luôn không thích người trong ma môn. Bọn chúng toàn là những kẻ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, khó thành đại sự. Từ khi Mạc Di Minh cự tuyệt xuất sơn, đồ đệ hướng vũ điển của lão cũng không lý gì đến việc của ma môn. Trong ma môn kẻ có buồn sự hô mưa gọi gió chỉ còn lại hai người, một ở phương Nam, một tại phương Bắc. Ở phương Bắc chính là Phật gia, hiện tại đã qua đời. Ma môn không còn ảnh hưởng gì tới Bắc phương được nữa. Nếu ma môn quả thực có thể làm ảnh hưởng đến việc phục quốc của tộc chủ, vô hạ đã tuyệt không dám giấu giếm. thác bạn khuê trầm ngâm chốc lát rồi hỏi kẻ ở phương nam nàng nói tới là ai Sở vô hạ thản nhiên áp người này có tên là liên thị ứng là nhân tài tối hậu ngay sau mặc di minh nhưng nói về tâm ngoan thủ lạc thì vượt xa mặc di minh giỏi dùng quyền ưu địa vị trong ma môn còn vượt quá cả phật gia việc phật gia sáng lập di lạc giáo ở phương Bắc tranh giành với phật môn cũng nằm trong kế sách bí mật của hắn thác bạn khuê lắc đầu thắc mắc chưa từng nghe nói tới có nhân vật như vậy bao giờ võ công người đó như thế nào Sở vô hạ đáp, trong ma môn, không tính tới mặc di minh thì liên thì ứng là kẻ duy nhất có võ công khiến Phật gia phải nể phục, qua đó có thể thấy bản lĩnh của hắn thế nào. Nếu quả thiếp nói ra hóa danh hiện tại của hắn, đảm bảo tộc chủ sẽ biết ngay hắn là ai. Thác bạn khuyên nói, nói như vậy hắn là kẻ rất có danh vọng. Nàng có phải không định nói ra đúng không? Sở vô hạ đáp, vô hạ còn dám dấu sao? Bất quá nếu thiếp nói lộ ra thân phận hiện tại của hắn, cũng đồng nghĩa với việc phản bội lại ma môn. Kể cả nếu thiếp không phải là người trong ma môn, cũng đã phạm phải cấm kỵ của chúng. Vì vậy nếu tộc chủ quyết định sau này sẽ bỏ rơi vô hạ, xin tự mình xử quyết vô hạ. Vô hạ nguyện để tộc chủ giết chứ không nguyện bị rơi vào trong tay ma môn. Sau đó nàng lại nói, sự thật thiếp mang bảo tàng hiến tặng tộc chủ, chắc chắn đã làm cho ma môn tức giận. Đó cũng chính là lý do thiếp giữ kín chuyện này trong tim. Tộc chủ có hiểu cho thiếp không? Thác bạt khuê cuối cùng cũng mềm lòng, cười khổ, được rồi. Không được đề cập đến từ chết nữa được không? Nói đi. Thân phận hiện tại của liên thì ứng là gì? Sở vô hạ cười hớn hở rồi nào vào lòng thác bạt khuê thổn thức không ra hơi, vừa rồi vô hạ bị tộc chủ làm cho thật khổ sở. Người ta cái gì cũng dâng hiến cho tộc chủ, đổi lại thì bị đối xử như vậy đấy. Thác bạt khuê đưa tay vỗ nhẹ nhẹ vào vai nàng đáp, hiện giờ đang là lúc bàn chính sự. Sở vô hạ khẽ đáp, liên thì ứng hiện tại gọi là tiểu túng, kẻ đứng đầu đại gia tộc có khả năng không chế tứ xuyên ba thủ. Một ngày Nam Phương vẫn chưa lọt vào tay hắn, tộc chủ không cần phải lo lắng đến hắn. Thác bạn khuê gật đầu, ta đã sớm đoán là kẻ này. Sở vô hạ khẽ giật mình hỏi, sao tộc chủ lại đoán ra được? Thác bạn khuê khẽ nói, chuyện đó để sau hay nói? Lý Thục Trang ở Kiến Khang có phải cũng là người trong ma môn? Sở vô hạ vô cùng ngạc nhiên hỏi, tộc chủ cớ sao lại biết? Thác bạn khuê túi đầu nhìn mỹ nữ xinh đẹp trong lòng mình cười khẽ đáp, ma môn muốn ra mặt tranh giành thiên hạ, có thể giấu mãi người khác được sao? một sự thông liền suy ra trong việc ta cuối cùng cũng minh bạch phù kiên thất bại ở phi thủy Bắc phương chia năm xẻ bảy tư mã hoàng triều phương nam sợ bị quyền thần cướp ngôi nên cố bài xích tạ an tạ huyền làm cho triều chính bất ổn ma môn nhìn thấy cơ hội này bèn thừa thế ngóc đầu dậy hành động đầu tiên do di Lạc giáo bọn nàng phát động ai ngờ người tính không bằng trời tính lúc sắp thắng lại thành ra thất bại hiện tại cơ hội lần thứ hai đã xuất hiện chính là nằm ở kẻ có thật lực nhất ở phương nam hoàng huyền Trước tiên dùng hắn diệt trừ hoàng nghiệp của tư mã thị, sau đó đoạt lấy đế vị từ tê. hay hoàn huyền! Ta nói đúng không? Sở vô hạ đáp, thiếp không rõ tình hình hiện tại của phương Nam lắm, nhưng lời tộc chủ nói rất hợp tình hợp lý. Hiện tại người có tư cách thống nhất phương Nam nhất khẳng định chỉ có hoàn huyền. Thác bạt khuê cười lớn, ha ha! Hoàn huyền cộng với ma môn khẳng định cũng đáng để chú ý lần này hảo bằng hữu lưu dụ của ta bị đau đầu phi thường rồi. Sở vô hạ hỏi! lưu dụ thật sự là hảo bằng hữu của tộc chủ sao nhãn tình hai mắt thắc bạc khuê sáng hẳn lên khẽ giọng đáp điều đó phải nói tới hai mặt mặt tư gã quả đã từng là hảo bằng hữu kinh qua hoạn nạn kề vai chiến đấu cùng ta nhưng khi nói tới mặt công gã có thể sẽ trở thành kình địch lớn nhất của ta bất quá khi ta biết chuyện của ma môn thông qua nàng ta thấy khả năng đó đã giảm đi rất nhiều sở vô hạ không hiểu hỏi thiếp thật không rõ lưu dụ bằng vào cái gì mà dám tranh đoạt bảo tọa làm người đứng đầu phương nam chứ Thác Bạt khuê đáp, chỉ bằng vào bốn từ dân chúng ủng hộ mà thôi. Bất quá có ma môn sau lưng giúp đỡ hoàn huyền, lưu dụ nguy rồi. Sở vô hạ nói, địch nhân lớn nhất của ma môn bây giờ không phải là lưu dụ mà chính là bằng hưu tốt nhất tiến phi của tộc chủ. Người ấy chính là người đang làm cho ma môn phải đau đầu. Thác Bạt khuê ngẩng đầu nhìn nóc nhà cảm khái nói, tiến phi. Ai? Ta thật hy vọng hắn có thể ở bên cạnh ta, không quản gì đến việc phương nam. Tiếc là sự thực lại hoàn toàn không phải như vậy. Lưu dụ thêm vào tiểu phi quả là một tổ hợp hai người vô địch. Nghĩ đến cũng đủ làm người ta phải lo lắng. Sở vô hạ yêu kiểu dục vậy tộc chủ đừng nghĩ đến nữa thì hơn. Trời sắp sáng rồi. Tộc chủ không đi ngủ hay sao? Vô hạ muốn được hầu hạ tộc chủ. Thác bạt khuê cười khổ, tối nay ta quả thật rất lo lắng, đến tận giờ vẫn không có lòng nào muốn ngủ. Khi trời sáng đội vận chuyển vàng đến biên hoang tập sẽ lập tức khởi hành, ta phải tự thân tống tiễn để biểu hiện ta quan tâm đến việc đó như thế nào. Sở vô hạ khe nói theo, vậy vô hạ sẽ bồi tiếp tộc chủ cho đến tận khi trời sáng. Tộc chủ còn gì phải lo lắng nữa không? Có phải vẫn là việc của bí nhân? Thác bạc khuê thầm nghĩ việc liên quan đến mặc sĩ Minh Giao có thể nói với nàng hay sao? Hắn bèn gạt đi nói, bí nhân đã nhận thua rút lui rồi. Bọn ta không còn phải lo lắng chuyện đó nữa. Sở vô hạ vui mừng nói, bí nhân không ngờ cũng chịu buông tay sao? Vậy kẻ phải lo lắng chính là mộ dung thủy chứ không phải là tộc chủ. Sau đó nàng lại hỏi. Có phải do yến Phi ra tay bắt sống bí nữ minh ra không? Nghĩ đến yến Phi, Thác Bạt Khuê lại nhớ đến cách nhìn của yến Phi đối với Sở Vô Hạ. Nàng ta lúc này chính đang nằm trong lòng hắn, tươi tắn dạng rỡ Trong lòng Thác Bạt Khuê cũng không biết có tư vị gì. Hắn bèn đáp cho có lệ, đại khái là như vậy. Sở Vô Hạ biết lời hắn nói chưa hết bèn im lặng không nói gì mà chỉ vòng tay ôm lấy hắn chặt hơn. Hai người bỗng đồng thời im lặng. Thác Bạt Khuê bỗng nhiên hỏi, nàng còn bao nhiêu viên linh tâm đàn nữa? Sở vô hạ giật mình thắng thốt, tộc chủ. tháp bạn khuê hỏi, không cần phải hỏi lại. Cuối cùng là còn lại bao nhiêu viên? Sở vô hạ đáp, vẫn còn rất nhiều. Tộc chủ. Thác bạn khuê ngắt lời nàng, ta muốn uống thử một viên xem có mỹ rượu như lời nàng nói hay không. Không cần nói nhiều. Ta tự biết mình đang làm gì. Sở vô hạ không nói được lời nào nữa. Hết chương 489. Chương 490, sách hoa vị lai. Thời gian như thoi đưa. chưa đến 10 ngày yến phi đã quay lại biên hoang tập đến chiều chàng âm thầm nhập tập trước tiên đến dịch trạm tìm thác bạc nghi để qua hắn triệu tập các thành viên nghị hội và những đại biểu có tư cách cử hành hội nghị bí mật các thủ lĩnh biên hoang tập tụ tập ở đại sảnh đường nghe yến phi báo cáo lại thành quả đã thực hiện những điều yến phi cung cấp cũng như các việc đã nói cho thác Bạt khuê nghe cũng không khác biệt bao nhiêu khi chàng nói đến chỗ minh giao đã nhận thua chỉ hết binh về sa mạc lại cùng hướng vũ điền đổi thù thành bạn mọi người đều vui mừng con xiết Tất cả các nan đề tưởng khó khăn coi như đã được giải quyết, đều nhờ Yến Phi giải phá dễ dàng, khiến mọi người nhảy nhót gieo mừng, càng làm tăng thêm lòng tin cho hành động cứu thoát chủ tỷ Kỷ thiên thiên trong thời gian sắp tới. Yến Phi tóm lược lại, hiện thời tình thế phương Bắc dần dần rõ rệt, phân ra làm hai chiến trường quan nội và quan ngoại. Quan nội là cuộc chiến loạn quanh thành Trường An, chưa có người nào có thể thể hiện ưu thế nên khó mà yên ổn được. Quan ngoại lại trở thành cuộc chiến giữa yên quốc của mộ dung thủy cùng hoang nhân bọn ta và thác bạc tộc. Thác Bạc Khuê đã quyết định dựa vào thành quyết chiến, nên chỉ coi bọn ta phối hợp thế nào cho phù hợp. Thôi hoành xuất lĩnh đội xe vận chuyển vàng sẽ đến biên hoang tập trong thời gian ngắn. Người này bất luận là võ công hay kiến thức đều tài giỏi, vai trò như một chuyên sứ đại diện cho Thác Bạc Khuê đến cùng bọn ta thương thảo về việc hợp tác như thế nào, các vị đại ca có thể tuyệt đối tin tưởng ở Y ý. ý Mọi người cùng lúc gieo ầm lên. Thứ mà biên hoang tập cần nhất lúc này chính là Hoàng Kim. Yến Phi hỏi lại, tình huống Nam Phương hiện thời ra sao? Chắc cùng sinh nhạt giọng, nghe ngữ khí của ngươi dường như không muốn lưu lại biên hoàng tập. Ngươi có việc gấp bên mình chăng? Tiến phi thở dài, ta cần phải đuổi theo cùng hội họp với lưu dụ để giải quyết dứt điểm vấn đề của tôn ân, vì muốn trợ giúp gã ứng phó với ma môn. Như thế ta mới có thể tập trung tinh thần cùng mộ dung thủy quyết chiến vào mùa xuân tới. Mộ dung chiến vui mừng tốt minh bạch rồi. Tại hạ chỉ có thể thay mặt toàn thể hoang nhân cầu trúc tiểu phi mã đáo thành công. Kế đó quay qua cao ngạn nói. nhờ ngươi báo lại tình huống nam phương cho tiểu phi cao ngạn ho khan một tiếng lộ vẻ đắc ý đáp hiện giờ tình huống nam phương cũng đã bắt đầu phân biệt rõ ràng trước tiên hãy nói về chuyện liên quan đến lưu gia của bọn ta lúc khí thế của quân viễn trinh như cầu vồng ngang trời khi liên tiếp đoạt được năm thành ngoại biên là ngô quận gia hưng hải diêm Tối kê và thượng ngu thì lưu lao chi đột nhiên chỉ huy toàn bộ cánh quân thủy ngược bắc về quảng lăng nên thiên sư quân thừa cơ phản công trong một đêm đánh chiếm hai thành ngô quận và gia hưng chặt đứt đường rút lui của quân viễn trinh theo dòng vận hà về phía bắc đồng thời cắt đứt tuyến đường tiếp viện giữa quân viễn trinh với kiến khang đúng trong thời khắc quan trọng đó lưu gia thần thông quảng đại của bọn ta lại có thể giành lấy được quyền khống chế th anh hải diêm từ trên tay bắc phủ binh mà không tốn một chút xương máu nào của binh sĩ còn đánh chiếm được mật cứ hố độc lũy của thiên sư quân thu trọn vẹn một lượng lớn chiến cụ và lương thực của chúng lưu gia còn có thể thu nhận bại quân chạy trốn từ gia hưng và ngô quận khiến cho binh lực đột nhiên tăng vọt đến một vạn rưỡi có đủ thực lực để coi giữ ổn định thành Hải Diêm. Trình Thương cổ hưng phấn tiếp lời, bọn ta đã lấy 18 chiếc song đầu thuyền mới đóng xong đưa đến Hải Diêm. Trước mắt đội chiến thuyền ở Hải Diêm, ngoại trừ chiến thuyền siêu cấp kỳ binh hảo của Lưu gia, còn có 36 song đầu hạm, còn lại từ hải thuyền sửa đổi thành chiến thuyền cũng đạt được hơn 20 chiếc, làm thành một cánh hạm đội có quy mô. Lưu gia đặt tên là Hải Diêm thủy sư đội. Tiến Phi vui vẻ nói, không tưởng được là quân lực của tiểu dụ phát triển nhanh đến như vậy. Phí Nhị Phiết góp lời, từ khi tư mã đạo tử lấn áp an công và huyền soái bất luận trong dân gian hay bắc phủ binh đều chất chứa những bất bình oán trách trở thành một mãnh lực phẫn nộ to lớn mà lưu gia là thông đạo duy nhất để giải tỏa tất cả oán khí ấy hiện tại cơ hội đã đến mãnh lực oán giận này trở thành dòng thác trợ giúp cho lưu gia liên tục không ngừng nếu không thì dù cho khổng lão đại có thần thông quảng đại đến thế nào đi nữa cũng không có cách cung cấp viện trợ cho lưu gia nhiều đến như vậy biên hoang tập của bọn ta trở nên căn cứ hậu cần của lưu gia Lưu gia cần chiến thuyền thì có chiến thuyền, cần chiến mã có chiến mã. Tiến phi lại hỏi, còn Tạ Diễm và quân đội của lão như thế nào? Cao ngạn lộ ra thần sắc khinh thường đáp, đương nhiên Tạ Diễm so với Huyền Soái còn cách xa lắm, căn bản là không thể bị được. Hiện tại các cứ điểm chính quanh ngoại vi tối kê và thượng ngu đang dần dần bị Thiên Sư quân từng bước lấn chiếm, khiến tối kê và thượng ngu bị thiếu lương nghiêm trọng. Lão Tạ Diễm ngu xuẩn này lại phái người đến hương chấn xung quanh thu lương, quả thật chẳng khác gì cấp giật, làm cho dân tình phẫn nộ. con bà nó, ta coi bộ trong thời gian ngắn thiên sư quân sẽ phát động tấn công mãnh liệt, tạ diễm mắt nguy to. tiến phi ngầm than dài, nghĩ bụng nếu như tạ diễm chiến tử xa trường, tạ gia sẽ càng điều tàn. Tất cả đều xong. Danh tiếng thi tiểu phong lưu của tạ gia sẽ trở thành hồi ức của lịch sử. Mộ dung chính nói, nói tới tạ diễm khiến ta nhớ đến tỷ tỷ của tạ huyền là đạo hần phu nhân. Hiện giờ bà cùng tạ trung tú con gái tạ huyền ẩn cư ở vong thế trang trong thành Thọ Dương. Nếu tiểu phi ngươi rảnh rỗi. Có thể đến đó thăm hỏi cô cháu họ. Cơ biệt cười chiến gia quả thật biết nói đùa. Tiểu Phi làm sao mà có lúc nhàn rỗi như vậy? Tiến Phi trả lời, đến lúc đó xem sao đã. Tiếp đó đổi đề tài, hỏi Cao Ngạn, phía bên Hoàn Huyền có động tĩnh gì không? Cao Ngạn cười khổ ấp đúng, thì Hồng Tử Xuân đắp thay, phải hỏi liên quân Kinh Châu và Lưỡng Hồ có hành động gì mới đúng. Nhìn xuống phương Nam bây giờ quả thật chỗ nào cũng có khói lửa chiến tranh ngút trời. Thoạt đầu là Hoàn Huyền dẫn binh bức ép Giang Đô. dọa cho ân trọng kham phải vội vàng kêu gọi dương toàn kỳ đến cứu viện nào ngờ đã bị hạm đội lưỡng hổ của nhiếp thiên hoàn phục phá tan trên thượng du giang thủy dương toàn kỳ bại phải rút về giang đô còn bị hoàn huyền trùng trùng gây khốn ngày đêm tấn công dữ dội khiến giang đô biến thành một tòa cô thành thất thủ là việc trong sớm chiều mà thôi tiến phi minh bạch ngay vì chuyện có liên quan đến tiểu bạch nhạn cho nên cao ngạn lộ ra vẻ lúng túng hô lôi phương nói tư mã đạo tử biết tình thế nguy cấp nhưng tiên trường mà cập Và lại nhiếp thiên hoàn đã phong tỏa Đại Giang, khiến cho thủy sư Kiến Khang không cách nào giữ được Giang Đô. Tình hình hiện tại thế chủ động đã hoàn toàn nằm trong tay hoàng huyền, tạo cơ hội có lợi cho hắn thuận dòng đến công phá Kiến Khang, quân Kiến Khang thì vô phương phản kích. Thác bạt nghi trầm giọng phía chúng ta mà nói, liên quân Kinh Châu và Lượng Hồ có thể tấn công Thọ Dương, cắt đứt giao thông đường thủy xuống Nam Phương của chúng ta hay không? Bọn ta đang theo dõi sát sao hoạt động của chúng, quyết phải giữ Vương Thọ Dương. Vương Trấn Ác thêm vào bọn ta chỉ có hơn 20 chiến thuyền trong đó có hai chiếc song đầu hạng trên sông nước căn bản không phải là đối thủ của liên quân kinh châu và lưỡng hồ nhờ chơi phù hộ ngày nào bọn ta vẫn giữ vững được thọ dương liên quân kinh hồ không thể cách nào phong tỏa được dính khẩu lưu mục chi cười nhẹ trấn ác huynh đã chu toàn tất cả kế hoạch tác chiến bảo vệ thọ dương đối phương đường xa mà đến tấn công nếu như đánh lâu chẳng xong sự cung ứng lương thảo sẽ xuất hiện vấn đề có điều nhiếp thiên hoàn là người hùng tài đại lược không thể coi nhẹ được nếu lao dám đến xâm phạm nhất định đã có sách lược hoàn thiện Tiễn phi càng minh bạch thêm một chút nguyên nhân phiền não của cao ngạn tình trạng kiến khang thì làm sao cao ngạn đáp cha con tư mã đạo tử đang bị hãm vào cục diện khó khăn đồng thời lưỡng đầu thọ địch liên quân kinh hồ phong tỏa thượng du đại giang còn hạ du phía quảng lăng thì do lưu lao chi với mưu mô khó lường thao túng viễn trinh quân thì như bồ tắt bằng đất bùn rơi vào nước lúc nào cũng có thể gặp thảm họa tàn nát. hiện tại người có khả năng xoay chuyển tình thế duy nhất chính là lưu gia của bọn ta. Bất quá ngày nào lưu gia chưa đánh bại được thiên sư quân, lưu gia cũng không có cách nào lo liệu được chuyện ở kiến khang. Tiến phi nghe xong nữ mày nói, coi vậy là tình huống tiểu dụ cũng không có lạc quan. Nếu như xét về thực lực, ý còn xa lắm mới bằng được thiên sư quân. Vấn đề lớn nhất là thiên sư quân được sự ủng hộ của dân chúng địa phương, nếu không thì thiên sư quân không thể phát triển nhanh được đến như vậy, khiến thanh thế mỗi lần phản công ngày càng to lớn. Lưu Mục Chi vớt dâu cười nhẹ nói, Đối phó với thiên sư quân buộc phải áp dụng kế sách can dân. Trên căn bản, yêu cầu của dân chúng đơn giản phi thường, bất kể ai sẽ là hoàng đế, chỉ cần chính cuộc kiến ổn, người người đều cơm no áo ấm, ai nguyện mà muốn liều chết tạo phản chứ. Hình tượng chân mệnh thiên tử của Lưu Gia đã sớm nhập vào lòng dân, chỉ cần có thể quyết thắng một, hai trận chiến lớn, rồi chiếm đất cùng thi hành chính sách ổn định nhân tâm, có thể căn bản dẹp bỏ được sự hỗ trợ chính cho thiên sư quân. Chúng nhân bao gồm cả hiến phi trong đó. Đều chăm chú nhìn Lưu Mục Chi, nghe Lão trầm tĩnh tự nhiên trình bày qua một lượt Chắc Cuồng Sinh kinh ngạc, đạo lý này quả thật là đơn giản, làm sao mà bọn ta lại không nghĩ tới vậy. Hồng Tử Xuân Thuốt, tuy đạo lý đơn giản, nhưng thi hành thế nào thì cần có trí tuệ lớn, học vấn cao mới được. Mộ Dung Chiến nói, điều yếu kém của bọn ta là vì phương thức xử sự, sự theo thói quen ở biên hoang tập, hết thể mọi xích mích đều giải quyết bằng vũ lực, mà cũng vì bọn ta cũng không gặp nan đề gì trong khi đoàn kết lúc khó khăn. Vì hoang nhân đều hiểu được lợi ích của biên hoang tập nằm ở sự tự do tự tại, theo nguyên tắc cạnh tranh công bình, vì thế mà không thấy vấn đề của Lưu Gia gặp phải. Chúng nhân ngồi xuống quanh cái bàn lớn, chia thành hai lớp trong và ngoài, chen chúc với nhau. Chỉ có tình huống như vậy mới có thể thể hiện rõ tinh thần đoàn kết nhất trí của hoang nhân. Vương Trấn Đắc nói, Lưu Gia ít nhất có một cái lợi phi thường có thể dùng làm nhân tố đánh bại thiên sư quân, đó chính là gã đã trở thành người kế thừa tạ huyền mà chúng nhân bắc phủ binh hướng về. Chỉ cần gã có thể lợi dụng tốt được hy vọng của mình, bác phủ binh sẽ coi gã là cứu tinh duy nhất của phương Nam mà đoàn kết lại dưới cờ của gã. Bàng nghĩa than, nhưng hoàn huyền ở kiến khang cũng không thiếu người ủng hộ. Nói cho cùng chính sách của triều đình bù nhìn của họ tư mã, vẫn là chính sách của cao môn đại tộc. Cao môn đại tộc sẽ chỉ ủng hộ kẻ xuất thân từ cao môn đại tộc, không sẵn sàng chấp nhận hình tượng kẻ xuất thân thấp hèn như Lưu Gia. Lưu Lao Chi là một ví dụ. dẫu rằng quyền cao chức trọng vẫn phải chịu những kẻ quyền quý ở kiến khang khinh bỉ và bại xích lưu mục chi vui vẻ nói bàng lao bản nói rất đúng nếu như hoàn huyền có bản lĩnh chính trị của an công trước đây và mưu lược quyền biến của tạ huyền thì ngôi bảo tọa làm chủ nam phương khẳng định là đồ trong túi của hắn thế nhưng về phương diện nào hắn cũng không sánh kịp tạ an hoặc tạ huyền còn tập nhiệm nếp sống đeo nhung mặc lụa của đám con cháu cao môn đại tộc điều đó có thể làm thành đại nghiệp để đời trăng phí nhị phiết vô lùi khen nói hay lắm Thác Bạc Nghi nói, ta không phản đối lời nói của Lưu Tiên Sinh mà lấy việc luận việc. Hiện tại Lưu Dụ khó lòng phân thân, có thể đánh bại thiên sư quân còn chưa biết thế nào. Nếu như bị hãm vào cục diện khổ chiến thì chỉ còn nước ngồi coi Hoàn Huyền chiếm đoạt kiến khang. Một khi đã để Hoàn Huyền tiến chiếm kiến khang, lên ngôi vua, Lưu Dụ muốn phản công kiến khang sẽ là chuyện khó như lên trời vậy. Lưu Mục Chi liếc mắt nhìn về phía cao ngạn đang ngồi cạnh Yến Phi rồi nói, Hoàn Huyền muốn ổn định được trận cước, nói thì dễ làm mới khó. Hắn cần phải giải quyết các nan để gai góc nhiều vô số kể. Trước hết lưu Lao Chi sẽ tuyệt không cam tâm thần phục, kế đến là có khối kẻ trong đám cao môn đại tộc ở Kiến Khang cũng không phục hắn, thứ ba là chuyện có liên quan đến nhiếp thiên hoàn. Không cần ta nói ra, các ngươi cũng nên minh bạch ta muốn ám chỉ điều gì. Hồng tử Xuân gật đầu, đúng. Lao nhiếp là Lao Giang Hồ, át hiểu rõ hợp tác với Hoàn Huyền cũng như mưu lấy ra hồ. Nếu như để Hoàn Huyền lật đổ tư mã Hoàng Triều, sẽ là thời khắc hắn vắt tranh bỏ vỏ. Với tính cách của lao nhiếp, chắc chắn sẽ tìm cách kéo chân hoàn huyền. Sắc mặt cao ngạn trắng nhật ra nói, chuyện gì sẽ phát sinh đây? Mọi người đều biết cao ngạn lo lắng cho tiểu bạch nhạn, nhưng đều không biết nên nói thế nào để an ủi gã. Tiến phi ngầm thở dài. Chỉ có chàng mới hiểu rõ nhiếp thiên hoàn phải ứng phó không phải chỉ có hoàn huyền mà còn có toàn bộ thế lực của ma môn. Ngay cả với khả năng của nhiếp thiên hoàn, lúc nào cũng có thể bị cái họa thuyền út thân vong. Cao ngạn đều, tại sao các ngươi đều không nói gì? lưu mục chi than nếu ta muốn đối phó với nhiếp thiên hoàn thì tuyệt không cần đợi đến sau khi công hãm kiến khang mà là trước lúc đó cao ngạn run giọng kêu lên ta phải lập tức đi gặp nhiếp thiên hoàn chắc cùng sinh mắng mới được có mấy ngày giờ lại phát điên rồi bọn ta nghĩ được điều đó nhiếp thiên hoàn làm sao lại không nghĩ tới được ngươi là tiểu hồ ly còn nhiếp thiên hoàn là lão hồ ly bộ cần ngươi phải lo lắng cho lão sao huống chi hoang nhân bọn ta cùng nhiếp thiên hoàn là địch chứ không phải bạn Ngươi bằng vào thân phận gì mà đi gặp nhiếp thiên hoàn? Cao ngạn cắn môi không nói gì, bất quá mọi người đều biết dành về tính cách của gã nên hiểu gã trong lòng bất phục. Chắc cùng sinh ôm đầu kêu lên, ai giả? Ta sợ ngươi rồi. Ta đi theo ngươi được chưa? Chúng nhân đều không ngờ được rằng chắc cùng sinh chịu thua nhanh đến thế, nỗi ngạc nhiên đâm trở thành lo lắng cho bọn họ. Đang trong lúc nhiếp thiên hoàn tùy thời đến đánh chiếm thọ dương như thế, hai người họ muốn đến gặp lão, làm sao tính được chuyện gì sẽ xảy ra? Yến Phi gật đầu nói, vì công hay vì từ, quả thật cũng nên đến gặp nhiếp thiên hoàn để đề xuất cảnh cáo. Mọi người bật cười vang. Trình thương cổ không vui nói, ngày nào nhiếp thiên hoàn chưa cùng hoàn huyền trở mặt với nhau, nhiếp thiên hoàn vẫn là uy hiếp lớn nhất của hoàng nhân bọn ta. Huống chi bọn ta và lưỡng hồ bang ở thế bất lưỡng lập, không phải lao chết thì bọn ta chết. Nếu nhiếp thiên hoàn và hoàn huyền đấu với nhau thì điều đó đối với bọn ta là có lợi không hại. Lưu Mục Chi Điềm Đạm nói, ta có thể nói vài lời công đạo hay không? Trình thương cổ tỏ lộ thần sắc kính trọng đối với Lưu Mục Chi, gật đầu đáp, xin tiên sinh chỉ giáo. Rồi hướng về cao ngạn tiếp, ta đối với việc của ngươi và Tiểu Bạch Nhạn tuyệt đối ủng hộ, có điều ngươi muốn đi tìm nhiếp thiên hoàn, thì lại là một chuyện khác. Lưu Mục Chi ung dung nói, hiện tại biên hoang tập của bọn ta đã bị cuốn vào trong vòng xoáy tranh bá của song phương Nam Bắc, không phải là tranh đấu riêng của cá nhân, càng không phải giới hạn ở việc tranh hơn thua của bang hội, mà có liên quan đến vấn đề thiên hạ sẽ thuộc về người nào. Quan hệ tới chuyện ai có khả năng làm chúa tể của Nam Phương và Bắc Phương ở tương lai. Ngưng lại một chút rồi tiếp, hiện tại tình thế Bắc Phương đã dần dần rõ nét, nhưng Nam Phương vẫn còn rắc rối phức tạp. Bất cứ chuyện gì bọn ta cũng đều cần phải nghĩ đến đại cục, ân oán cá nhân hoặc bang hội chỉ có thể để qua một bên, nếu một khi đi vào sai lầm sẽ rước lấy thai họa không đo lường được. Phí nhị phiết quay qua trình thương cổ nói, Lưu Tiên Sinh nói đúng đó. Nếu nói đến đầu sọ tội ác thì chắc chắn là hoàn huyền, nhiếp thiên hoàn chỉ là kẻ trợ ác thôi. Sự tình có phân ra cấp hoan và khinh trọng, bọn ta tuyệt không thể để cừu hận che mất lý trí. Nếu để Hoàn Huyền đạt được ý đồ, cuộc sống của bọn ta đều không tốt như nhau. Trình Thương cổ cười khổ, "Ngươi đã nói thế, ta còn có chuyện gì để nói chứ?" Kế đó hướng về Yến Phi hỏi, "Tại sao mà tiểu phi ngươi tán thành Cao tiểu tử đi gặp Nhiếp Thiên Hoàn?" Yến Phi liền mượn cơ hội ấy giải thích rõ ràng quan hệ giữa Ma Môn và Hoàn Huyền, cuối cùng tốt, bởi vì Nhiếp Thiên Hoàn rất có thể không biết được sự tồn tại của Ma Môn, nên sẽ tính toán sai lầm. Phải chịu sự thiệt thòi lớn do sơ ý cho nên cảnh cáo lao là chuyện thật sự cần thiết. Cao ngạn bỗng nhiên đứng thẳng lên nói, chuyện này không để chậm trễ được, bọn ta đi ngay lập tức. Diêu mánh ngồi bên cạnh kéo gã ngồi xuống trở lại chỗ cũ, làm gì lại nóng này vậy? Hãy đợi sau khi hội nghị kết thúc rồi mới khởi hành, cùng lắm thì ta đi theo ngươi mà. Yến Phi hỏi mộ dung chiến, còn tình huống biên hoang tập của bọn ta thì như thế nào? Mộ dung chiến vui vẻ nói, dưới sự chỉnh đốn của Lưu Tiên Sinh. mọi việc trong biên hoang tập đều gọn gàng ngăn nắp trong tập mọi việc đều khởi sắc đang phát triển phồn thịnh tốt đẹp nhưng muốn ứng phó chiến tranh với bắc phương sang năm vẫn còn cần phải mua sắm thêm một lượng quân bị và lương thực lớn có thể nói là mọi chuyện đã sẵn sàng chỉ còn thiếu có hoàng kim mà thôi hắn ngưng lại một chút rồi tiếp ngay đến kế hoạch chiến đấu cũng đã được chấn áp suy nghĩ quyết định sách lược toàn vẹn cần ép một dung thủy đánh một trận mà phải ứng phó chiến tranh từ hai mặt chiến tuyến đây gọi là gậy ông đập lưng ông phương hồng sinh nói Yến ra ngươi muốn định trước mùa tuyết tan sang năm mới hồi tập à? chúng nhân đồng thanh cười vang cơ biệt cười nói phương tổng ngươi có thể yên tâm về chuyện này tiểu phi còn khẩn trương hơn bất kỳ người nào chắc cùng sinh than tiếp rằng yến phi chỉ có một thân nếu được thêm nhiều người thì không cần phải đau đầu nữa yến phi cười nhẹ đáp điều này không phải là không có biện pháp giải quyết chúng nhân nghe xong đồng thời ngây người cả ra chắc cùng sinh gãi đầu nói loại việc này bộ cũng có biện pháp giải quyết hay sao yến phi trả lời chỉ cần yêu cầu Lưu tiên sinh đến Hải Diêm trợ giúp Lưu dụ đối phó với Thiên sư quân, tất cả các nan đề đều sẽ có thể giải quyết dễ dàng. Trình Thương Cổ và Phí Nhị Phiết đồng thời vỗ tay khen hay. Mộ Dung Chiến gật đầu nói, điều này quả thật là một đề nghị hay. Chỉ cần Lưu gia có khả năng ổn định trận cước, kiềm chế được Hoàn Huyền làm Hoàn Huyền phải giải quyết nhiếp Thiên Hoàn, bọn ta mới có thể không phải âu lo về chuyện sau này. Chỉ cần Hồ Bân có thể thủ được Thọ Dương, bọn ta có thể thẳng tay quyết một trận tử chiến cùng Mộ Dung Thủy. đương nhiên cao ngạn hy vọng hội nghị kết thúc càng nhanh càng tốt cao giọng kêu lên có người nào phản đối không trinh thương cổ nói đương nhiên không có ai phản đối chỉ coi xem ý của lưu tiên sinh ra làm sao thôi mọi ánh mắt đều tập trung lên vẻ mặt của lưu mục chi vị trí giả này vớt râu cười nhẹ nói ta đã sớm muốn được một lần chiêm ngưỡng phong thái của lưu soái ra. chúng nhân vỗ tay khen ngợi sự việc ấy coi như đã quyết định xong trinh thương cổ hưng phấn nói hiện tại đi đến nam vương phương tiện nhanh nhất vẫn là đi theo đường thủy bọn ta sẽ chọn ra một chiếc song đầu hạm chở các ngươi đến Nam Phương do ta tự mình lái thuyền dù cho có bất ngờ gặp thuyền địch cũng có thể vừa đánh vừa chạy cao ngạn không dằn được nóng nảy muốn nhảy trúng lên vội nói việc không nên chậm trễ nữa bọn ta lập tức lên đường yến phi nói ngươi cứ an tâm bọn ta trước tiên đưa ngươi đến gặp tiểu bạch nhạn rồi mới ra biển đi đến Hải Diêm chắc cuồng sinh mừng dân đều có yến ra ngươi làm bảo tiêu chắc cuồng sinh ta vui mừng không siết không cần ngại phải đi theo tên tiểu tử này hy sinh anh liệt nữa Cơ biệt cười, ngươi quả là kẻ khéo lo trời sập. Cao tiểu tử của bọn ta phúc to mạng lớn, cùng tiểu bạch nhạn lại có lương duyên trời định, làm sao mà lại bị người ta làm thịt dễ dàng chứ? Tiếng cười vang ầm lên tuyên cáo kết thúc buổi nghị hội có liên quan đến thành bại của biên hoàng tập trong tương lai. Chú thích. Mã đáo thành công, ngựa về là chiến thắng lời tiết nhân quý trả lời đường Thái Tông khi được hỏi bao giờ Trinh đông, đánh cao ly, thành công. Sau thành một thành ngữ để chúc làm một việc gì đó thành công mỹ mãn? Giữ hồ ngưu bì, nịnh hổ lấy ra ám chỉ một sự hợp tác đầy nguy hiểm và rủi ro. Hết chương 490. Chương 491, cô chú nhất trịch. Đồ phụng tam như cơn gió cuốn tiến vào đại đường, kêu lớn, đến lúc rồi. Lưu Dụ đang hỏi thăm Lưu Nghị về việc có liên hệ đến tình huống sinh hoạt của thủ hạ, nghe thấy thế tinh thần chấn động, hỏi, có phải là từ đạo phúc không nhịn được đã phát động tấn công tối kê không? Đồ phụng tam đi đến trước mặt hai người, hai mắt lộ ra thần sắc khinh bị nói, là ngược lại. Tạ Diễm không dàn được đã xuất thành nên chiến. Lưu Dụ và Lưu Nghị hai người cùng lúc thất thanh kêu lên. Cái gì? Đô Phụng Tam trầm tĩnh nói. Sáng sớm ngày hôm qua, ba vạn binh mã của Từ Đạo Phúc đã tiến đến khu vực D ở cách mặt tây của Cối Kê Ba dặm bày trận với tư thế sẵn sàng tấn công Cối Kê bất cứ lúc nào. Lúc ấy Tạ Diễm còn chưa kịp ăn cơm sáng, đã vội vã mặc giáp lên ngựa, còn nói với Tạ Hữu rằng hãy đợi ta tiêu diệt hết lũ giặc cỏ này, rồi sẽ về dùng cơm cũng không muộn. Thế rồi sắp đặt kế sách xong. lập tức dẫn hai vạn binh xuất thành tấn công địch nhân lưu dụ và lưu nghị nghe xong giựt mình ngẩn người ra bọn họ đã sớm biết tạ diễm tiêu ngạo khinh địch dù cho ra hưng và ngô quận đều bị thất thủ chỉ trong một đêm vẫn cứ một mực uống rượu tán dóc không chịu sửa đổi bảy cái tật xấu đã nổi tiếng nhưng họ đều không tưởng tượng được ý lại khinh suất đến như vậy khu vực đê nằm ở phía tây cối kê nối liền với kênh đảo vận hà đường lối chật hẹp hai bên đều là bờ đê lợi thủ không lợi công có thể thấy Từ đạo Phúc biết do Tạ Diễm là loại người thế nào, nên mới cố ý dụ địch xuất thành lập kế đánh bại. Lúc này Giang Văn Thành, Tống Bi Phong, Lao Thủ, Thân Vĩnh và hơn 10 tướng lĩnh nghe được chuyện nên lục tục chạy đến. Bầu không khí trong đại đường tràn đầy sự khẩn trương, ai nấy đều thần sắc nặng nề. Lưu Dụ thở dài, ôi! Diễm xoáy bốn! Ai? Đô Phụng Tam trầm giọng nói, không cần ta nói, mọi người cũng đều biết hậu quả xảy ra thế nào. Từ đạo Phúc cố ý tỏ ra yếu kém. Mới tiếp chiến tức thì đã vội theo bờ đê trệt thoái, dù quân đội tạ Diễm đi vào. Sau đó lấy khoái định bố trí dọc theo hai bên đê, dùng kinh tiễn giác công, khiến cho Diễm quân bị ép phải lùi lại, trở thành một đám loại quân. Rồi thiên sư quân mai phục khắp nơi mới toàn diện phản công. Diễm quân đại bại, còn tạ Diễm bị trương mánh đại tướng hạng nhất của từ đạo Phúc chém chết ngay tại chỗ, hai người con của y là tạ Triệu và tạ Tuấn cũng đồng thời bị giết. Hai vạn người xuất chiến chỉ còn có hơn 8.000 quay trở về được tối kê. Thời kỳ rực rỡ của quân Viễn Trinh đã trở thành quá khứ. Thống Bi Phong cả người chấn động mạnh, nhiệt lệ tôn trào. Giang Văn Thanh và Lão Thủ vội vàng đến đỡ hai bên cạnh y dề. Trong đại đường gần 20 người lặng ngắt như tờ. Tạ Diễm thất trận là điều nằm trong dự liệu, nhưng không có người nào ngờ được y lại bại nhanh, bại thảm và ngu xuẩn đến như thế. Lưu Nghị phá tan bầu không khí im lặng, nói, thám tử của bọn ta chưa có tin tức truyền lại. làm sao đổ tướng quân đối với sự tình phát sinh ở bên bờ đối diện lại biết rõ ràng như là chính hay nghe mắt thấy vậy đồ phụng tam thần thái vẫn trầm tĩnh ung dung nói lúc lưu soái và ta mới vừa trở lại kiến khang bọn ta đã phái người xâm nhập vào các thành trì ở phương nam tạo lập một mạng lưới tình báo chặt chẽ mà cối kê là thành trì trọng điểm cuối cùng hôm nay cũng có tác dụng nội trong hai canh giờ các ngươi sẽ nhận được tin tức từ cối kê đến lưu dụ đi đến trước mặt tống bi phong giờ tay nắm chặt hai vai lão an ủi Tất cả đã trở thành sự thật không thể văn hồi. Hiện tại, điều duy nhất mà bọn ta có thể làm là hóa bi thương thành sức mạnh, phản kích thiên sư quân, vì diễm xoáy đòi lại nợ máu. Kế đó gã buông hai tay ra, quay người đối diện với các tướng, quát lớn, ta nói có đúng không? Chúng tướng đồng thanh la lớn, đúng. Lưu dụ nhìn qua đồ phụng tam hỏi, hiện tại vị đại tướng nào nắm quyền chỉ huy ở cối kê và thượng ngu? Đồ phụng tam đáp, chính là đại tướng Chu tự. Nếu không phải từ đạo phúc còn cố kỵ y đã sớm thừa cơ truy kích toàn lực công thành rồi. Lưu Dụ gật đầu nói, hay lắm, đã do Chu đại tướng làm chủ quản, hết thể đều thương lượng được. Bọn ta lập tức hành động. Giang Văn Thanh ngừng tiếng, 36 chiếc xong đầu hạm, còn thêm 58 chiếc chiến thuyền cải tạo từ thuyền đi biển đang ở bến tàu đợi lệnh, có thể khởi hành bất cứ lúc nào. Đô Phụng Tam nói, hiện tại khu vực bến tàu Lâm Hải vận của mặt Bắc tối kê và Thượng Ngu vẫn còn trong tay quân viễn chinh, có điều mặt biển đã bị hạm đội của Thiên sư quân phong tỏa. Nếu bằng vào lực lượng bản thân của quân Viễn Trinh, chỉ còn một cách là rút lui theo đường bộ. Lao thủ tiếp lời, Từ Đạo Phúc sớm đã đoán được bọn ta có kế sách di chuyển quân Viễn Trinh từ hai thành cối kê và thượng ngu theo đường biển, nên bố trí ở dư diêu hơn 200 chiến thuyền, chuẩn bị đánh đòn phủ đầu đối với đội thuyền của bọn ta bất cứ lúc nào. Lưu Dụ lạnh lùng hư một tiếng, nói, đã có Chu tự ở cối kê chủ trì đại cuộc, binh lính trên bộ của Từ Đạo Phúc trong nhất thời cũng chưa có cách uy hiếp lâm hải Vận. chỉ cần bọn ta có biện pháp ứng phó đội chiến thuyền ở dư diêu kế hoạch lui quân khẳng định sẽ thành công giang văn thanh nói đội chiến thuyền ở dư diêu hãy giao cho ta ứng phó ta sẽ làm cho hạm đội của thiên sư quân lần này phải lo cho mình cũng không xong như vậy lưu xoáy có thể chiếm giữ lâm hải vận nhanh chóng đưa binh lính chu tự đến hải diêm đô phụng tam đồng ý dùng công làm thủ là chiêu số cao minh và lại xong đầu thuyền tiến thoái linh hoạt lực công kích hơn xa chiến thuyền của thiên sư quân kế hoạch này quả thật là vạn vô nhất thất Điều duy nhất có thể lo lắng là khi Từ Đạo Phúc nhìn ra mưu kế của bọn ta, từ đường bộ tiến đánh Lâm Hải Vận, bọn ta sẽ tổn thất trầm trọng. Toàn bộ hành động triệt quân, cần ít nhất 10 ngày mới có khả năng hoàn thành. Nếu như Từ Đạo Phúc trong thời gian này đánh chiếm Lâm Hải Vận, cắt đứt hành động triệt quân giữa trường, những người sót lại chắc chắn là không sống sót nổi. Lưu Dụ nói, điều đó cần coi bản lĩnh của Từ Đạo Phúc. Bọn ta chẳng những dùng Trương bất bình làm đầu lĩnh dẫn công binh. vật liệu bằng gỗ và khí giới đưa đến Lâm Hải Vận để thiết lập cơ sở thiết bị có năng lực phòng ngự, sau đó chuyển thêm 5000 binh lính đến đó chịu trách nhiệm bảo hộ Lâm Hải Vận. Bọn ta là đội quân mới còn sung sức, địch nhân thì đánh trận đã lâu nên đã mỏi mệt, muốn cố thủ Lâm Hải Vận 10 ngày nửa tháng tuyệt không thành vấn đề. Các ngươi cần phải nhớ rõ, chiến tranh bắt đầu toàn diện triển khai. Hành động triệt binh chỉ là sách lược điều động trước tiên, chứ không phải tiêu biểu cho bọn ta đang ở thế hạ phong. Mọi người lớn tiếng đáp đã nghe rõ. Lưu Dụ ngước nhìn xa nhà, giọng nói sáng sảng, từng lời thốt ra đầy khí phách, ta muốn để cho từ đạo phúc hiểu được rằng bác phủ binh bọn ta do chính tay huyền Soái huấn luyện ra đích thực là cường binh, đã từng ở bến sông Phì Thủy lạnh giá, khiến cho hùng binh trăm vạn của hồ nhân phải ôm hận lui binh. Ta muốn từ đạo phúc biết rằng cho đến thời điểm này, Bắc phủ binh vẫn là đội quân mạnh nhất thiên hạ. Mọi người lại lớn tiếng hưởng ứng, bầu không khí lại càng sôi nổi hơn mới đây. Lưu Dụ quát lớn, thời gian hành động đã đến. Bọn ta sẽ dùng sự thật để chứng minh cho tất cả mọi người thấy, bác phủ binh thật sự là vô địch. 77. Khi hát Trường hanh tiến vào sảnh đường, Nhiếp Thiên Hoàn đang lao Thiên Địa Minh Hoàn binh khí độc môn danh trấn nam phương của y. -y -e. Một bộ chín mũi phi đao được cởi ra để trên mặt bàn. Thanh âm nước sông đánh vào mạn thuyền vang lên rào rạc. Hát Trường hanh y theo chỉ thị của Nhiếp Thiên Hoàn, ngồi xuống bên cạnh Lao Yên lặng chờ. Cuối cùng Nhiếp Thiên Hoàn cũng bỏ công việc trên tay xuống, nhìn qua họ hát nói, "Ta muốn ngươi rời đi ngay lập tức." hát trường hành ngây người hỏi có chuyện gì phát sinh vậy có phải là vấn đề từ bên phía hoàn huyền không nhiếp thiên hoàn rút một ngọn chủy thủ ra sau khi chăm chú nhìn kỹ một lượt rồi nói về phía hoàn huyền chẳng những không cảm thấy có vấn đề mà hắn còn đối xử với ta càng thêm trọng hậu nói toàn những lời tốt đẹp nhưng chính vì hắn đối với ta quá tốt lại khiến ta sinh ra có cảm giác không yên tâm sau khi nhiếp thiên hoàn đánh tan đội thuyền của dương toàn kỳ hoàn huyền tự mình đến vân long hào gặp nhiếp thiên hoàn thương lượng đại kế lúc đó hát trường hanh không có mặt nên không biết rõ tình hình lúc hai người gặp mặt sáng nay hát trường hanh nhận được mệnh lệnh nhiếp thiên hoàn muốn gặp y liền vội vã cơi chiếc gần long mới chạy đến gặp nhiếp thiên hoàn hát trường hanh nói đang lúc hoàn huyền phải nhờ cậy vào chúng ta hắn đương nhiên phải cung kính với bang chủ nhiếp thiên hoàn thở dài một hơi nói làng đi nhã nhi đã lên đường chưa hát trường hanh đáp thuộc hạ đã đưa thanh nhã đến tận hoài thủy chắc chắn thanh nhã có thể an toàn đến biên hoang tập nhiếp thiên hoàn bớt lo Hoài thủy chính là trong phạm vi thế lực thủy sư Thọ Dương của Hồ Bân, chỉ cần biết được Doãn Thanh Nhã trên thuyền, bảo đảm có thể đi chốt lọt không trở ngại. Hiện tại, Thọ Dương cũng giống như biên hoang tập nối dài, điều bí mật này giờ đã trở thành công khai. Hắc Trường Hành không nhịn được hỏi, bang chủ muốn thuộc hạ đi đến đó ư? Nhiếp Thiên Hoàn để ngọn chủy thủ trên tay xuống, im lặng một lát rồi trầm giọng nói, ta muốn ngươi quay về lưỡng hồ. Hắc Trường Hành la thất thanh, sao? Nhiếp Thiên Hoàn tiếp, nhân dịp Hoàn Huyền chưa có lòng đề phòng, Ngươi phải lập tức quay về Lưỡng Hổ. Hiện tại bọn ta và Hoàn Huyền chỉ có quan hệ đồng minh, hắn không có tư cách cũng không dám quản đến sự điều động Lưỡng Hổ quân của bọn ta. Vẻ mặt hát Trường hanh lộ rõ thần tình kinh hãi còn chưa tan, lắc đầu đáp, thuộc hạ không hiểu. Nhất Thiên Hoàn nói, mấy ngày hôm nay ta cứ suy đi nghĩ lại về chuyện Nhậm Thanh Thị đã nói với ta. Thoạt đầu Hoàn Huyền không an tâm và chẳng có lòng tốt đối với bọn ta, ta cũng tương kế tiểu kế để mọi người đều vui vẻ mà lợi dụng lẫn nhau. Kế đó lao trận hai mắt lên. Ánh mắt xạ ra lấp lánh hàn quang. Nói, có điều hiện tại tình hình đã không còn khống chế được nữa, bọn ta đang rơi vào hiểm cảnh nguy cơ rình dập bốn bề, phải coi ai là người có thể tiên phát chế nhân đánh gục đối phương. Hát trường hanh biến sắc kêu lên, tình huống nghiêm trọng đến thế ư. Nhếp thiên hoàn lộ vẻ nhớ lại, lúc ta và hoàn huyền gặp mặt, hắn rất thâm trầm và kiềm chế. Thỉnh thoảng ta coi nặng lời, nhưng vẻ mặt hắn vẫn không chút thể hiện vui hay giận. Căn bản điều này không phải là tính cách của hắn. Cái vẻ bất tức đó của hắn chắc chắn là có mưu đồ, cố nén nhịn cơn giận trong nhất thời, bởi vì tiểu bất nhẫn tất loạn đại mưu. Hừ, Hoàn Huyền muốn lửa ta hả? Hãy chờ xem. Sắc mặt hát Trường Hành bắt đầu trở nên khó coi. Nhiếp Thiên hoàn tiếp, nhưng công phu thâm tàng bất lộ của Hoàn Huyền còn chưa hoàn hảo. Khi hắn nói ra vì theo tình thế, cho nên phải điều chỉnh sách lược, tạm thời bỏ qua biên hoang tập mà đổi lại toàn lực đối phó với Kiến Khang. Ta phát giác trong mắt hắn thoáng qua vẻ đắc ý, ta chửi 18 đời tổ tông con bà nó. Tên tiểu nhân hoàn huyền dám dỡn mặt với nhiếp thiên hoàn ta hả? Hắc trường hanh gật đầu nói, hoàn huyền đích sắc là đang chơi trò mèo vần chuột. Có phải bang chủ trách hắn nói một đảng làm một mèo không? Nhiếp thiên hoàn cười lạnh, đối với loại người này thì còn lời gì tốt để nói được chứ? Sáng nay hắn sai hoàn vi đến, nói rằng trưa mai sẽ tự mình đến Vân Long Hào gặp ta. Đã biết hắn đến thì không có ý tốt, có ý tốt thì không đến nên ta có thể bày thế trận đón đợi hắn. Chỉ cần hắn dám lên thuyền. Ta phải cho hắn biết không thể sống mà rời khỏi được. hắc trường hanh giật mình kêu xin, bang chủ. Như thế thì trường hanh càng phải ở lại. Nhiếp thiên hoàn nhìn gã một chút rồi mỉm cười, nói, Ngươi lo lắng ta giết không nổi hoàn huyền sao. hắc trường hanh đáp, trường hanh chỉ là muốn vì bang chủ liều chết đến cùng. nhiếp thiên hoàn ung dung nói, hoàn huyền tuy vinh dự được ở vị trí đứng đầu nội cửu phẩm cao thủ, nhưng còn chưa được Nhiếp thiên hoàn ta để vào trong mắt đâu. Đương nhiên hắn không nghĩ như thế. cũng chỉ vì hắn cho rằng tự mình có thể thắng ta nên mới đem thân mạo hiểm. đây là cơ hội duy nhất của hắn để giết ta. trên đại giang, cho dù hắn có dốc hết toàn lực cũng chưa đủ bản lĩnh khiêu chiến với sích long hạm của lưỡng hồ bang chúng ta. hắc trường hanh những mày đã như thế, sao bọn ta không rút lui toàn quân về lưỡng hồ để rực dò hoàn huyền? khi hoàn huyền cùng quân kiến khang khai chiến, thì ta đánh chiếm kinh châu, như vậy bá nghiệp mới có thể được như mong đợi. nhất thiên hoàn cười khổ, ngươi tưởng ta không nghĩ đến đề nghị đó của ngươi sao? Thế nhưng, nếu như bọn ta rút quân quay về lưỡng hổ, Hoàn Huyền còn dám đụng tới kiến kháng không? Dù cho hắn gan to tẩy trời cũng không dám. Kế đó đứng lên rồi thở dài, sau một lúc bước tới bước lui bên cạnh hát trường hành rồi kiêu ngạo nói, ta năm nay đã 55, ngày tháng không còn nhiều, không thể phí hoài thêm năm tháng vô ích nữa. Trước mắt là cơ hội thành tựu bá nghiệp duy nhất của ta. Chỉ cần có thể giết được Hoàn Huyền, đoạt được Kinh Châu, Thượng Du Đại Giang sẽ rơi trọn vào tay ta. thiên hạ nam phương sẽ trở thành đồ trong túi của nhiếp thiên hoàng ta nếu không hạ cớ gì ta phải rời bỏ lưỡng hồ lao sư động chúng chứ hát trường hành trở nên ngại lời một lúc sau mới nói đúng như bang chủ vừa nói đến thì không có ý tốt hoàn huyền đã dám lên thuyền gặp bang chủ tất nhiên đã chuẩn bị đầy đủ trong đám thủ hạ đi theo hoàn huyền đều là những cao thủ tinh Huệ kỳ nhân dị sĩ không sợ bị hành thích nhiếp thiên hoàng quay lại chỗ cũ ngồi xuống tay phải đặt lên bàn rồi con ngón giữa gõ nhẹ xuống mỉm cười nói trong thiên hạ hiện tại có thể khiến nhiếp thiên hoàn ta kiêng kỵ chỉ có hai người một là yến phi còn người kia là tôn ân nhưng cả hai người này sẽ không chịu để hoàn huyền sai khiến ngươi nói coi ta còn phải sợ gì nữa hắc trường hanh nhìn ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn của lao khổ não nói hoàn huyền đã muốn ra tay trước để chiếm lợi thế thì tại sao lại bỏ qua cơ hội đến gặp bang chủ lần trước chứ nhiếp thiên hoàn thu tay phải lại rồi hờ hững nói hỏi hay lắm tất cả đều vì thời cơ chưa đến lúc đó ta mới vừa đại phá dương toàn kỳ khí thế như cầu rồng hạm đội bố trí ở một giải thủy vực giang đô mà dương toàn kỳ và ân trọng kham vẫn còn có lực phản kích nếu như hoàn huyền cùng bọn ta khai chiến chắc chắn sẽ tự mình làm loạn trận thế dễ dàng rước lấy đại họa toàn bộ thủy sư kinh châu bị tiêu diệt dự đoán lạc quan đến mấy cũng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương hoàn huyền dám mạo hiểm đến thế chăng Ngưng lại một chút rồi tiếp ngươi biết làm thế nào tiểu túng đoạt được quyền khống chế ba thuộc không hắc trường hanh gật đầu đáp là thông qua can quy ám sát chủ nhân mau gia. Nhiếp Thiên hoàn tiếp, nếu có thể giết Nhiếp Thiên hoàn ta, chuyện xảy ra ở Ba thuộc sẽ được tái diễn ở đây. Đó là biện pháp hữu hiệu nhất để đối phó với lưỡng hổ bang chúng ta. Lần trước cùng Hoàn Huyền gặp mặt, lúc trước khi bỏ đi hắn đã hỏi ta, nếu hắn ngồi được lên hoàn tọa, ta có muốn trả công gì không? Ta đáp với hắn rằng nếu có khả năng trở thành bang hội lớn mạnh nhất ở Nam Phương thì nguyện vọng đã đủ lắm rồi. Hắn ngó ta suy nghĩ cân nhắc rồi nói hắn có thể cho ta giữ chức đại tư mã. Rồi mượn cớ muốn gặp lại ta để thương lượng việc ấy. Ha ha. Hoàn huyền thật sự coi ta như con nít ba tuổi sao. Hát trường hành kêu xin, bang chủ. Xin hãy lưu thuộc hạ lại đây. nhiếp thiên hoàn kiên quyết đáp, trong bang của bọn ta, ngoại trừ Nhiếp thiên hoàn ta thì chỉ có trường hành ngươi mới có đủ tư cách, danh vọng lãnh đạo huynh đệ trong bang, cũng chỉ có ngươi mới có năng lực thống lĩnh toàn bang. Ta sai ngươi quay lại lưỡng hổ là một chiêu lợi hại. Cái này gọi là không sợ nhất vạn chỉ là sợ vạn nhất. Giả sử Hoàn Huyền lần này có thể may mắn thoát thân, bọn ta sẽ cùng Kinh Châu quân toàn diện chém giết lẫn nhau. Có ngươi ở lưỡng hồ phối hợp chặt chẽ với ta, tình thế sẽ hoàn toàn khác biệt. Ngươi không những cần đi, mà còn phải đi ngay lập tức. Hát trường hành hết cách chỉ còn nước đồng ý, tất cả đều làm theo ý ban chủ. Nhếp Thiên Hoàn nói, ta cố ý sắp đặt hạm đội ở Hạ Du Kinh Châu là muốn cho Hoàn Huyền không có lòng đề phòng. Lần này bọn ta mới lấy ra một nửa hạm đội, chỉ cần ngươi có thể an toàn âm thầm quay về lưỡng Hồ. Dù cho ta có thất bại, ngươi vẫn còn đủ thực lực trên tay để giúp đỡ ta. Đương nhiên, nếu có thể ám sát hoàn huyền thành công, tất cả mọi nan đề sẽ giải quyết dễ dàng, hiểu chưa? Hát trường hanh gật đầu, trường hanh đã hiểu rồi. nhiếp thiên hoàn cười nhẹ, sau khi trở về, ngươi hãy thay ta vẫn an nhậm hậu. Hát trường hanh ngập ngừng định nói, lại thôi. Nhếp thiên hoàn nói tiếp, có thể làm nên đại sự, ai là người không mạo hiểm chứ? Ta sinh ra đã là người không ngừng mạo hiểm. Nhưng mỗi lần đều giành được thắng lợi trong hiểm nguy, cũng qua đó không ngừng đưa ta đến thành công. Lần này cũng chỉ là thêm một lần mạo hiểm khác mà thôi. Tư vị này quả thật là khó lòng mà hình dung được. Từ trước đến nay ta luôn là người không cam chịu cuộc sống tầm thường vô vị, chỉ có trong hiểm cảnh, ta mới cảm nhận được sự đau khổ và hoan lạc của sinh mệnh. Hát trường hanh cung kính nói, bang chủ còn có điều gì cần phân phó cho thuộc hạ không? Nhiếp thiên hoàn đáp, người đưa chiếc gần lòng quay về lưỡng hồ. vì từ đây đến giang đô là đoạn thủy trình nguy hiểm nhất ngươi cần phải giữ tinh thần tỉnh táo ngàn vạn lần không được khinh thường và sơ ý hát trường hanh gật đầu trường hanh nhất định tận toàn lực để không phụ lòng ủy thác của ban chủ nhiếp thiên hoàn nói có lẽ ta đã quá lo xa ngày nào chưa thu thập được nhiếp thiên hoàn ta hoàn huyền còn chưa dám có hành động đả thảo kinh xà như thế ngoa đi đi hát trường hanh thưa trường hanh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề có khả năng xảy ra nhiếp thiên hoàn nhữ mày hỏi có khả năng gì Hát trường hành đáp, lần trước hoàn huyền không động thủ, có thể là vì sắp đặt chưa hoàn thành. Nhiếp thiên hoàn lại hỏi, ngươi muốn ám chỉ sự bố trí của hoàn huyền về phương diện nào? Hắc trường hành trả lời, thuộc hạ muốn ám chỉ tiểu túng. Hắn có lẽ chưa đến Kinh Châu, chính là nguyên nhân hoàn huyền không dám lô mãng hành động, mà phải kéo dài kế hoạch đối phó với chúng ta cho đến ngày mai. Hai mắt nhiếp thiên hoàn loại sáng, hư một tiếng lạnh lùng rồi vây tay bảo hát trường hành đang lo lắng ở đó lập tức lên đường. Hát Trường Hành rời chỗ ngồi đi đến bên cạnh Y Diệp, quy phục xuống sàn phụ một tiếng, rồi hướng về Nhiếp Thiên Hoàng túi đầu lệ liền ba cái, sau đó mới kiên quyết bỏ đi. Thần sắc Nhiếp Thiên hoàn vẫn không thay đổi, đợi sau khi Hát Trường Hành đi rồi mới thở ra một hơi thật dài. Nếu như Doan Thanh Nhã là con gái của Lão, thì Hát Trường Hành cũng tương đương như là con trai Lão. Từ trước đến nay, Lão đều coi theo sức mà đào tạo bồi dưỡng cho Hát Trường Hành, khiến Hát Trường Hành trở thành nhân vật đứng thứ hai ở trong Lưỡng Hồ Bang. để thành người thừa kế lão vô luận lao có lòng tin đối với mình đến thế nào thì hành động ám sát hoàn huyền lần này là hành vi mạo hiểm chẳng còn sự chọn lựa nào khác được ăn cả ngã về không nếu như không thành công ắt sẽ rơi vào cục thế khổ chiến dù lao có thể chém giết để trở lại lưỡng hồ cũng nghiêm trọng tương đương thật sự lao không muốn hát trưởng hanh theo mình mạo hiểm lần này trong lòng lão hiện lên hoa dung thanh tú của nhậm thanh thị Mỹ nữ này phải chăng vẫn còn ở trên tiểu đảo ở động đỉnh hồ luyện tiêu diêu đại pháp của nàng trăng. hay là nàng vì lão không nghe theo lời khuyến cáo của nàng cứ xuất binh khỏi giang đô, mà nàng trí ngã lòng đi tìm chỗ quy ẩn rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng nhiếp thiên hoàn giấy lên cảm giác phiền muộn và lạc lõng vô hạn. Chú thích: Được ăn cả, ngã về không. Lâm Hải Vận, theo như trong chuyện này tác giả mô tả thì Lâm Hải Vận như một bến cảng với đầy đủ kho bãi, cầu tàu, đó là một đầu mối giao thông thủy lục quan trọng. Khu bến cảng rộng lớn này còn có đại môn và sự bảo vệ quân sự chắc chắn. Lâm Hải thuộc tỉnh Chiết Giang ngày nay. Hết chương 491. Chương 492, Linh ký tái động. Lưu dụ đến bến tàu, đang muốn bước lên chiếc kỳ binh hảo thì đột nhiên ngược lại, thần xác trên mặt tỏ vẻ suy nghĩ, dường như đã nghĩ ra điều gì. Giang Văn Thanh định thúc giục gã thì đồ phụng tam ở bên cạnh vội dơ tay ra giấu cản trở. bởi vì thần tình lưu dụ lúc này khiến hắn nhớ lại bộ dạng cái hôm mà lưu dụ nghĩ ra kế sách nhất tiễn trần mật long bọn họ hai người không nói tống bi phong lao thủ lưu nghị thân vĩnh trương bất bình cùng các tướng càng không dám quấy nhiễu dòng suy nghĩ của gã sau một hồi lâu lưu dụ dùng giọng điệu như là nói mê giả thiết ngươi là từ lạ phúc thấy huynh đệ bọn ta rầm rộ rút lui khỏi cối kê và thượng ngu vượt biển chạy đến hải diêm ngươi sẽ nghĩ gì một trong đám võ tướng hừ nhẹ một tiếng rồi nói còn nghĩ như thế nào nữa hải chiến thì bọn chúng không phải đối thủ của chúng ta ngông cuồng đến tấn công tất gặp sự phản kích mạnh mẽ còn sung sức của ta hiện tại huynh đệ bọn ta từ hải diêm đi người người đều si khí lên cao nghỉ ngơi dưỡng sức đầy đủ bảo đảm có thể khiến cho lũ giặc kinh ngạc hết hồn trong đám người ấy phần lớn đều gật đầu đồng ý nguyên nhân chính là do cối kê và thượng ngu vẫn còn nằm trong tay của chu tự mà chu tự không giống như tạ diễm y là một manh tường trừ danh trong bắc phủ kinh nghiệm tác chiến phong phú sẽ không phạm vào sai lầm như tạ diễm đô phụng tam trầm ngâm nói từ đạo phúc là thống soái trí dũng song toàn chỉ cần nhìn ý chỉ huy chiến dịch khu vực đê vừa rồi là biết ý định lưu rồi mới hành động tuyệt sẽ không hành sự lỗ mãng lưu soái đã nghĩ đến điều gì lưu dụ đáp sự thành bại của việc rút quân có quan hệ đến sinh tử vinh nhục của bọn ta từ đạo phúc không thể không nắm rõ được tình huống quan trọng như thế chỉ cần hắn có thể phá hỏng hành động rút quân của ta thì coi như hắn đã đánh thắng trận chiến này Tống Bi Phong Động Dung nói, cho nên từ đạo Phúc Át sẽ dốc hết toàn lực đến phá hoại hành động triệt quân lần này của bọn ta. Giang Văn Thanh cũng gật đầu, khẳng định là như thế. Lưu Dụ nói, bất cứ hành động quân sự nào cũng cần phải xác định rõ mục tiêu. Mục tiêu của bọn ta chính là đem toàn bộ huynh đệ ở bờ bên kia eo biển rút về Hải Diêm. Còn mục tiêu của địch nhân phải là làm cho bọn ta không cách nào hoàn thành được hành động rút quân, đúng không? Phần lớn mọi người nghe xong đều đầu hóc mù mờ. Bởi vì lưu dụ chỉ có nhắc lại điều mà mọi người ai cũng biết rõ. Đồ Phụng Tam lại hiểu ra đầu mối khác, giật mình nói, đúng. Chỉ dựa vào tấn công quân đội đang triệt thoái, hay là ngăn trở trên mặt biển, cũng đều không đủ để phá hỏng hành động triệt thoái đã được bố trí trật tự và chú đáo. Nhưng chỉ cần từ đạo phúc có thể kìm chân chủ lực của bọn ta ở bên kia eo biển và trên mặt biển là có thể lợi dụng sơ hở mà tiến đánh Hải Diêm. Lúc đó bọn ta sẽ biến thành cục diện bị đánh từ hai phía, rơi vào thế tiến thoái lương nan. thần vinh góp lời, huynh đệ chúng ta lưu lại thủ hải diêm gần vạn người, đủ có thể gắng chống giữ được. Lưu Nghị nói, nếu như biết được lộ tuyến đội quân đến công thành của chúng, bọn ta còn có thể phục kích giữa đường, giết bọn chúng một cú như nước chảy hoa trôi. Giang Văn Thanh thêm bảo, điều này không khó đoán. Quân đội địch nhân đến tấn công sẽ là đội quân tinh nhuệ nhất trong thiên sư quân. Một bộ phận nhân mã lớn đang do từ đạo phúc tự mình xuất lĩnh, bộ phận còn lại chia ra chú đóng ở hai thành Gia Hưng và Ngô Quận. dọc theo kênh vận hà có một lượng lớn chiến thuyền của thiên sư quân có thể sắp xếp nhanh chóng vận chuyển bình lính và khí cụ công thành theo đường kênh vận hà qua biển rồi lên bờ ở phía tây thành hải diêm lại dùng phương thức nhanh như thiên lôi dáng không kịp bưng thai phát động tấn công dữ dội đối với hải diêm nhờ có chiến thuyền trợ giúp tấn công trong nhất thời tuy bọn chúng chưa hạ được hải diêm nhưng muốn đánh chiếm khu vực bến tàu thì lại thừa sức hành động triệt quân của bọn ta sẽ tuyên cáo th ất bại đô phụng tam tiếp lời phân tích thật là hay Từ đạo phúc sẽ tự mình chỉ huy tấn công thành, bên kia eo biển ắt là giao cho đại tướng hàng đầu chứng mãnh. Nhưng thời điểm mà Từ đạo phúc chọn đến xâm phạm có lẽ vào lúc hành động rút quân đang tiến hành đến mức khẩn trương nhất, khiến bọn ta tiến thoái đều không được. Rút cuộc các tướng đều biến sắc. Lưu dụ trở lại bình tĩnh cả người còn như trở nên nhẹ nhàng, đột nhiên hỏi Đồ Phụng Tam, theo ngươi nhìn thì tiểu Ân chỉ huy công thành như thế nào, y có thiếu sót kinh nghiệm về phương diện này không? Giang Văn Thanh thay Đồ Phụng Tam đáp, về phương diện này Lưu Soái có thể an tâm. Tiểu Ân trong chiến dịch tiến đánh hổ độc lũy, bất luận là chuẩn bị kế hoạch trước đó, cho tới hành quân và lúc chính thức tấn công lũy đều biểu hiện xuất sắc. Ta tự xét mình không hơn được y gì hay chô hiếm có là y đối với các loại công cụ công thành đều có hiểu biết rất sâu sắc. Nếu lưu Soái muốn phái người tiến đánh ra hưng, ngoài Tiểu Ân khẳng định là không có sự lựa chọn thứ hai rồi. Ngoại trừ đồ phụ tam, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, không hiểu một mặt lưu rụt thì lo không giữ được hải diêm, đột nhiên lại sọ sang chuyện khác. thảo luận việc phái người nào đến đánh chiếm thành trì trong tay thiên sư quân càng không hiểu vì sao mục tiêu công đánh là gia hưng mà không phải ngô quận đô phụng tam cười ha hả lưu xoáy lại tái hiện uy phong nhất tiễn trường ẩn lòng, bất ngờ đưa ra bước ngoặt thắng lợi xuất hiện trước mắt rồi nếu bọn ta có thể thừa dịp thiên sư quân huy động toàn bộ hang ổ đến mà đột nhiên công hám gia hưng thì đến lượt từ đạo phúc rơi vào thế kém tiến thoái đều không xong tống bi phong hỏi ngô quận không phải ở gần hồ độc lũy hơn ư vì sao lại bỏ gần tìm xa vậy Lão đã nói ra sự thắc mắc trong lòng mọi người. Lưu nghị phấn khởi thốt, ta hiểu rồi. Bởi vì thượng du Nô quận là vô tích, có quân kiến khang nhìn chằm chằm như hồ đói, do đó thiên sư quân cần lưu trú trọng binh ở Nô quận để bảo vệ tiền tuyến thứ nhất. Còn tính chiến lược của Gia Hưng ở sau Nô quận, kéo quân ra sẽ không có vấn đề lớn nào. Ha ha! Đánh chiếm Gia Hưng, Nô quận lập tức biến thành một tòa cô thành, sao còn giữ được nữa đây? Một tướng khác như mày nói. thế nhưng chúng ta vẫn còn chưa nghĩ ra đối sách hướng phó thiên sư quân đến công đánh hải diêm lưu dụ mỉm cười đối sách sớm đã được nghĩ thỏa đáng rồi đội quân công thành từ đường biển đến thì lúc đó bọn ta chặn đường bọn chúng ở trên biển rồi quay qua thân vĩnh dặn dò ngươi lập tức phái người thông báo khoái tướng quân đều hắn bí mật hành quân đồng thời mang theo toàn bộ công cụ công thành vốn định dùng công đánh hải diêm âm thầm tới phụ cận ra hương rồi ẩn giấu quân nơi ấy sau đó ngươi lại lấy 5.000 bộ quân đến đó cùng ý hội hợp chờ đợi mệnh lệnh công thành huynh đệ lưu lại để giữ hổ độc luy không cần nhiều 300 người cũng đủ rồi chỉ huy công thành là khoái tướng quân ngươi là phó của y hiểu rõ chưa thân vĩnh lớn tiếng lĩnh mệnh lập tức đi ngay lưu dụ chuyển qua lưu nghị nói trọng trách thủ thành giao cho tông huynh phụ trách huynh hãy lựa chọn kỹ càng 3.000 huynh đệ giỏi về cưới ngựa bắn cung lập thành đội tốc chiến phi kỵ theo dõi sát sao hành động quân công thành bên địch nếu chúng chạy lên bờ lập tức đánh mạnh tuyệt không mềm lòng lưới tay Lưu Nghi có thể được đảm nhận trọng trách này, cả người trở nên biến đổi hẳn, lớn tiếng đáp ứng. Lưu Dụ lại nói, đánh nhau trên biển khác với trên sông, số lượng chiến hạm chiếm nhiều hơn không phải tiêu biểu cho sự chiếm được ưu thế, chiến lược của bọn ta là dùng tinh nhuệ phá tầm thường. 36 chiếc sông đầu hạm chia ra làm hai đội. Một đội do Văn Thanh chỉ huy, còn đội kia thì giao cho Đồ Huynh. Văn Thanh chỉ chuyên phụ trách đối phó chiến hạm bên địch ở Dư Diêu, Đồ Huynh thì chú ý đội thuyền tấn công thành của địch nhân Còn ta ở kỳ binh hảo trông coi toàn bộ cục diện. Chúng nhân lớn ứng tiếng tuân lệnh. Lưu dụ lên thuyền đi ngay. Hành động quân sự rút quân và phản kích quy mô lớn đã được toàn diện triển khai. 77. Yến phi ngủ một giấc tỉnh lại thì trời cũng vừa hửng sáng. Trang đã quên mất bao lâu rồi chưa có được nằm ngủ một giấc dài thế này, cảm giác cực kỳ khoẻ khoắn, cũng cảm nhận được mình vẫn là một người bình thường nên tâm tình rất tốt, không nhịn được đi lên đầu thuyền. Thời tiết ngày hôm nay khá đẹp, mây dẫu vẫn còn rải rác nhiều nơi. Nhưng đằng sau những đám mây có thể trông thấy bầu trời trong xanh quang đãng. Gió sông hưu hưu thổi đến, Tiến Phi càng nhận thức sâu sắc hơn bất cứ người nào về lạc thú của sự sống. Lúc này chắc cùng sinh đi đến đằng sau chàng cười nói, sẽ đi qua phượng hoàng hồ nhanh thôi. Sau khi trải qua bao nhiêu biến đổi, chiến hạm có thể trên dĩnh thủy thả sức mà chạy, quả thật có được không dễ. Tiến Phi hỏi, tiểu tử đó tình trạng ra sao rồi? Chắc cùng sinh đáp, cao tiểu tử yên tĩnh khắc thường, cứ núp trong phòng không nói tiếng nào. ta bảo diêu mánh đi coi hắn cẩn thận tiểu tử này cái gì cũng tốt nhưng hễ có chuyện liên quan đến tiểu bạch nhạn là bị phát điên ngay tiến phi trầm ngâm không nói chắc cùng sinh ngạc nhiên ngươi dường như có chút tâm sự đúng không nào tiến phi nói ta vì cao tiểu tử lo lắng cho tiểu bạch nhạn hãy nói cho ta biết nếu ngươi là hoàn huyền thì sẽ chọn đối phó với nhiếp thiên hoàn trước khi tấn công kiến khang hay là sau khi đánh xong chắc cùng sinh đáp điều này thật sự rất khó nói hoàn huyền đã muốn dựa vào nhiếp thiên hoàn lại sợ thế lực nhiếp thiên hoàn lớn lên khó khống chế. Bất luận là trước hay sau khi công đánh kiến khang đều có hậu quả khó lường. Yến Phi lại nói, vấn đề sinh ra từ chỗ ma môn. Chỉ nhìn Trần Công Công có thể tiềm phục trong tư mã vương phủ mấy chục năm, Lý Thục Trang thì trở thành thanh đảm nữ vương quan hệ rộng rãi ở kiến khang, tiểu túng biến thành danh môn vọng tộc của bá Thục, có thể thấy rằng ma môn từ sau khi tấn thất rời xuống phía nam, liền toàn lực sắp đặt để chờ đợi cuộc diện ngày hôm nay. Hiện tại cơ hội ngàn năm có một cho bọn chúng cuối cùng đã xuất hiện, chúng tuyệt đối không chấp nhận để người khác phá hỏng, vì vậy nhiếp thiên hoàn trở thành mục tiêu bị chia mũi nhọn vào. Chắc cùng sinh nói, Lao nhiếp không những là bá chủ một phương, mà còn là người đa mưu tốc trí, sẽ không dễ dàng bị lật đổ như thế. Ở trên đại giang, e rằng không có kẻ nào có thể làm gì được y, cùng lắm thì y cũng có thể chạy trốn về lương hồ. Tiến phi thở dài, ta thật sự không có lạc quan giống như ngươi. Đây gọi là kẻ có chủ tâm như tính ám hại kẻ không có lòng. Dẫu nhiếp thiên hoàn là nhân vật lợi hại hàng đầu, nhưng lại giống ý như bọn ta đến bây giờ vẫn không biết được sự tồn tại của ma môn. Mà ma môn thì tuyệt không bỏ qua bất kỳ thế lực nào có khả năng ảnh hưởng đến thành bại của chúng. Do đó bọn chúng phải sớm có sắp đặt để đối phó với nhiếp thiên hoàn, sớm nắm được nhược điểm của nhiếp thiên hoàn. Chắc cùng sinh cười khổ, nghe ngươi nói xong lòng ta cũng phát lệnh. Đúng. Chỉ coi Ma Môn trước sau đối phó với Tiểu Dụ và ngươi là biết ngay Ma Môn nắm rất chuẩn xác hoàn cảnh, âm mưu quỷ kế lại nhiều vô kể, chỉ cần đạt được mục đích, hành sự không từ một thủ đoạn nào. Rồi dường như nhớ ra điều gì, Hoàn Huyền bản tính đang nghi, ngươi nói coi nếu giả sử bọn ta lấy việc tiểu túng, Trần Công Công và Lý Thục Trang là môn đồ của Ma Môn truyền bá rộng rãi, sẽ tạo thành hiệu ứng thế nào? Tác dụng của tin đồn thì không nên coi thường, nhất tiễn trầm ẩn long của Tiểu Dụ là thí dụ thực tế nhất. tiến Phi gật đầu nói, có lẽ sẽ có chút tác dụng. Có điều trong thời đại loạn lạc tin đồn bay khắp nơi như vậy, điều này hoàn toàn vô căn cứ, còn đối với dân chúng tin đồn ấy không có quan hệ trực tiếp, không hề giống như chuyện xuất hiện chân mệnh thiên tử gây nên chấn động. Chắc cùng sinh hỏi, còn sau khi hoàn huyền lên ngôi đế thì làm sao? Tiến phi lại gật đầu, vào thời điểm tung ra tin đồn khác nhau, có thể đạt được hiệu quả khác nhau. Hiện tại điều quan trọng nhất đối với bọn ta là cần hiểu rõ thực lực của ma môn, mới có thể biết người biết ta. Nói đến đây. Trong lòng chàng không tự chủ được sinh ra cảm giác khổ tâm Mặc Di Minh thân phụ của chàng chính là người trong ma môn Mà chính người con này đang muốn toàn lực đối phó với ma môn Món nợ không rõ ràng này không biết nên tính toán như thế nào Vị trí của hiến phi chàng càng kỳ quái Một mặt trợ giúp lưu dụ ở Nam Phương khai triển cuộc chiến tranh bá Một mặt khác lại dốc sức cho hành động vĩ đại thống nhất Bắc Phương của Thác Bạc Khuê. Nhưng nói cho cùng cũng là vì bản thân chàng Vì tương lai biên hoang tập và chủ tỷ kỳ thiên thiên mà chiến đấu Đây là hoàn cảnh phức tạp thế nào? Nếu như nói vẫn chưa đủ hỗn tạp, còn có mục tiêu cuối cùng của chàng, tịnh không phải ở thế gian con người binh hoang mã luận này, mà là ở nơi động thiên phúc địa mù mịt hư hào khó lường ấy. Từ sau lần đầu tiên chết mà sống lại, chàng luôn luôn sống trong thế giới kỳ ảo tựa như thật, lại tương tự như hãm thân vào một cơn mê dài khó lòng thoát khỏi để hồi tỉnh lại. Không biết sau khi tỉnh mộng sẽ có chuyện gì phát sinh, cũng có chút sợ sệt tình cảnh sau khi tỉnh lại từ cơn mê. Chàng khám phá ra nhân thế chỉ là một tập thể mà tất cả những người tham dự đều quên mình sống trong ảo tưởng, họ châm mình vào trong đó, say mê hỉ nộ ai ố, sinh ly tử biệt của thế gian. Nhưng lần thứ hai sau khi từ trong sự chết sống trở lại, tư tưởng của chàng bắt đầu có thay đổi, nên cảm nhận được tất cả mọi thứ trong nhân thế biến thành chân thật không gì so sánh được. Cảm giác chân thật này tựa như đến từ tình yêu của chàng đối với Kỷ thiên thiên đã trải qua khảo nghiệm của sinh và tử, lại giống như sự lưu luyến của chàng đối với sinh mệnh. khiến cho chàng quay về lại nhân gian bắt đầu cảm thụ từ đầu lần nữa tất cả những sự kỳ diệu. So với trước đây, chàng càng chú ý đến sinh mệnh của mình, càng hiểu rõ hơn bất kỳ người nào tất cả những điều quý giá ở trước mắt. Chết hai lần mà sống lại, khiến âm thần và dương thần của chàng dung hòa với nhau kết hợp thành một. Âm thần của chàng không phải là âm thần trước đây nữa, hoàn toàn biến thành một thứ gì đó mà chàng không diễn tả được, đơn giản là một loại cảm giác không có cách nào hình dung. Chàng hiểu được kim đan đại pháp của mình đã đến cảnh giới đại thành. ít nhất trong sách cổ của đạo gia cũng đã miêu tả cảnh giới xuất dương thần bí mật không thể suy đoán được này. Nghĩ đến đây, ý niệm lại chuyển qua An Ngọc Tỉnh và Tôn Ân. Thuần âm chi khí của An Ngọc Tỉnh tu luyện chính là âm thần, cũng giống với âm thần hiện tại của Yến Phi. Tôn Ân đã luyện thành dương thần, có thể miễn cưỡng dựa vào Hoàng Thiên Đại Pháp của bản thân đạt đến mức thiên nhân giao cảm để luyện ra Hoàng Thiên vô cực vô cùng uy lực. Bản thân chàng cũng bằng ngang với An Ngọc Tỉnh và Tôn Ân hợp cả hai là một. Từ góc nhìn này mà nhận xét. bởi vì tôn ân chỉ có sẵn một thứ bất luận hoàng thiên đại pháp của y có lợi hại đến thế nào đi nữa cũng sẽ tự mình không biết làm sao cho xong càng không có cách gì chiêm cư âm thần của chàng thế nhưng chàng cũng không có biện pháp đối phó tôn ân vậy tình huống thật sự sẽ như thế này sao yến phi bắt đầu có chút minh bạch tại sao đạo gia có phép binh giải bất luận là đạo công cao minh cỡ nào nhưng dương thần thủy trung đã sống nhờ thân xác huyết nhục phàm tục thì có thể bị tổn thương và hư hỏng nếu như sử dụng vũ khí sắc bén hủy hoại nhục thể yếu ớt thì có thể tái diễn tình cảnh trước khi mặc sĩ Minh Giao độc gác đánh chàng bại trưởng Dương thần bởi vì mất chỗ ở mà được giải phóng. Điều này chính là ý nghĩa thực sự của binh giải. Nhưng bất kể là binh giải, thủy giải, hòa giải, hay lôi giải thực ra đều có tình trạng giống như nhau thôi. Trở lại vấn đề. Ngày nào chàng và Tôn Ân còn là con người, thì vẫn còn có tính chất có thể bị giải. Do đó sự quyết tâm tử chiến đến cùng của chàng và Tôn Ân quả thật xứng với cái cách gọi nhất quyết tử chiến, tuyệt không phải là chuyện đùa nhưng làm thế nào mới có thể phá hủy cái thân xác thối tha của tôn ân đây phương pháp duy nhất là cùng lúc luyện thành trí dương vô cực và trí âm vô cực đồng thời hấp thụ hai thứ lực lượng nguyên thủy nhất tồn tại trong trời đất mới có khả năng hủy diệt lục thể của tôn ân nhưng nếu như quả thật có chiêu số này chắc chắn có thể xuyên qua hư không mở được tiên môn hậu quả càng không dám tưởng tượng đúng như an ngọc tình đã nói điều đó vượt qua giới hạn của bất cứ người luyện võ nào lại tận dụng được toàn bộ tiềm năng không những dư sức khai mở tiên môn lần nữa mà yến phi chàng cùng hai mỹ nhân phá không bay vào coi tiên thế là mọi việc đều sòng xuôi thuận lợi ai chả Con bà nó vấn đề này giải quyết làm sao đây nghĩ đến vướng mắc này yến phi trở nên nhức đầu thanh âm của chắc cùng sinh vang lên trong màng nhĩ của chàng vì sao ngươi không nói gì thần tình lại biến đổi cổ quái như thế không phải nghĩ đến việc rất đáng sợ chứ yến phi đón ánh mắt soi mói của chắc cùng sinh cười khổ nói không cần lo Ta chỉ là muốn sắp xếp lại những vấn đề khác nhau. Chắc cùng sinh ánh mắt nhìn về phía Dinh thủy ở đằng trước, vì cảm xúc mà nói, không phải là ta trách móc ngươi. Lúc nào tiểu tử ngươi cũng có vẻ thần bí, dường như đầy áp tâm sự. Trước đây ta không lấy làm lạ, nhưng hiện tại trước sau đã giải quyết xong hai kẻ khó đối phó là hướng Vũ Điển và mạc sĩ Minh Giao mà ngươi vẫn còn bộ dạng này, khiến người khác nghi hoài không ra. Có tâm sự gì, cứ nói trắng ra đi. Để ta vì người huynh đệ này mà chia sẻ ô lo. Yến Phi bực mình nói, ta còn tưởng ngươi đã thay đổi tính nết, không ép ta nói này nói kia, giờ mới biết quanh đi còn lại cũng trở về chuyện lịch sử hoang nhân của ngươi. Chắc cùng sinh kêu hoan, ta quả thật là chỉ có lòng hào tâm, chứ không phải muốn thăm dò bí mật của ngươi. Hãy nói cho ta biết. Ngươi mới vừa nghĩ điều gì? Chắc chắn không phải là việc liên quan đến lao nhiếp. Yến Phi đáp, ta nghĩ giả sử sau này tiểu dụ thật sự có thể thống trị Nam vương, tiểu khuê thì độc bá Bắc Phương, biên hoang tập át ở ngay giữa thế lực của hai người. Sẽ có kết quả thế nào? Tình cảnh này rất có khả năng xảy ra, ta tuyệt không phải là nói chuyện giật gân để dọa người. Chắc cùng sinh than, tuy ta không tin chuyện ngươi nghĩ mới vừa rồi là việc này, nhưng đề tài của ngươi lại gợi ra hứng thú rất lớn đối với ta, cũng là việc quan trọng mà ta cứ suy nghĩ suýt chút nữa đã vỡ hốc ra. Hay nói ta biết, ngươi cho rằng nếu như tình huống phát sinh quả thật như thế, thì đối với biên hoang tập sẽ có ảnh hưởng gì? Những lời hiến phi mới vừa nói, chỉ là né tránh mà thuận miệng nói ra. Nhân vị hiểu được đây là vấn đề rất quan tâm của chắc cuồng sinh với niềm say mê biên hoang. Chính chàng thật sự cũng chưa nghĩ kỹ câu trả lời cho điều đó. Lắc đầu nói, làm sao mà ta biết được? Còn cách nhìn của ngươi thì thế nào? Chắc cuồng sinh kiêu ngạo nói, để ta nói cho ngươi biết nghe. Đó sẽ là lúc đến ngày tàn của biên hoang tập. tiến Phi giật mình kinh ngạc, không phải nghiêm trọng vậy chứ? Chắc cuồng sinh đáp, ta một chút cũng không có nói quá, mà thiên thư của ta cũng kết thúc tác phẩm vào ngày đó. Bởi vì tiếp theo lại không có chuyện hay gì để viết. Tiễn Phi lộ ra vẻ trầm tư suy nghĩ. Chắc cùng sinh lại tiếp, Ngươi nghĩ coi. Sở dĩ biên hoang tập có khả năng tồn tại, hoàn toàn nhờ thế lực các phương tụ tập hết ở nơi đấy, vì vậy mà thu được cân bằng lợi ích. Thế nhưng khi thiên hạ trở thành thuộc về hai nhà một Nam, một Bắc, thì biên hoang tập sẽ chỉ còn lại sự xung đột mà không có lợi ích chung, rất nhanh chóng diễn lại tình cảnh năm đó khi Phủ Kiên xua quân Nam hạ. Sự hưng thịnh của biên hoang tập toàn là dựa vào mậu dịch với hai bên Nam và Bắc, nhưng khi đến lúc Nam, Bắc đối kháng với nhau thì làm gì có giao dịch đây? Tiến phi ngập ngừng muốn nói lại thôi. Vào lúc này, một chiếc xích long thuyền xuất hiện đằng trước, hướng thẳng về phía họ chạy đến. Hết chương 492. Chương 493, khai hoa kết quả. Chiến tranh đang diễn ra với khí thế sôi sung sục. 36 chiếc song đầu hạm bên quân của Lưu Dụ chia ra thành hai đội do Đồ Phụng Tam và Giang Văn Thanh chỉ huy. Mỗi đội 18 chiếc xuất phát từ Hải Diêm, ban đêm tập kích đội thuyền của Thiên Sư quân bố trí trên biển ở bên ngoài Dư Giao, dáng cho Thiên Sư quân một cú không kịp trở tay, mở màn cuộc chiến giữa quân của Lưu Dụ và Thiên Sư quân. Đương đêm thời tiết lạnh giá, mặt biển gió to sóng lớn. Nương theo hướng gió Tây Bắc, dựa vào ưu thế hơn hẳn địch nhân của những chiếc song đầu hạm kết hợp với các chiến thuyền sửa đổi từ tàu đánh cá và thuyền hàng, tập hợp thành đội hình chiến thuật. Dưới sự chỉ huy của hai vị lãnh tụ tinh thông thủy chiến là Giang Văn Thanh và Đồ Phụng Tam đã phá tan đội chiến thuyền của Thiên Sư quân. Dưới sự tấn công mãnh liệt bằng hỏa tiễn, nỏ hỏa tiễn và đá tảng, 200 chiến thuyền Thiên Sư quân tan vỡ đội ngũ, hơn một nửa số chiến thuyền bị thiêu hủy và đánh chìm. Những kẻ rơi xuống biển, do nước biển lạnh giá đa phần khó mà sống được. Chiến thuyền nào may mắn thoát khỏi cuộc tập kích đều vội vàng hoảng hốt bỏ chạy về đại bản doanh ở Ông Châu. Bên phía Lưu Dụ chỉ tổn thất có 6 chiếc song đầu hạm. đến lúc bình minh thì quyền khống chế eo biển đã rơi vào tay của quân lưu dụ. Giang Văn Thanh tiếp tục chỉ huy 10 chiếc song đầu hạm tuần tra trên eo biển từ đông sang tây bảo vệ đội thuyền từ Hải Diêm vận chuyển vật liệu, quân nhu và binh lính đến tối kê để thiết lập trận địa. Đô Phụng Tam thì lánh 20 chiếc song đầu thuyền còn lại quay trở về Hải Diêm để bổ sung và sửa chữa những chiến thuyền bị hư hỏng, chuẩn bị tiến hành nhiệm vụ khẩn cấp khác sắp tới trên biển. Đồng thời lưu dụ phái trinh sát ra xung quanh giám sát động tĩnh của địch nhân. hành động triệt quân lần này không cho phép thất bại cho nên tuyệt không thể để xảy ra sự cố lưu dụ cũng chẳng rảnh rỗi dùng kỳ binh hào dẫn 12 chiếc chiến hạm đi tuần ở phía tây eo biển để phòng ngừa chiến hạm của địch nhân bất ngờ từ kênh vận hà tiến vào eo biển phát động tập kích đối với đội quân đang vượt qua eo biển sau bình minh đại cuộc đã ổn định quân bên lưu dụ thành công vượt qua eo biển dưới sự chỉ huy của trương bất bình bắt đầu xây dựng doanh trại và chiến lũy với quy mô lớn tại khu bến tàu bối hải bên ngoài cối kê Người người đều biết thành công của hành động có quan hệ đến thành bại sinh tử, cho nên các tướng sĩ đều tận lực chấp hành, không ai dám lười biếng. Lúc này Chu tự nghe tin mà đến. Lưu dụ lên bờ cùng y gặp mặt. Nghĩ tới chuyện từ sau lần gặp nhau đầu tiên trong đại quân của Phù Kiên ở biên hoang tập cho đến hôm nay lại trùng phùng trên chiến trường, cả hai đều sinh ra cảm khái, không kiềm chế được xúc động dân trào. Hai người cưới ngựa chạy lên một đỉnh gò cao ở gần đó, rồi xuống ngựa nói chuyện. Chu tự mở lời, Lưu tướng quân đến rất đúng lúc. ta vốn dĩ đã mất hết hy vọng cứ tưởng phải chạy trốn chui trốn nhủi rồi hiện giờ tình cảnh thật sự đã khác xa luận về vị trí trong quân đội chu tự cùng cấp bậc với lưu lao chi cao hơn lưu dụ ít nhất hai cấp kinh nghiệm lịch duyệt càng không thể so sánh dẫu rằng lưu dụ hiểu được chu tự rất coi trọng gã nhưng tâm ý chân chính của chu tự gã chưa nắm được rõ ràng trước khi đi đồ phụng tam đã từng gặp gã chủ động đề xuất vấn đề có liên quan đến chu tự còn ám chỉ giả sử chu tự muốn tranh đoạt quyền chỉ huy thì rét ý là xong việc Lưu dụ bản thân tuy không tâm ngoan thủ lạt như đồ Phụng tam, có điều trong tình thế trước mắt, gã quả thật không có lựa chọn nào khác. Nếu như Chu tự không chịu hợp tác thì chỉ còn cách là giam lòng ý gì đương nhiên. Chuyện này gã cực kỳ không muốn xảy ra. Lưu dụ nói, lần này ta đoạt được quyền chỉ huy hải Diêm không theo quy tắc của quân đội, thật ra là do tình thế bất đắc dĩ. Ta muốn. Chu tự cười nhẹ, tiểu dụ ngươi không cần nói khách sáo. Trong lòng mọi người đều hiểu rất rõ ràng. Chu tự ta không hề xem ngươi là cấp giới. hiện tại trong bắc phủ Bình, ai không coi ngươi như là huyền soái thứ hai hơn nữa biểu hiện của ngươi tuyệt đối không phụ kỳ vọng của huyền soái và các huynh đệ đối với ngươi để ta nói cho ngươi biết một việc này sau cuộc chiến ở phi thủy ta từng dâng tấu lên triều đình chỉ cầu có thể giải giáp quy điển không phải sống qua những ngày trên chiến trường nữa ta đã sớm cảm thấy rất mệt mỏi đối với chiến tranh lần này nếu có thể còn sống trở về nhà cũng hy vọng lưu soái phê chuẩn cho ta rời khỏi quân đội lưu dụ ngạc nhiên kêu lên đại tướng quân chu tự tiếp chuyện phiếm không cần phải nói nhiều chu tự cũng hướng về lưu soái bày tỏ rõ nỗi lòng hiện hai phương nam đang rơi vào cảnh dầu sôi lửa bỏng chỉ có lưu dụ ngươi là người có khả năng cứu vãn đảo ngược tình thế dối rắm này nếu ta dự tính không sai thành tựu trong tương lai của lưu soái tuyệt không dưới huyền soái cứ thẳng tay làm tới đi thời cơ của ngươi đã đến rồi trong lòng lưu dụ cảm động nói không ra lời chu tự thở dài nói Khi diễm xoáy lanh binh đón đánh thiên sư quân, ta còn ở thượng ngu. Lúc ấy tướng lĩnh cận kề diễm soái cố khuyên ngăn ý bỏ ý định ấy đi, thế nhưng ý cứ độc đoán làm theo ý mình. Ta chưa từng gặp qua người nào cao ngạo tự phụ như ý ấy. lại còn thường nói trăm vạn đại quân của Phù Kiên cũng không phải địch thủ của ý thì cái lũ giặc cỏ nhỏ bé như thiên sư quân cũng không đáng được ý để trong mắt. Ai già! Khí số tạ ra cũng như nam tấn đã tận, ai mà ngờ được con trai của An Công lại tệ đến như vậy. người mà diễm soái đấu kỵ nhất chính là lưu dụ ngươi nếu quả thật y có khả năng đánh lui được từ đạo phúc thì kẻ đầu tiên mà y muốn giết là ngươi đó lưu dụ cùng thở dài theo y thì hề, rồi hỏi tình hình của thiên sư quân thế nào chu tự đáp trước mắt thì quân đội chủ lực của từ đạo phúc tập kết ở cách phía tây cối kê năm dặm nhân số khoảng chừng 7 đến tám vạn người là đội quân tinh nhuệ nhất của thiên sư quân thế nhưng còn lâu mới bằng được bắc phủ binh đã được huấn luyện kỹ càng của bọn ta nếu như ta có đầy đủ lương thảo Thêm sự tiếp ứng lẫn nhau với hai thành tối kê và thượng ngu thì giữ thêm 6 tháng hay một năm không thành vấn đề. Kế đó nói tiếp, một cánh quân khác của thiên sư quân binh lực đạt tới hai vạn người trú đóng ở Dư Giao. Còn số quân còn lại của thiên sư quân thì phần lớn tập trung ở 4 thành ngô quận, Gia Hưng, Nghĩa Hưng và Ngô Hưng. Nếu như quân kiến khang không bị hoàn huyền kiềm chế, có thể tấn công thiên sư quân từ phía Bắc phối hợp với bọn ta thì muốn phá giặc tuyệt không phải là chuyện khó. Lưu Dụ lại hỏi. Có phải ý của đại tướng quân muốn tiếp tục cố thủ hai thành tối kê và thượng ngu hay không? Chu tự gật đầu đáp, đây có thể gọi là biện pháp trong khi không có biện pháp. Một khi để mất tối kê và thượng ngu, bọn ta chỉ còn một đường duy nhất là rút về Hải Diêm. Nếu từ đạo phúc nhanh chóng điều động binh lính tấn công mạnh từ thủy lục hai đường, bọn ta sẽ bị vây khốn ở trong tòa thành Hải Diêm bé xíu ấy cho đến khi cạn lương thực và hết tên mà chết. Lưu Dụ lại hỏi, giả sử nếu ta có thể đoạt lại hai thành Gia Hưng và Ngô Quận thì sẽ thế nào? Chu tự tinh thần chấn động kêu lên, ngươi có chắc làm được không? Lưu Dụ cười nói, ít nhất có tám phần là làm được. Rồi gã đem toàn bộ chi tiết kế hoạch tác chiến thuật qua một lượt. Sau khi Chu tự nghe xong, bèn khen ngợi, dù cho huyền Soái có sống lại, é rằng cũng không nghĩ ra được chiến thuật tốt hơn. Ai? Lưu Dụ ngạc nhiên, hỏi, vì sao đại tướng quân lại thở dài? Chu tự giận dữ nói, ta hoàn toàn mất hết hy vọng với tên Lưu lao Chi ấy. Hắn rõ ràng đã gián tiếp hại chết diễm Soái. mới vừa đánh chiếm tối kê xong liền phái binh đến hương trấn phủ cận cưỡng bức trưng thu lương thực của dân chúng làm đến mức trời giận dân đoán đang lúc bọn ta trận thế chưa ổn định lại tùy tiện mượn cớ dẫn quân quay về quảng lăng khiến bọn ta tiến thoái đều không được kẻ đê tiện phản phúc vô thường này tương lai nhất định sẽ không được tốt thảo nào huyền soái không lựa chọn hắn mà chọn ngươi huyền soái quả thật là người có ánh mắt tinh tường lưu dụ nghĩ bụng lưu lao chi muốn hại chết tạ diễm còn tạ diễm cũng chẳng tốt đẹp gì đối với lưu lao chi Chính trị vốn là thế, vì quyền lực mà đánh mất hết nhân tính. Chính gã cũng có thể một ngày nào đó biến thành một kẻ như thế chăng? Nghĩ đến đây, đột nhiên gã cảm thấy sau lưng gây gây lạnh. Chu tự thu lại hoài niệm, nói, hiện tại huynh đệ lưu giữ cối kê và thượng ngu cộng lại có một vạn ba ngàn người. Nghe nói các ngươi từ hải diêm đến cứu rút, người người sĩ khí dâng cao, tất cả đều có hy vọng chạy thoát. Ngươi nói đúng lắm. Bọn ta không thích hợp tử thủ tại nơi này. Cảm giác đó thật đáng sợ. Khi dân chúng địa phương đều coi bọn ta như là manh thú và nước lũ, không một người nào hoan nghênh bọn ta. Lưu Dụ trở nên đau đầu. Đối với việc đánh bại thiên sư quân, gã càng ngày càng nắm chắc. Thế nhưng làm sao giải quyết cuộc diện rối rắm này, gã thật tình không có chút giải pháp nào. Chu tự nói, chết thoái tất phải có trật tự. Lui mà không loạn, và lại còn phải phòng ngừa sự phá hoại của thiên sư quân. Về chuyện đó ta có một đề nghị. Lưu Dụ vui mừng, xin đại tướng quân chỉ điểm. Chu tự đáp. không cần phải khách sáo dẫu rằng trên danh nghĩa ta là thượng cấp của ngươi nhưng thống soái chân chính phải là ngươi cũng giống như trong cuộc chiến phí thủy danh nghĩa tổng chỉ huy tối cao là tạ thạch nhưng quyền chỉ huy lại nằm trong tay huyền soái tình huống bọn ta bây giờ cũng như thế lưu dụ cảm kích nói đa tạ đại tướng quân hợp tác chu tự mỉm cười ta đề nghị lưu soái theo ta quay về thành để các huynh đệ hiểu rõ ai là người cầm đầu điều quan trọng nhất là cần để bọn họ biết được ngươi tuyệt sẽ không bỏ rơi họ Nếu như ngươi có thể ở trong nhóm người cuối cùng rời khỏi, tất cả các huynh đệ sau này đều sẽ vì ngươi bán mạng. Lưu Dụ cảm mừng, ý hay lắm. May mắn có đại tướng quân nhắc nhở, ta quả thật không nghĩ đến phương diện này. Chu tự giơ tay vỗ vỗ lên bờ vai vạm vỡ của Lưu Dụ, nói, bắt đầu từ hôm nay trở đi, Nam Vương sẽ là thiên hạ của tiểu dụ ngươi. Hoàng chiêu của nhà tư mã cũng đã đến thời khắc mặt trời xuống núi rồi. 77. Cao ngạn từ trên khoang thuyền vội vã chạy đến đầu thuyền giống như lên cơn điên. diêu manh thì đuổi theo ở đằng sau tụt lại gần hai trượng. tiểu bạch nhạn trông thấy cao ngạn liền kêu lên một tiếng bi thương rồi từ xích long thuyền nhảy lên đầu chiếc song đầu hạm yến phi và chắc cùng sinh nhìn nhau trong lòng cả hai đều có cảm xúc Trình thương cổ ở trên đài chỉ huy nhìn bọn họ rồi giơ tay ra giấu hỏi ý coi con nên tiếp tục đi về hướng dĩnh khẩu hay là quay đầu trở lại biên hoang tập tiểu bạch nhạn vừa chạm chân lên đầu thuyền dường như không trông thấy yến phi và chắc cùng sinh nhảy vượt qua bọn họ đến trước mặt cao ngạn đang vội vã chạy đến đôi mắt đẹp trong sáng rưng rưng nước mắt của nàng tựa như chỉ còn thấy có một mình cao ngạn mà không để ý đến bất kỳ sự việc gì khác nữa tiến phi thở dài quay qua phía trình thương cổ ra dấu cứ tiếp tục đi tới hai mắt cao ngạn sáng rực lên nhìn chằm chằm tiểu bạch nhạn không rời rồi tự nhiên giang rộng hai tay chuẩn bị tất cả để đón chờ tiểu bạch nhạn lao vào trong lòng mình chắc cùng sinh thì ngẩn người trợn mắt nhìn đôi tình nhân ấy không ngừng thu hẹp khoảng cách trong câu chuyện kể tiểu bạch nhạn chi luyến của lao cái đoạn động lòng người nhất đang diễn ra trong hiện thực Chắc chắn là Lão Thiên Gia đã sáng tắc nên khúc nhạc yêu đương này, vì sự việc phát sinh ngay trước mắt đây quả thật là không có khả năng xảy ra. Nhưng thật sự nó đã phát sinh, mà lại phát sinh ở ngay trước mắt Lão, người viết ra câu chuyện ấy. Đó thật là một loại cảm giác phi thường quyến rũ người ta. tiến vi cảm thấy vui mừng quá đỗi. Thật ra, chàng chân thành cảm kích sự dùng đèn làm mối của Cao Ngạn. Cho nên, vì để tác hợp hảo sự của Cao Ngạn và doãn Thanh Nhãm mà chàng đã cố ý bắt sống tiểu bạch nhạn Để cho cao ngạn thả nàng ra mua chút nhân tình Mặc dù trong lúc chàng bận rộn trăm bề Cũng dáng đổi tiếp cao ngạn đến lưỡng hồ tìm người yêu Diêu manh đang đổi theo phía sau lưng cao ngạn tức thì dừng bước Trong lòng reo lên một câu kết luận cao tiểu tử thành công rồi Nhưng tâm tình ý khá mâu thuẫn Một mặt y vì cao ngạn mà cao hứng Mặt khác tâm tình lại theo đó nổi lên nôi ghen tị vi diệu khó tả Sự lanh lợi của tiểu bạch nhạn xác thực có thể là mê chết người ta Chẳng những làm cho cao ngạn thần hồn điên đảo. mà còn khiến cho bao chàng trai trẻ ở dạ hoa tộc sinh lòng ngưỡng mộ mọi người đều mê mẩn tâm thần chỉ tiếc hoa thơm đã có chủ làm cho bọn họ chỉ còn nước thành kẻ bàng quan hò hét cổ động mà thôi trông thấy tiểu bạch nhạn vượt qua khoảng không phía trên đầu yến phi và chắc cùng sinh nhanh như một tia chớp lao vào trong lòng cao ngạ lần đầu tiên diêu manh đột nhiên sinh ra ý tưởng tự kiểm điểm mình qua những đêm đàn ca hát sướng ra khỏi thanh lâu này lại vào thanh lâu khác sinh hoạt như kẻ võ biển tuy xanh ngọc tử ve vạn bóng hồng Diêu manh y có phải cũng nên như cao ngạ, tìm lấy một mỹ nữ động lòng người như tiểu bạch nhạ, sống qua những ngày chỉ tiện uyên lương bất tiện tiên trăng. Khi lưu mục chi mới vừa từ khoang thuyền đi ra, thì doan thanh nhã đã ở trong vòng tay của cao ngạ. Đôi tay nhỏ nhắn của nàng không chút tị hiểm, bất chấp ánh mắt của tất cả những người ở trên thuyền, chẳng chút băn khoăn do dự ôm chầm lấy cổ cao ngạ, đồng thời bật lên tiếng khóc. Những giọt nước mắt long lanh như những hạt trâu từ khỏe mắt rơi xuống hai gò má ngọc, biến thành một cô bé đầm nước mắt. dường như muốn đem tất cả những bi thương và ức chế trong lòng mượn tiếng khóc toàn bộ xả ra cao ngạn ôm lấy đôi vai của nàng say sưa ngây ngất tay chân có chút lúng túng kêu lên đừng khóc nữa đừng khóc nữa không có chuyện gì đâu hết thể đều không có sao tiến phi quay qua chỗ bang chúng lưỡng hồ bang trên chiếc xích long ra giấu bảo bỏ quay đầu lại cùng đi theo chắc cùng sinh là người đầu tiên đi đến bên cạnh đôi tiểu tình nhân đó nói doãn cô nương nên vui mừng mới phải không cần phải khóc nữa lúc này lao mới biết tiểu bạch nhạn càng khóc càng thương tâm đến mức nước mắt nàng chạy thấm ướt cả và tháo của cao ngạn cao ngạn vừa sung sướng vừa đau lòng được cùng tiểu bạch nhạn ôm ôm ấp ấp vốn là việc gã thường mong mỏi trong lòng nhưng chưa từng nghĩ qua tiểu bạch nhạn lại chủ động chui vào lòng cho gã ôm như thế này cái tư vị này quả thật không có cách nào diễn tả được gã chỉ cảm thấy trong nhất thời trời đất xoay chuyển quên mất sự tồn tại của nhân thế Tiến Phi đi đến cạnh trác cùng sinh hỏi doãn cô nương lệnh sư hiện giờ đang ở đâu Tiểu Bạch Nhạn nghe nhắc đến tên của nhiếp thiên hoàn thân hình mềm mại rung động, nước mắt ròng ròng đáp, sư phụ sai người ta đến biên hoang tập để làm con tin. Ngày nào người ta còn ở biên hoang tập thì ông sẽ không gây sự với hoang nhân các người. Yến Phi và những người khác nghe xong đưa mắt nhìn nhau thầm đều không hay. Với tính cách của nhiếp thiên hoàn, làm sao lại chịu cho người khác đắc chí để mất uy phong của mình như thế. Lao chắc chắn đã biết được tình hình nguy hiểm nên mới dùng cách này mượn cớ đưa Tiểu Bạch Nhạn đến biên hoang tập để cho hoang nhân bọn họ bảo vệ nàng. điều này cũng coi như lão đã đồng ý chuyện tình cảm của cao tiểu tử và tiểu bạch nhạn không còn ngăn cản nữa á mọi người đều ngạc nhiên nguyên vị tiểu bạch nhạn đột ngột xô cao ngạn một cái bật ra hai tay chống lạnh má ngọc tuy vẫn còn vương lệ nhưng đã lấy lại bản sắc của cô gái xinh đẹp điêu ngoa ngang ngược lúc trước giận dữ nhìn cao ngạn trừng trừng cao ngạn lúng túng tại sao lại xô ta ra doãn thanh nhã cả giận ngươi càng ngày càng càn rỡ Giữa đám đông ai nấy đều nhìn chằm chằm mà ngươi vẫn cứ ôm ôm ấp ấp người ta thì còn ra thể thống gì nữa. Cao ngạn không thể hiểu nổi, gai đầu nói, là nàng bốn. Doan Thanh Nhã dầm chân giận dỗi không cho nói. Diêu Mánh là người đầu tiên không nhịn được phá lên cười ha hả. Các huynh đệ trên thuyền khác thấy có người cười cũng không còn nhịn được nữa đồng thanh cười văng lên. Chính Doan Thanh Nhã cũng không nhịn được phải phi một tiếng, đổi khóc thành cười rồi giận dữ liếc cao ngạn một cái. Đôi mắt to biết nói biểu hiện tựa như lời cảnh cáo lát nữa mới tính sổ với ngươi. Có cô bé lanh lợi này ở đây, bọn họ liền có cảm giác ấm áp như mùa xuân tràn về đầy áp chiếc thuyền, dù rằng thời tiết thật sự rất là giá lạnh. Thân hình mềm mại của Doan Thanh Nhã quay qua đối mặt với Yến Phi và Chắc Cùng Sinh hỏi, các người vừa mới nói gì? Chắc Cùng Sinh lớn tiếng đáp, bọn ta muốn biết lệnh sư hiện giờ đang ở đâu. Đôi mắt đẹp của Doan Thanh Nhã lại đỏ lên, lắc đầu buồn rầu nói, ta không biết. Các người không phải là chẳng có chuyện gì không biết sao. Kế đó nghi ngờ hỏi, tại sao các ngươi hỏi thế? Lưu Mục Chi, Trình Thương Cổ và Diêu Mánh đi đến đằng sau Cao Ngạn đều tỏ vẻ thần sắc nặng nề. Cao Ngạn thì đứng ngẩn người ra đó như con cừu lần. Nhìn vẻ mặt gã chắc là không rõ mình có phải đang si tâm vọng tưởng hay không. Tiến Phi nói, lần này bọn ta đi thuyền về Nam là vì nghĩ cho hạnh phúc tương lai của Cao Ngạn, đồng thời cũng muốn gặp lệnh sư để nhắc nhở lệnh sư một ít việc ông ta có lẽ chưa để ý đến. Chắc cùng sinh tiếp lời, bọn ta chỉ có thiện ý, không hề có ác ý. Doan thanh nhã từ xa dùng ngón tay chỉ yến phi nói, ta tin tưởng ngươi. Rồi chỉ qua chắc cùng sinh, nhưng không tin ngươi. Chỉ đầy mồm toàn những lời bậy bạ, cái gì mà tiểu bạch nhạn chi luyến toàn là ăn không nói có, đem người ta ra mà nói không biết thành cái thứ gì nữa. Chắc cùng sinh bút dâu mỉm cười, xin Doãn đại tiểu thư cứ an tâm. Chắc cùng sinh ta hiểu rành nhất lấy công chủ tội. Khi ta quay lại biên hoang tập, ấn bản mới Tiểu Bạch Nhạn Chi Luyến sẽ đồng thời được tung ra ngoài công chúng, bảo đảm đại tiểu thư sẽ vừa ý, bởi vì từng câu trong đó đều là sự thật, không một chút nói ngoa. Tiểu Bạch Nhạn cả gương mặt nóng bừng lên, cả giận nói, không cho viết sự thật, ngươi đúng là lao cả chốn mà. Chắc cùng sinh chỉ đành xuôi tay cười khổ. Tiễn Phi nhìn qua Cao Ngạn nháy mắt ra hiệu, Cao Ngạn sự tỉnh, vội vã giơ tay cầm lấy Ngọc Thủ mềm mại đang nắm lại của Tiểu Bạch Nhạn, rồi kéo nàng quay người lại. Bất ngờ ngoài ý liệu của tất cả mọi người. Doan thanh nhã không hề né tránh tay của gã, lại ngoan ngoan theo cao ngạn đi về phía khoang thuyền. Thấy thế mọi người đều tấm tắc khen. Hai người khuất dạng vào trong cửa khoang rồi, lưu mục chi mới đi đến trước kiến phi và chắc Cuồng sinh, thấp giọng nói, nhiếp thiên hoàn hẳn là muốn khai chiến với hoàn huyền, nếu không thì chẳng có sai ái đổ đến biên hoang thợ. Mọi người đều cảm thấy tâm tình trầm trọng. Trình thương cổ nói, bọn ta đi có còn kịp không? Diệu manh trả lời, điều này thật sự rất khó nói. Chắc cùng sinh nhăn tít đôi lông mày. Hỏi, Lưu Tiên Sinh thấy nhiếp thiên hoàn có bao nhiêu phần thành công? Lưu Mục Chi thở dài, nói, về mặt này quả thật là không thể suy đoán được. thắng bại có thể coi như ngang ngửa. Diêu Mánh lo hâu nói, nếu lao nhiếp có chuyện gì bất chắc, tiểu Nhạn nhi làm sao chịu được nổi? Yến Phi trầm giọng hiện tại bọn ta chỉ có thể tận sức mình rồi để ông trời quyết định thôi. Hy vọng khi bọn ta đến Đại Giang, nhiếp thiên hoàn vẫn còn khỏe mạnh như thường, lúc đó thì đến lượt hoàn huyền chịu khổ. Chắc cùng sinh không biết làm sao đành nói. Từ đây đến đại giang, thuận gió xuôi dòng cũng phải mất đến 4, 5 ngày thời gian. Hy vọng Nhiếp Thiên Hoàn gắng chống được cho đến lúc đó. Đống chốc trước mặt mở rộng ra, hai chiếc chiến thuyền một trước, một sau chuyển qua nhập vào Hoài thủy. Cuối cùng bọn họ cũng đã rời khỏi Dinh thủy đến được Dinh khẩu. Chú thích: Giải giáp quy điển, giải ngũ trở về cuộc sống bình thường. Hết chương 493. Chương 494: Từ bất minh ngủ. Chiếc Vân Long Hào tách khỏi đội thuyền, một mình chạy ngược dòng lên hướng Tây. Nhếp Thiên Hoàn đứng trên đài chỉ huy, bên cạnh là những đại tướng đắc lực mã quân và Chu Thiệu. Ngoại trừ hát trường hành, thì hai người này là người được y tín nhiệm nhất. Mỗi lần y cùng Hoàn Huyền gặp mặt, đều an bài đủ bình đẳng theo quy cụ Giang Hồ. Số thuyền bằng nhau, số người đi theo cũng bằng nhau, và chiến thuyền đều không được trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Lần này là Hoàn Huyền chủ động hẹn gặp y đồng thời nói rõ sẽ đến Thương Sảnh Vân Long Hảo cùng y gặp mặt, tùy tùng chỉ cho có hai người. trên tình thế này đương nhiên nhiếp thiên hoàn ý chiếm hết thượng phong bất luận tùy tùng của hoàn huyền thân thủ cao minh đến thế nào chỉ cần mã quân và chu thiệu có khả năng đối phó với bọn chúng một trận y tin tưởng chỉ trong vài chiêu, liều mình bị thương sẽ giết được hoàn huyền 20 huynh đệ lái thuyền của lưỡng hồ bang không người nào không phải là tinh nhuệ trong tinh nhuệ nhất ở lưỡng hồ bang đủ thực lực cản trở cứu binh đến rút của địch nhân thế nhưng không biết làm sao y cứ sinh ra có cảm giác không chút nào nắm chắc vấn đề là do có khả năng ý không biết người biết ta Nhếp thiên hoàn cả đời quen gặp sóng gió, so với tình huống ác liệt trước mắt, y không biết đã gặp qua bao nhiêu lần, nhưng cho đến nay chưa từng có chút cảm giác thất lạc mù mờ không có chủ định. Dẫu y hiểu rõ hoàn huyền, đối với võ công nông sâu của hắn cũng đại khái nhận biết, hiểu hắn là kẻ vô nghĩa lúc nào cũng có thể trở mặt vô tình. Thế nhưng đối với tên tiểu túng ấy lại không biết một chút gì, mà chỉ biết tiểu túng là kẻ chủ sự cao môn có thế lực nhất ở bà thuộc thao túng mạch máu kinh tế ở đó. Kẻ hay phóng túng giết người khó thuần như tên Cản Quy cũng cam tâm để hắn sử dụng, có thể thấy người này rất không đơn giản, không phải là cao môn danh sĩ tầm thường. Tiêu túng sẽ là một trong hai tên tùy tùng theo Hoàn Huyền Trăng. Điều này rất có khả năng. Một tùy tùng khác nhất định là người đã thay thế Cản Quy trở thành thủ hạ đắc lực của Hoàn Huyền Tiểu Phụ Tiên. Khi Hoàn Vĩ mang lời nhắn tin của Hoàn Huyền đến nói rằng Hoàn Huyền muốn cùng Y gặp mặt thương lượng đại sự, nhiếp thiên Hoàn Liền biết ngay là nguy hiểm. Hiểu hoàn huyền muốn giết y ở đây là xúc giác kỳ dị mà y đã bồi dưỡng nhiều năm đối với nguy cơ chẳng có chút đạo lý nào nhưng chưa từng có một lần mất linh nghiệm y tin chắc lần này cũng không ngoại lệ do đó đã quyết định phải tiên hạ thủ Vĩ cường sự sắp đặt cao minh nhất là sai hát trường hay anh em thầm quay lại lưỡng hồ nếu đến lúc đó y không giết được hoàn huyền mọi người trở mặt khai chiến y vẫn tiến có thể công thoái vẫn có thể thủ bất luận tình huống ác liệt đến thế nào với thân thủ của ý ý y Căn bản không có một người nào có thể chặn giữ được ý gì Đông Đồng ý nhớ đến nhậm thanh thị. Nếu như không có ả nhắc nhở, ý đã không lưu lại một nửa thực lực ở lại lương hồ gìn giữ địa bàn. Chu Thiệu ở bên cạnh chấn động kêu lên, đến rồi. Một chiếc chiến hạm lớn xuất hiện đằng trước, thuận dòng tiến tới, phất phới cờ xí của hoàng gia. Trong lòng nhiếp thiên hoàn hiện lên vẻ mặt vui tươi xinh đẹp của doan thanh nhã. Cô bé có lẽ đã đến được biên hoang tập tìm hạnh phúc và khoái lạc cho mình rồi. 77. Doan Thanh Nhã ngồi ngơ ngẩn trong phòng tựa người lên chiếc ghế kê sát cửa sổ, thần xác thật thở. Cao Ngạn đi đến cái ghế dựa kế bên ngồi xuống nói, Nhã Nhi không cần phải lo lắng. Bọn ta đã đến Hoài Thủy, sẽ nhanh chóng đến Đại Giang thôi. Có Yến Phi trợ giúp sư phụ của nàng, chơi có sụp xuống cũng không cần sợ hãi. Doan Thanh Nhã ngỡ ngàng hỏi, Yến Phi với sư phụ không phải là đối địch với nhau sao? Cao Ngạn lưỡng ngực ra vẻ đắc ý, bởi vì quan hệ của ta và Nhã Nhi. Thấy có phần của ta trong này mọi người làm sao còn đối địch với nhau chứ? Yên tâm đi. Bọn ta lần này đến Đại Giang là một lòng trợ giúp sư phụ nàng đối phó với hoàn Huyền. Doan Thanh Nhã vẻ mặt lộ xuất tình cảm, trợn mắt nhìn gã, kinh ngạc nói, ta với ngươi có quan hệ gì? Cao ngạc ngạc nhiên đáp ta với nàng hạ. Hắc! Điều này điều này bốn. Doan Thanh Nhã dường như đột nhiên hồi phục lại sức sống, hồn nhân nói, tiến phi quả thật là đến giúp sư phụ ta sao? Cao ngạc đáp, điều đó là đương nhiên. doan thanh nhã mừng khấp khởi nói chỉ cần yến phi xuất thủ chặt cái đầu thối của hoàn huyền là đã giúp cho sự lo lắng nhất của sư phụ rồi ta sẽ khuyên sư phụ quay lại lưỡng hồ lưỡng hồ có rất nhiều địa phương phong cảnh đẹp tuyệt vời chỉ cần sư phụ không phản đối ta có thể nhận làm hướng đạo cho ngươi đi dạo chơi khắp các thắng cảnh của lưỡng hồ cao ngạn gãi đầu làm sao sư phụ nàng phản đối được ông ấy đã để nàng đến biên hoang tập đương nhiên là đồng ý chuyện của bọn ta rồi doan thanh nhã điềm nhiên như không ông chỉ muốn ta đến làm con tin chứ không phải sai ta đến lấy tên tiểu tử ngươi làm chồng. Ngươi đừng có mơ tưởng vớ vẩn nữa. Cao Ngạn tức thì tác họng nói không ra lời. 77. Trong thương sảnh, Nhiếp Thiên Hoàn và Hoàn Huyền ngồi đối diện nhau, phân danh giới rõ ràng. Chu Thiệu và Mã Quân đứng phía sau Nhiếp Thiên Hoàn, còn phía sau Hoàn Huyền cũng có hai người đang đứng. Cứ coi hình dáng của kẻ phía sau bên trái hắn, là biết ngay chính là Tiểu Phụng Tiên. Bởi vì Hoàn Huyền không giới thiệu dẫn kiến, do đó Nhiếp Thiên Hoàn còn chưa dám xác định. Kẻ bên kia thì nhiếp thiên hoàn dám khẳng định là tiểu túng. Không phải là vì y nhìn thấu sự lợi hại của hắn, mà là vì với nhãn lực của nhiếp thiên hoàn y cũng không có cách nào hiểu rõ sự nông sâu của kẻ này. Người ấy so với hoàn huyền còn cao hơn một chút, mặc một bộ áo dài màu sáng cho, không thấy mang theo binh khí, tuổi tác vào khoảng 50, tướng mạo quái dị, cái đầu nổi lên trên bờ vai rộng so ra dường như trở nên nhỏ bé, trông tỷ lệ rất trái ngược, khiến hắn giống đầu ngựa hơn là giống người. Ánh mắt của hắn dường như ảm đạm tối tăm, Bất kể trông thấy điều gì cũng đều không chút động lòng, lại giống như đang dùng một thứ thần sắc thẳng thắn để nhìn người ta. Nhưng trong cái bộ hóc chủ nhân của đôi mắt ấy, rốt cuộc đang chuyển động ý niệm gì cũng không để lộ ra một chút nào. Nhiếp thiên hoàn chưa từng gặp qua một kẻ nào như thế này, nên chợt sinh ra lòng cảnh giác đề phòng. Nhưng điều mà làm cho ý nghĩ không ra nhất chính là người này đang cầm trên tay phải một cái hộp gấm huy hoàng lộng lẫy cao chừng hai xích, khiến người ta không biết hắn đang dợ trò gì. Rốt cuộc là thứ gì chứa đựng trong cái hộp gấm đó. hay là cái hộp gấm này rất có khả năng chính là độc môn binh khí tùy thân của tiểu túng hoan huyên sắc mặt đầy vẻ thỏa mãn mỉm cười vui vẻ nói ta yêu cầu bang chủ cân nhắc sự việc cho kỹ càng có kết quả chưa nhiếp thiên hoàn cười nhẹ đáp lại rồi ung dung nói nhiếp thiên hoàn ta chỉ là kẻ quê mùa không quen với việc làm quan có khả năng tiêu diệt đại giang bang đã là tâm nguyện lớn nhất của ta rồi ý đẹp của nam quận công ta xin tâm lĩnh ta vẫn chỉ nói một lời đó thôi hoan huyên nói Nhếp bang chủ quả nhiên là Giang hồ hảo hán có phong độ cao quý, ta đương nhiên sẽ không ép bang chủ làm chuyện mà mình không tình nguyện. Kế đó khoan khoái nói, mang lễ vật đến. Người kia nghe nói liền cung kính đặt cái hộp gấm lên bàn trước mặt của Hoàn Huyền. Nhếp Thiên Hoàn nhíu mày, nhìn chăm chăm vào hộp gấm, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Vẻ mặt Hoàn Huyền phấn khởi do xét y lì, mỉm cười nói, Nhếp bang chủ đã vì ta đại phá Dương Toàn Kỳ trên sông, lại phong tỏa Đại Giang làm cho kiến khang lâm vào cảnh thiếu lương thực. Hoàn Huyền ta cảm kích phi thường. Vốn đã định sau khi đăng lên đế vị rồi mới phong cho bang chủ làm vương ở lưỡng Hồ, tiếp rằng bang chủ lại từ chối vương hầu tước vị. Ta không có cách nào báo đáp, đành mang tặng cho bang chủ một phần đại lễ, bảo đảm bang chủ sẽ vừa ý. Nhiếp Thiên Hoàn trầm giọng, chứa trong hộp gấm là vật gì vậy? Hoan huyền đẩy hộp gấm đến trước mắt Nhiếp Thiên Hoàn, ung dung nói, lễ vật có thể xứng với thân phận và địa vị của Nhiếp bang chủ, đương nhiên không phải là món hàng tầm thường rồi. Nhiếp bang chủ mở nắp ra không phải có thể liếc qua là biết ngay hay sao? Nhếp thiên hoàn thần sắc trở nên nghiêm túc không vui nói nam quận công không cần phải nói lời thừa nữa đựng trong cái hộp này rốt cuộc là vật gì xin lấy ra cho rõ coi Nhếp thiên hoàn ta có hưởng thụ được hay không hoàn huyền than đó là ta chỉ làm thay thôi nhé rồi vung trưởng vũ một cái lên mặt bàn cái nắp lập tức bật lên tình cảnh trong hộp tức thì hoàn toàn bộc lộ ngay trước tầm mắt nhiếp Nhân hoàn Nhếp thiên hoàn nhìn thấy tức giận đến muốn rách khỏe mắt trong cùng lúc hoàn huyền nhảy lên đoạn ngọc hàn rời vỏ bay đến hóa thành một đạo ánh sáng thẳng vào hướng mặt nhiếp thiên hoàn đánh tới nhiếp thiên hoàn tuy rằng bị vật ở trong hộp làm cho phân tâm tâm thần thất tán nhưng kinh nghiệm mấy chục năm vào sinh ra tử khiến ý có thể tạo ra ứng biến và phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn Ý đang định sử dụng thiên địa minh hoàn liệu một trận sống chết với hoàn huyền đống phát giác chu thiệu và mã quân ở phía sau đang chia ra nhằm vào cổ và lưng ý hạ độc thủ nhiếp thiên hoàn không còn dành để phân tâm nghĩ ngợi gì khác từ trên ghế bắn thẳng lên Hai tay liên tục ném ra những mũi trùy thủ rút ra từ trên eo lưng về phía địch nhân và những tên phản đồ đáng hận ở trong sảnh đường. Vào lúc này, tên tiểu túng đáng ngờ đó cũng lăng không đổi theo, song quyền đánh ra kinh khí cường liệt che phủ hoàn toàn nhiếp thiên hoàn. Nhiếp thiên hoàn bây giờ chỉ còn nghĩ đến một điều là nếu như y không có cách nào rời khỏi sảnh đường này, lưỡng hồ băng sẽ sụp đổ theo y, ý ý, không có ngày ngóc đầu trở dậy được. Từ cách nhìn này của y mà coi, có thể hiểu rằng y trông thấy trong hộp gâm chính là thủ cấp của hát trường hành. Đôi mắt ngập tràn phẫn hận đó nói lên cái chết không nhắm mắt. Hết chương 494. Chương 495, Bạch Nhật báo tín. Tiến Phi đứng trước đầu thuyền tưởng nhớ Kỳ Thiên Thiên. Từ lúc chủ tỳ Thiên Thiên bị địch bắt lên miền Bắc, chàng không lúc nào ngừng ngược xôi Nam Bắc, một mực vì sự trùng phùng với nàng mà phân đấu không ngừng. Giữa trời đất, bất luận là ở nhân gian hay động thiên phúc địa thần bí không thể đo lường, không kể là từng có tồn tại chuyện như vậy hay không, cũng chẳng có sự việc gì có thể quan trọng đối với chàng như Kỳ Thiên Thiên. chỉ có nàng mới có ma lực kêu gọi dương hồn của chàng trở lại sau khi chàng rời bỏ thân xác phàm tục này chàng đã có được sự giải phóng và không còn bị hạn chế có pháp lực vô biên đến mức cảm giác thần thông quảng đại khiếp người thậm chí còn sinh ra ý tưởng mãnh liệt không muốn quay lại cảm nhận cái thân xác thấp hèn quả thật cái kinh nghiệm ấy không có cách dùng ngôn từ gì để miêu tả hình dung không biết làm sao bất luận điều gì chàng đều có thể vứt bỏ duy chỉ có chàng buông bỏ được kỷ thiên thiên còn sẵn lòng hy sinh cũng không hối tiếc Sau khi quay trở về nhân thế, chàng lại nhận ra sự giới hạn của thân xác. So với trước đây chàng càng hiểu rõ mình không phải là kẻ bất tử, nếu như nhục thể bị hủy, chàng sẽ không có cách nào quay trở lại. Hiện giờ nhàn rỗi quá khiến chàng không yên, lại chưa thể có cách nào cứu được chủ tỷ thiên thiên Tử trên tay mộ dung thủy, còn thêm phải làm thế nào giải quyết tôn ân, đại địch mà số mệnh đã định cho chàng. Trên võ đạo, do chàng vì kinh nghiệm phục sinh từ coi chết lần này đã tạo ra bước đột phá không gì so sánh được. Nên tuyệt đối có lòng tin nhất quyết cùng tôn ân phân thắng bại. Thế nhưng đối với việc làm sao có thể phá hoàng thiên vô cực của tôn ân, chàng không nắm rõ được chút nào. Có lẽ giờ này thiên thiên đã lên giường đi ngủ chăng Nàng và chàng đã nhiều ngày không trao đổi được nỗi niềm chất chứa trong lòng. Chàng càng hy vọng có thể gặp nàng dốc hết bầu tâm sự, để tâm linh hai người có thể kết hợp là một. Chàng vì tình yêu đối với kỷ thiên thiên mà quyến luyến không muốn rời bỏ nhân thế. Giờ đây nàng đã trở thành lý do duy nhất khiến chàng còn lưu lại đây. Trang sẽ tận lòng đến với thiên thiên để thể nghiệm sự nồng cháy của tình yêu, cùng nàng bắt đầu nhóm lên ánh sáng của sinh mệnh đã chín ngủi. Trong lòng Yến Phi đồng thời hiện lên ngọc dung của mạc sĩ Minh Giao và An Ngọc Tình. Sinh mệnh được đến như vậy thì còn mong muốn gì hơn nữa? Thanh âm chắc cùng sinh ở bên cạnh trang bật lên, tiểu phi còn có tâm sự gì sao? Yến Phi quay về với hiện thực, đón ánh mắt đầy vẻ tò mò và dò xét của chắc cùng sinh, mỉm cười nói, ngươi không có tâm sự sao? Ai có thể ngoại lệ đây? chắc cuồng sinh cười ngươi tính tình thật tốt ta vốn dĩ quấy rối ngươi cứ tưởng ngươi có thể bị mất hứng chẳng ngờ ngươi lại cười đáp lại ta dường như chưa bao giờ từng thấy ngươi nổi cáu Tiễn phi nói làng đi tình trạng cao tiểu tử với nha đầu tiểu bạch nhạn của hắn như thế nào rồi chắc cuồng sinh vui vẻ nói sau khi đóng cửa phòng bọn họ không bước chân ra khỏi phòng nửa bước tình huống coi bộ khá lạc quan ít nhất cao tiểu tử cũng chưa bị đánh văng ra khỏi phòng ta nhận thấy dù xét đánh cũng không tách rời bọn họ ra được Nhân duyên cao tiểu tử và tiểu bạch nhạn căn bản là do ông trời chỉ định mà. Ai giả? Yến Phi như mày, nói hay lắm, nhưng làm sao mà ngươi đột nhiên lại thở dài thế kia? Chắc cùng xinh đáp, ngươi nên biết làm sao ta phải thở dài. Ta sợ hoàn cảnh tốt đẹp không kéo dài được. Nếu như lão nhiếp có sơ suất gì, e rằng tiểu bạch nhạn không tiếp nhận nổi. Lão lại tiếp, ngươi coi có cách nào khác không? Ta cũng muốn hy vọng ngươi có thể nói lời hay để an ủi ta. Yến Phi cũng thở dài theo lão. Nhất thời không nói lên lời nào. 77. Đang khi nhếp thiên hoàn chỉ còn cách mũi thuyền khoảng 3 thước, ý rút xong hoàn cầm trên tay. Dựa vào võ công của ý chỉ cần có thể phá nóc mà ra, chắc chắc an toàn thoát thân. Tiếc rằng ý lại hiểu rất rõ mình đã phạm vào một sai lầm chết người là đã đánh giá thấp tiểu túng. Võ công người này trên ý ngay cả so sánh với tôn ân cũng gần bằng như nhau. Mã quân kêu thảm một tiếng, chập choạng lùi lại, tuy nhiên đã tránh được chỗ yếu hại trên ngực. Trùy thủ của nhiếp thiên hoàn vẫn như thiểm điện bay đến cắm vào vai tả hắn lút đến tật trôi với kinh khí của nhiếp thiên hoàn khẳng định tả thủ của hắn vĩnh viễn đã bị phế bỏ đặc biệt là chu thiệu tỏ ra thân pháp và vũ công càng cao minh hơn so với bình thường lẽ xuất qua ngọn trùy thủ không một kẻ nào khác dám liên thủ tiến công nhiếp thiên hoàn để cản ý phá cửa sổ mà ra đến bên ngoài khoang thuyền đang hoan huyên trầm Tĩnh đánh vào ngọn trùy thủ đang hướng vào mặt hắn bay tới đoạn ngọc hàn trong tay hóa thành tia chớp từ dưới vọt lên trên công kích thẳng vào hạ bàn của nhiếp thiên hoàn tiểu phụng tiên lách qua bên tả một chút tránh ngọn phi đao rồi từ cửa khoang tàu lùi ra bên ngoài trông chừng cửa vào làm các chiến sĩ lương hồ bang ngả nghiêng tứ phía không có cách nào tiến vào khoang chi viện nhiếp thiên hoàn ngầm than một hơi chỉ coi địch nhân tiến thoái hợp lý là biết ngay địch nhân có kế hoạch chu toàn tính toán hoàn chỉnh hành động thích sát y từ lúc bắt đầu công kích đã dồn y vào thế hạ phong tuyệt đối bị ham đến cuộc diện phải chết Sự lăng lệ và phản ứng nhanh chóng từ đoạn ngọc hàn của hoàn huyền cố nhiên là ngoài dự liệu của Y, nhưng có thể uy hiếp Y nhiều nhất lại là hai cô quyền kình mà tiểu túng đánh tới. Y gì chưa từng nghĩ trên thế gian lại có loại quyền phong kỳ dị lợi hại đến như vậy. Hai cô quyền kình này một chính, một phản. Quyền kình phía bên hữu có uy lực tồi tâm liệt phế, còn quyền kình bên tả lại có một cỗ lực đạo lôi kéo, chúng hợp lại trở thành một thứ công phu đáng sợ có thể sẽ rời thân thể của Y. Nhất Thiên Hoàn cảm thấy thế vọt lên của mình hoàn toàn bị quyền kình cổ quái của Tiểu Túng hóa giải, dẫu có thể đánh vào được nóc thuyền cũng không có cách phá đỉnh mà ra. Cảm giác đó khiến y có chút hồn phi phách tán, cũng không thể không hoảng hốt biến chiêu ứng phó. Trong suốt cuộc đời, y chưa từng lâm vào tình cảnh chật vật khốn khổ đến như vậy. Nhếp Thiên Hoàn trợn quát lên một tiếng, mãnh liệt dịch chuyển chân khí trong người, lăng không bay xét lên, đại tiểu song hoàn rời tay bay ra nhằm hai hướng Tiểu Túng và Hoàn Huyền tập kích, đồng thời chân đá lên cột bên trên. chỉ cần ngọn cước đá trúng vào đỉnh khoang thuyền, lập tức có thể mượn lực đổi hướng lướt xéo xuống tránh khỏi bị hai người liên thủ hợp kích, rồi phá cửa sổ mà nhảy xuống nước chạy trốn. chỉ cần có thể nhảy vào dòng sông, dù đối phương cao thủ như mây, Thiên Quân văn mã, ý cũng có thể thoát vây mà chạy trốn. Tiêu Túng cười dài một tràng, nhiếc bang chủ quả nhiên tuyệt vời, Tiêu Túng đã linh giáo rồi. hắc nói xong thì tay phải biến quyền thành trưởng vũ mạnh vào Thiên Hoàn đang bay vòng đến chặn đầu, Thiên Hoàn lập tức rơi xuống chẳng còn chút uy hiếp nào. cần biết thiên địa song hoàn là binh khí tuyệt kỹ thành danh của nhiếp thiên hoàn dụng kình xào rượu tuy rời tay bay đi nhưng vẫn bị chân kình khống chế của nhiếp thiên hoàn có khả năng thu phát tùy tâm tiêu túng một trường đánh bay thiên hoàn cũng bằng với phá giải công phu của nhiếp thiên hoàn nhiếp thiên hoàn lập tức toàn thân kịch chấn mắt mũi miệng thai đồng thời dỉ máu địa hoàn bay đến hoàn huyền bên dưới cũng chịu ảnh hưởng uy lực giảm hẳn hoàn huyền biểu lộ phong cách thủ tịch đại gia của cựu phẩm cao thủ đoạn ngọc hàn biến thế đâm thẳng thành chém ngang đập mạnh vào địa hoàn, làm cho nó bay ngược trở lại. Nhiếp Thiên Hoàn biết rằng đã đến thời khắc sinh tử, không nóng lòng thoát vây nữa, song cất lần lượt điểm vào đỉnh khoang thuyền bắn ngược thẳng lại hướng Tiêu Túng, tránh khỏi đoạn ngọc hàn của Hoàn Huyền đang công đến. Tiêu Túng cười lạnh, người muốn tìm chết. hắn Phục nhanh xuống, hai tay đánh vòng vào. Một cổ kinh khí cường đại vô bì từ giữa lương thủ thành hình biến ra quyền kình xoáy lốc kinh người đánh vào Nhiếp Thiên Hoàn đang lăng không công đến. Hoàn Huyền cười lớn, trên đường xuống Hoàng có ái đồ bầu bạn. bang chủ khẳng định sẽ không thấy tịch mịch, thứ cho hoàn mộ không tiễn. Nói xong thì hắn hạ thân xuống, dồn công lực vào đoạn ngọc hàn chờ đợi. Lúc này bên ngoài khoang thuyền vang tiếng quát tháo chém giết, hiển nhiên người của bên hoàn huyền đã thành công lên thuyền, đang triển khai tiêu diệt đám thân vệ của nhiếp thiên hoàn. Nhiếp thiên hoàn nghĩ ngay cả nếu tiểu túng coi chiêu đó, và nếu như đối thủ chỉ có một người, nhiếp thiên hoàn y dám khẳng định có hy vọng đào sinh. Vấn đề là ngoài quan hải tiểu túng, còn có mũi đoạn ngọc hàn nổi tiếng đáng sợ của hoàn huyền đang đón chờ đại giá của ý ỉa. Nhép thiên hoàn lần đầu tiên sinh ra ý tưởng cùng chết với địch bèn quát lớn một tiếng, song trưởng toàn lực đánh xuống nên đón kinh khí kinh nhân của tiểu túng. Bùng hai cổ chân kình cường mãnh chính diện giao phong, cuốn phong giấy lên khiến bàn ghế trong khoang thuyền như đồ chơi bằng giấy dán gây rời bay tư tán đập vỡ tất cả các cửa. Tiểu túng rên lên một tiếng ngã lui lại đằng sau phun ra một ngụm màu tươi. Nhiếp thiên hoàn thì tình huống càng tệ hơn. Tựa như diều đứt dây, một làn mưa máu bay theo hướng ngược lại, mắt nhìn thấy sắp phá được cửa sổ để nhảy vào sông. Lúc này Hoàn Huyền nhảy lên, đoạn ngọc hàn sáng như tia chớp bay đến cẩn cổ của Nhiếp Thiên Hoàn chém xuống, rồi hắn hạ thân xuống nhập kiếm trở về vỏ. Phịch. Cái xác không đầu của Nhiếp Thiên Hoàn nhân vì lực thế chưa tiêu hết, đánh vỡ khung cửa sổ bay vào dòng sông. Còn đầu lâu của y từ không trung rơi xuống trên sàn khoang còn lăn thêm mấy thước. Hoàn Huyền nhìn tròng chọc vào đầu lâu của Nhiếp Thiên Hoàn, cười dài. Bây giờ là đầu lâu của Nhiếp Bang chủ, kế đó là đến lượt Tư Mã đạo tử. Tiếng cười vang dội chấn động khắp không gian trong khoang thuyền chuyển thẳng đến đại giang. 77. Doãn Thanh Nhã ngồi ngây người ra. Cao Ngạn dù là thao thao bất tuyệt, nàng cũng chẳng nghe được đến nửa câu. Cao Ngạn ngạc nhiên hỏi, "Nhã Nhi đang nghĩ gì vậy?" Huyết sắc trên mặt Doãn Thanh Nhã dần dần trở nên lợn lạc, run giọng nói, "Cao Ngạn." "Cao Ngạn ơi." Ta đột nhiên có cảm giác vô cùng lo sợ, không biết là điểm báo đại hung gì đây. cao ngạn nhảy bật lên đi đến trước mặt nàng quỳ một gối xuống nắm lấy đôi ngọc thủ mềm dịu của nàng trong tay an ủi nhã nhi không nên lo lắng quá chỉ cần thời gian ba bốn ngày là chúng ta có thể tiến vào đại giang muốn tìm đến sư phụ nàng cũng được thật ra không cần lo âu sư phụ nàng là anh hùng chứ còn gì nữa làm thế nào mới không gặp có mấy ngày mà đã chẳng chịu nổi đợi ta kêu hiến phi đến do chính miệng thiên hạ đệ nhất danh kiếm của y đáp ứng nàng đi giết hoàn huyền Doan Thanh Nhã giống như là con chim nhỏ hoảng sợ chụp ngược lại hai tay kìa, Hoàng hốt nói, đừng rời khỏi ta. Tim cao ngạn vừa đau xót vừa thương yêu, ta vĩnh viễn sẽ không rời xa nàng. Doan Thanh Nhã ngước nhìn lên cao ngạn, nhưng ánh mắt lạc thần không tập trung, có thể thấy rõ tâm thần của nàng đang ở nơi khác, lẩm bẩm như mê sảng. Từ tối hôm qua đến, đến giờ, ta luôn có cảm giác hoảng sợ trong lòng, lúc thì nghĩ đến hát Đại Ca, rồi lại nhớ tới sư phụ. Cao ngạn à, người ta rất là lo lắng. Cao ngạn vội vàng đáp. Sự quan tâm này của nàng ắt là loạn rồi. Nhất bang chủ là lão Giang Hồ, có tình cảnh nào mà chưa từng trải qua, ông chắc chắn là chẳng có chuyện gì. Hai mắt doan thanh nhã lệ ngọc chớp động, buồn dầu nói, ngươi thật sự không hiểu đâu. Ngay trước lúc ta rời Động Đình, sư phụ gọi ta đến nói rằng muốn ta đến biên hoang tập. Ngữ điệu và thần tình khi ông nói, ta chưa từng thấy lần nào, khiến ta có cảm giác bất thường Nếu như không phải tình huống hung hiểm phi thường làm sư phụ không nắm chắc được, ông chắc chắn không mượn cớ sai ta rời đi như vậy. Ai? Ta thật sự không nên rời bỏ ông, nhưng lại sợ vướng bận trận tay ông, khiến người ta không dám làm thẳng tay. Cao ngạn giơ tay háo lên lau khổ lệ long lanh trên khỏe mắt nàng đang trực rơi xuống, cảm tưởng tim đau bước tựa như bị ai vặn xoắn, làm chính ý cũng phải hứa lệ. Với võ công của sư phó nàng, ở Nam phương ngoại trừ Tôn Ân, còn có ai làm gì được ông? Giả sử Tôn Ân muốn giết ông, mà ở trên đại giang mênh ông ấy sợ rằng cũng cách nào làm được. Nhã nhi không cần phải khóc nữa. Đống doan thanh nhã đứng lên đờ người ra. Hai mắt mở lớn, toàn thân chấn động. Do Cao Ngạn không hiểu vì sao nên giật mình nhìn nàng, tay chân hoảng loạn. Liền đó Doan Thanh Nhã bật và lên khóc, toàn thân rung động. Cao Ngạn bị dọa đến hồn phi phách tán, vụt vã ôm chặt lấy nàng, tiêu trách, "Đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa. Có chuyện gì xảy ra vậy?" Doan Thanh Nhã đổ sụp xuống, ôm lấy cổ y mà khóc không ngừng, hoàn toàn không còn sức kìm nén nữa. Cao Ngạn bị nàng khóc đến mức cảm thấy lòng mình muốn chảy máu. Cửa phòng đột ngột bị mở ra, tiến phi dẫn đầu tiến vào theo gót còn có chắc cổng sinh lưu mục chi diêu mãnh và trình thương cổ tiến phi ra dấu cho bốn người đằng sau dừng lại ở gần cửa rồi tự mình đi đến ngồi trên ghế mà cao ngạn mới vừa ngồi không nói lời nào bất ngờ doan thanh nhã thôi không khóc nữa chỉ có vai thơm vẫn không ngừng giao động biểu lộ nàng vẫn còn rừng rưng kích động cao ngạn chẳng hiểu gì cả nhìn tiến phi rồi nháy mắt với chàng tỏ ý muốn chàng an ủi doan thanh nhã nhưng vẫn không nói ra lời cao ngạn vỗ nhẹ nhẹ lưng ngọc của doan thanh nhã Buồn bà nói, nhã nhi đừng khóc nữa. Nàng sẽ mau chóng gặp lại sư phụ thôi. Doan thanh nhã nước nở sư phụ bị người ta hại chết rồi. Đứng gần bên cửa, đám chắc cùng sinh các người nghe xong nhìn nhau. Bọn họ vốn cùng với Yến Phi trò chuyện trên bong tàu. Đột nhiên Yến Phi nói một câu nhiếp thiên hoàn chết rồi, rồi dẫn đầu cả bọn đi xuống đây. Ngay đến lúc sau khi vào phòng, bốn người vẫn chẳng hiểu gì cả. Đến khi Doan thanh nhã đột nhiên thốt lên lời nói ấy, làm cho trong lòng bốn người không kèm được sinh ra hớ lạnh. Cao ngạn cũng ngạc nhiên, nhã nhi không nên nói bừa. sư phụ nàng khẳng định vẫn còn sống mạnh khỏe như thường. Doan thanh nhã rời khỏi sự ôm ấp của cao ngạn, ngồi thẳng người lên. Dẫu rằng hai mắt vẫn còn sưng đỏ, nhưng thần tình để lộ ra vẻ kiên quyết và bình tĩnh, lắc đầu nói, ngươi thật sự không hiểu đâu. Vừa rồi ta đã trông thấy sư phụ, ông nhìn thấy ta thì mặt mày hớn hở nhưng chẳng nói lời nào, đó tuyệt không phải là ảo giác. Ta nhìn thấy ông rõ rõ ràng ràng, thế nên ta mới biết ông đã chết, còn cố đến gặp ta một lần cuối. Đám chắc cùng sinh đều không nói nên lời. Người chết thì báo ngộng cho thân nhân là điều người giả thường hay nhắc đến, nhưng vào lúc ban ngày ban mặt như vậy mà lại báo tin cho thân nhân lúc còn tỉnh thì quả thật chưa từng nghe qua. Chỉ có Yến Phi thần sắc bình tĩnh, nhẹ nhàng nói, thanh nhã hay bất đau thương và thuận theo biến đổi. Nghe chàng nói thế, mọi người đều hiểu rằng chàng đã sinh ra cảm ứng được rằng nhiếp thiên hoàn quả thật là giữ nhiều lãnh ít. Đôi tay ngọc của doan thanh nhã vẫn còn nằm trong tay cao ngạ, dù vẫn còn dùng lực nắm ngược lại tay y y ấy. Nhưng ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước, bình tĩnh nói, từ thở nhỏ sư phụ đã dạy dỗ ta, thân làm đồ nhi duy nhất của nhiếp thiên hoàn, tuyệt không thể làm hỏng uy danh của ông. Sư phụ chưa từng la mắng ta, ta cũng chưa từng làm ông nổi giận. Sư phụ hiểu ta, ta cũng hiểu ông. Ông đã chết. hắc đại ca cũng đã chết. Họ đều rời bỏ ta mà đi, chỉ còn để lại có mình ta cô đơn trên nhân thế. Cao ngạn bi thảm kêu lên, còn có ta mà. Doan thanh nhã dường như ý thức được sự tồn tại của cao ngạn. Mục Quang rơi lên nét mặt ý nhị, ánh mắt hồi phục thần thái lại một chút, nhỏ giọng gọi, "Cao ngạn." Cao ngạn nhiệt lệ tôn chào, run giọng kêu, nhã nhi."